Ô. một sau một nén nhang t r ư ơ n g hoa hút sạch linh thạch bên trong linh khí miệng phun thở dài như d ò n g vậy lộn xê dịch không nghỉ linh thạch giờ phút này linh khí mất hết trở nên sám trắng ảm đạm không ánh sáng đã là phế trừ phi điền nhập linh thạch mỏ lại trải qua vạn năm thai ngén mới có một tia cơ hội lần nữa đổi hồi linh thạch chúc cơ trung kỳ rốt cục thì vững chắc t r ư ơ n g hoa nội thị thân mình trong mắt nhiều vẻ vui mừng trước động thủ vì sao là một chiêu dây liền bởi vì làm thể nội tu là không vững chắc nếu như chập trần quá lớn rất dễ dàng tạo thành tu vi rơi xuống ô long quan chân núi hoa hoánh một nhóm bốn người chậm rãi đi này mấy người các ngươi nhanh lên một chút à hoa hoánh thúc giục lại khó chịu điểm cũng không đổi kịp cơm trưa ta nói tiểu đội trưởng cái này cũng trách ngươi nếu không phải là đi tới đánh nhiều xe tốt một chút đã đến lâm thiến lau mồ hôi c h á n tràn đầy oán niệm đi ra du lịch chính là vì nhiều đi tới lui nhiều xem xem nếu như không tới một chỗ chính là ngồi xe chụp hình cái này còn có ý gì hoa gánh phản bác bây giờ rất nhiều bạn trên mạng đi du lịch đều là thêm đoàn vội vàng tới vội vàng đi xuống xe vô ngấy tờ tấm ảnh liền coi mình thật tới du lịch một lần thật đặc biệt là hề hề du lịch lữ lữ khách vùng khác vậy dạo chơi du lắm vậy ở bên ngoài du lãm mới là du lịch chân lý nếu không có thể chân đạp đất đi đo đạc khối đất đai này phong cảnh thưởng thức n ó chua ngọt đắng tay coi là du lịch gì tiểu đội trưởng nói đúng lý dương lên tiếng giúp đỡ nói hắn thân cao một m bảy áo sơ mi trắng con jean gia cảnh phổ thông không tính là quá có tiền ngày thường liền một phú bình dân thôi lần này phát động du lịch hụ hụ hụ nghèo dạo chơi thật ra thì chính là vì ngâm cô em vốn là mục tiêu cũng chọn xong là tướng mạo thanh thuần vóc người có nguyên liệu bạch thiện có thể không nghĩ tới lâm tiến lại đem hoa hoánh kéo qua hoa hoánh nhưng mà hoa hậu lớp không phải nói là hoa khôi của ngành ở toàn bộ đại học đông hải đều là vô cùng là nổi danh vừa đẹp lại thông minh còn có thể liền hoàn mỹ nữ thần điện phạm mấu chốt nhất là hoa hoánh gia cảnh còn tương đối tốt cưới nàng đủ để cho phổ thông người đàn ông thiếu phấn đấu hai mươi năm người đàn ông có mấy cái có thể phấn đấu hai mươi năm nhiều lắm là hai cái thôi nói cách khác cưới vợ hoa hoánh liền dẫn đầu những người đàn ông khác nửa đời ở nơi này to lớn cám dỗ hạng biết rõ cơ hội mong manh hắn vẫn là không nhịn được dâng lên từng tia hy vọng xa vời các loại lấy lòng phù hợp hoa h á n h hừ bên kia bạch thiện tức giận hừ lạnh một tiếng gia cảnh nàng phổ thông tướng mạo cũng không coi là quá xuất chúng tại đại học nhất là truyền thông hệ cũng không bắt mắt thật vất vả có cái lý dương tới truy đuổi đang dự định thừa dịp đi ra ngoài cơ hội quyết định hai người quan hệ ai ngờ nửa đường liền giết cái hoa h á n h đi vào làm bất giận làm bất giận lâm thiến cười khổ một tiếng vội vàng an ủi bạch tiện trong lòng ngầm hận ban đầu làm sao liền đầu một bất tỉnh đem hoa h oánh kéo vào được liền đâu đây không phải là thiếu ngu sao dĩ nhiên mặt khác nàng vậy trách cứ nơi này dương ông cụ ngươi cũng không xem xem mình mấy cân mấy hai liền dám đối với hoa h oánh có ý tưởng làm người ả trọng yếu nhất chính là muốn tự biết mình không có năng lực cưới một lão bà xinh đẹp vậy không chịu nổi nói không chừng tháng một năm ba không ngày thì có hai mươi ba thiên đi ra ngoài làm tóc đi thôi hoa hoánh cũng chỉ có thể làm như không thấy bước nhanh đi tới trước đem những người khác vùng ở sau lưng trời sinh đoan trang khó khăn từ bỏ lý dương không truy đuổi bạch tiện đem mục tiêu thả nàng trên mình cái này chẳng lẽ còn có thể trách nàng sao nàng đã rõ ràng cự tuyệt hơn nữa còn là nhiều lần có thể lý dương chính là dây dưa không nớt lại là cùng đi ra bất tiện làm quá khó khăn xem nhưng mà bạch thiện chính là căm thù nàng nhận là nàng đoạt đi lý dương lý dương loại hóa sắc này chính là lớn trên đường tùy t i ệ n nhật hơi nghiêm túc chọn chọn là có thể tìm ra so hắn mạnh còn như cái bộ dáng này sao những thứ này tiểu ra chết người phụ nữ à, ánh mắt không cao tầm mắt vậy thấp ngay ngay cũng biết chuyện nhà chuyện cửa b ắ t quái b ắ t quái này vậy sớm biết l i ề n dứt khoát một người đi chung quanh một chút nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm lúc này đi tương đương với đem mặt hoàn toàn xe rách hả b ê ngay kia có cái đạo quan. Hoa có hoánh ánh đạo mắt s lên.、Vốn、là bọn họ là Vốn bọn định đi sơn dân nhà ăn rừng, họ chút thịt rừng, có thể gặp phải dự đi đạo có gặp q u n hoàn toàn có thể trước nghỉ ngơi một chút. Trời nóng n thể chút. à trước một Trời có bức quả tại h chút không chịu ậ t rất t nóng nàng cũng nổi. Ngay có à, lúc này đạo q u a n cửa một đầu con bò già chậm rãi lung lay đi ra ở trên lưng bò một bộ quần áo xanh bên ngồi hơi có chút tiên phong đạo cốt mùi vị đạo q u a n này đổ có chút ý tứ à. hoa ánh dừng bước lại thứ nhất là đợi một chút phía sau ba người thương lượng một chút muốn không muốn đổi đường đi trước đạo q u a n nghỉ ngơi một chút thứ hai nàng muốn cẩn thận xem xem vậy cưỡi bỏ người rốt cuộc gì hình dáng chẳng biết tại sao nàng cảm giác có chút quen mắt này đại t r ư ở n g lớp người rốt cuộc chịu dừng lại lâm thiến thở hồng hộc đuổi theo trên trán đổ mồ hôi lầm địa tiểu đội trưởng ngừng cái này là có chuyện gì không lý dương rất thích học hỏi trải qua mấy ngày sống chung hắn đã có thể mỏ tới chút hoa hoành ý nghĩ đây là một cái độc lập tự chủ phái nữ có chút nữ cường nhân phạm chính vì nguyên nhân này hoa hoánh mị lực tỏ ra lớn hơn đối với đàn ông mà nói nữ cường nhân còn có băng sơn người đẹp đều có phá lệ mị lực thêm được、Cắt. bạch t h i ề n nhưng lại là b i ể u môi một cái mặt đầy khinh thường nàng đặc biệt không ư a lý dương cái này chó săn hình dáng còn không có cùng hoa hoánh thế nào đâu tư thái cứ như vậy thấp muốn thật thế nào còn không phải hóa thân sói con chỉ đâu đánh đó chỉ ai cắn ai vậy có cái đạo quan muốn đi nghỉ ngơi hạ sao hoa hoánh chỉ một cái phía bên trái đạo quan nào có đạo quan lâm thiến nhìn quanh rất nhanh thấy được con bò già cũng nhìn thấy cao vút ở giữa sườn núi tiểu đạo xem đi đi nhanh lên uống nước đi lâm thiến thúc giục có c ẳ n g liền đi nàng thật k h á t hư đi thôi lý dương lãnh đạm chào hỏi bạch thiện một tiếng vậy có c ẳ n g đuổi theo bạch thiện em gái những ngày qua một mực cùng hoa hoánh không hợp nhau làm hoa hoánh đối với hắn thái độ rất kém cỏi cho nên hắn đối thoại cạn là lòng trong lòng h à n g khí ông cụ bố đây không cùng ngươi gì đó đâu vậy không chính thức theo đuổi ngươi bằng gì như vậy cho sắc mặt quay g i dày ta truy đuổi đại trưởng lơ hà chương một trăm mười chín hoán hận chi hừ bạch thiền thống hận dậm chân một cái nàng trước đối với lý dương cảm giác cũng không tệ lắm cho nên mới cho lý dương cơ hội cùng đi ra ngoài du lịch thật không nghĩ tới hắn là một người như vậy người đàn ông là không dựa vào được hoa gánh lắc đầu một cái cũng là bước nhanh đuổi theo ở hoa gia nàng tuy là công chúa nhỏ bị bảo vệ rất tốt có thể cuối cùng là đặt chân vu thượng tầng kiến thức rộng thấy nhiều rồi nhân tính kinh tởm khắc sâu hơn hiểu được thế giới này núi d ự a núi sẽ đổ dựa vào người người sẽ chạy chỉ có cũng chỉ có thể dựa vào mình n g ư ờ i không thể hy vọng xa v ớ i người khác dừng lại cùng n g ư ờ i chỉ có thể không ngừng cố gắng tăng lên mình đi ở mọi người hàng đầu、ở、họ họ thấy phía trước có người đường núi hẹp hòi con bò già ở họ, họ kêu một tiếng nhắc nhở đối phương con trâu này vậy t h i t là thấy có người cũng không biết nhường một chút lâm thiến không biết làm sao người không thể cùng bò cưỡng chỉ có thể lắc mình một bên cùng con bò trước qua họ họ con bò già đắc ý cơ cơ cái đuôi nhỏ chậm rãi đi ở lúc trước dương lão nhị làm chủ nhân lúc này đều là nó để cho người để cho chậm dương lão nhị chính là chửi mắng một trận nhưng bây giờ trên lưng vác chương hoa nó liền ngạo mạn nhiều nhưng không hề phục một góc oán hận chi trương hoa nhắm mắt c ơ i ở trên lưng bò không chút nào để ý tới chuyện ngoại giới a hoa đợi ta một chút à vương h i ể u phong luôn cuống tay chân ở phía sau giống to làm là t h ủ h ạ hắn có thể không giống trương hoa vậy cái gì cũng không quản c ó cẳng liền đi tối thiểu phải đem quần áo quần thu thập một chút à nếu không cũng không thể để cho lâm tuyết nhi cái này đại tiểu thư giúp làm loại chuyện này đi a hoa tấm sinh đẹp n h ư ớ n g mày một cái bởi vì trước bị bỏ oán hận liên đối xem b ò chủ nhân cũng không thoải mái cho nên ngẩng đầu nhìn lại nhất thời đôi mắt t r ợ to ta đi cái này không trương hoa sao lần trước trương hoa nhưng mà để cho diệp khai học t r ư ở n g hung hăng ăn tất làm cho mọi người đặc biệt mất hứng nếu không phải xem ở hoa h o á n h mặt mũi trương hoa phỏng đoán sẽ bị mời vào bên trong cục hát song sắt nước mắt hắn làm sao cũng tới chẳng lẽ là s ô n g lên hoa hoành tới tấm sinh đẹp rất là mất hứng bất quá nàng cũng không muốn quá nhiều để ý tới trương hoa loại này hạ đẳng người vì cọ chút đồ ăn lại len lén chạy vào dạ tiệc cái này cùng kẻ cắp có cái gì khác biệt vô lượng tiên tôn vương lục giáp kêu một tiếng nói tàu dưới chân phát lực tựa như chậm thực mau đổi theo trương hoa hoa khánh cũng là thấy rõ trên lưng bò người gặp trương hoa hai mắt nhắm nghiền do dự một chút vậy toàn làm không thấy được lần trước trương hoa cho nàng ấn tượng thật không tốt làm người nghèo không quan hệ có thể phải có c ố t khí nếu không thì thật là làm cho người ta chán ghét anh bạn trẻ mời tạm dừng bước người ta thương nghị một phen như thế nào ở giữa rừng loạn thảo trong hoa hùng từ trên sườn núi nhảy xuống hôm qua đưa đi l i ề u chính trung sau đó hắn nhưng là âm thầm lưu lại khai thiên thủ là hắn tự nghĩ ra võ công trên đó giới hạn bị hắn cảnh giới có hạn đến bây giờ vậy dừng bước với hóa kính đỉnh cấp không cứ gọi được cao nhất thần công hắn cả đời tốt võ cuộc đời này tuy bởi vì huyết khí suy bại vô vọng đột phá tới quy nguyên cảnh nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không thể sáng chế ra có thể nối thẳng quy nguyên cao nhất thần công nếu như có thể một dòm ngó bắt quái bí truyền quy nguyên cảnh t h i ề n hắn có hy vọng đem khai thiên thủ suy diễn tới quy nguyên cảnh đến lúc đó cho dù chết cũng có thể nhắm mắt nếu hậu nhân có thể thông qua tu hành khai thiên thủ lên cấp quy nguyên vậy hắn hoa hùng tên chữ đem ở võ đạo giới toát ra cao nhất hào quang đủ để cùng đồng hải sơn sánh vai họ、oh, họ、oh. con bò già cảm giác được có người tới rất khéo léo ngừng ở ven đường chuyện gì trương hoa nhàn n h ạ t hỏi liền ánh mắt đều không mở ra anh bạn trẻ mời mượn một bước nói chuyện hoa hùng đảo mắt nhìn một vòng cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ đi trương hoa không hề muốn quá chỉ hoãn thời gian hoa hùng không nói vậy thì kéo xuống dù sao cũng không có việc xin hắn họ、oh, họ、oh. con bò già lắc lắc cái đuôi nhỏ lại hoảng du du bước vó đi tới trước làm một con bò nó cũng không cần nghị quá nhiều chủ nhân phân phó gì làm gì là được trâm đã hoa hùng vội vàng thân hình trước mắt ngăn ở đường phía trước tránh ra trương hoa trợt mở mắt ra trong đôi mắt lôi quang l ó e lên một tiếng dày lối ra hoa hùng như bị xét đánh cả người lăng lại giữa lộ con bò già tiếp tục đi đi tới hoa hùng bên người sau đó rất không khách khí một đầu đem hoa hùng oán hận vào trồng cỏ oán hận xong lại là nửa khắc cũng không ngừng chạy thẳng đi xuống núi hoa láo ca à vương lục giáp than thở một tiếng con mắt phức tạp nhìn hoa hùng hoa hùng tâm tư hắn có thể đoán được không phải là không cam lòng mình không thể đột phá hoa kính cho nên nghĩ đủ phương cách dù là chỉ có một chút hy vọng vậy nguyện ý đọ sức một phen đáng tiếc cuối cùng là vong n h â n ạ chú em vương để cho ngươi chê cười hoa hùng lấy lại tinh thần cười khổ liền liền trong lòng lại là sợ không thôi may mà ít ngày trước không có bị đám lao ra kia cổ động nếu không thật động thủ toàn trường người cũng không đủ trương hoa một cái tay giết hai mươi tuổi quy nguyên cảnh võ giả ạ tưởng thật không thể m n hoa vậy c i là h kính tốt cùng,、có、thể tốt có l i ề n trương h o a một tiếng giày ca ũ n không ngăn nổi, thật là một cái thiên g thật cái cái một một là điện. ngày hôm nay chuyện này ta toàn làm không thấy ngươi bảo trọng mình đi vương lục giáp lắc đầu một cái tự nhiên đi hoa hùng làm là da chủ hoa da như bị người biết hắn mơ ước đồng da b í chuyển dù là không có thành công cũng sẽ có rất nhiều bất tiện ít ngày trước đám t i ê n láo da tử mặc dù từng cái rất nóng bỏng cùng lâm tuyết nhi trò chuyện định mua b á t quái bí chuyển có thể bọn họ vậy từng cái rất cơ t r í dùng bí tịch hai chữ hàng hồ định l ừ a gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra dẫu sao bí tịch có ba bản bán kêu bản toàn xem người bán tâm tư cám ơn hoa hùng ho khan đứng dậy đối với vương lục giáp nói tiếng cám ơn ông nội cả hoa bánh trợt nháy mắt thật là không dám tin tưởng trước thấy hình ảnh trời ạ nàng nhìn thấy gì ông nội cả hoa hùng giọng cung kính mời trương hoa trò chuyện có thể trương hoa nhưng lạnh nhạt cuối cùng cái đó bị nàng làm kẻ cắp bình dân trương hoa lại dùng một đầu bỏ oán hận ngã nàng ông nội cả hoa hùng phải biết hoa hùng nhưng mà trừ châu gia tộc cao cấp người trường đà tay cầm mười tỷ vốn ở tỉnh trừ châu đó là tỉnh trưởng bí thư châu ngồi khách cho tới bây giờ không người nào dám đối đ ạ i như vậy nàng ông nội cả hả hoa hùng theo tiếng nhìn lại vậy có chút không dám tin tưởng tiểu ánh ông nội cả thật là ngươi à hoa h ù n h vội vàng chạy tới đỡ dậy hoa hùng người làm sao tới hoa hùng c a o mày cổ võ thế gia võ học truyền trai không truyền gái vì phòng ngừa phái nữ hậu bối d ậ y tâm tư khác ví dụ như học trộm vũ công gia truyền hắn dứt khoát liền trực tiếp đối các nàng tiến hành tin tức phong tỏa nói cách khác hoa gia người phụ nữ cơ bản cũng không biết võ đạo tồn tại chỉ biết là gia tộc mình rất có tiền rất trâu rất có thực lực nhưng bây giờ hoa khánh lại xuất hiện ở đây tỷ võ giải thi đấu hội trường chẳng lẽ nàng đã biết võ đạo tồn tại nổi lên tâm tư k h á chương Nếu n là như vậy, vậy thì h k thể giữ một trăm hai mươi tuyệt giao cái này cũng bình thường cho dù ai hòa nhã đi cùng người nói chuyện lại bị người khác một đầu b ò hoán hận nói cũng không thể lại bình tâm tinh khí hy vọng trương hoa tự cầu nhiều p h ú c đi nếu không ông nội cả thật nổi giận đó là sẽ chết người nghe người nhà nói chuyện t h ế m cái này ba mươi năm qua chết ở ông nội cả trong tay người đã không dưới một chục du lịch hoa hùng sắc mặt hoán hòa một chút tới nếu đây thật là một bất ngờ hắn cũng không muốn xuống tay tàn nhẫn đúng vậy ông nội hoa chúng ta đều là tiểu t á n h bạn học gặp trường bối tại chỗ lý dương nhất thời kích động không thể tự mình quá may mắn đây là muốn tới thần trợ công à. chuyện này đều có thể gặp được mới vừa cái đó cỡi bỏ chàng trai thật là quá đáng hắn bỏ đụng lao nhân ra ngài hắn lại liền câu cũng không có liền đi loại người này nhất định sẽ gặp báo h ứng lý dương chỉ trương hoa hình bóng tức giận bất bình nói định lấy được hoa hùng hảo cảm tiểu ánh hoa hùng liếc nhìn lý dương lý dương kích động lỡ ngực ngồi chờ khen ngợi ông nội cả hoa h ù n h rất khéo leo kê ờ hoàn toàn mất hết chức khôn khéo lao luyện lớn người phụ nữ gió đọc truyện tại http t hoa, hoa, hoa hùng phân phó một tiếng liền cũng không quay đầu lại đứng dậy đi trương hoa nhưng mà quy nguyên cảnh võ giả đứng ở võ đạo giới đỉnh cấp nhân vật hạng nhân vật này có thể làm người hết sức đ ị c h quốc bàn tay chúng s a n h s i n h sát đoạt dư quyền hành mắng hắn sẽ gặp báo ứng hề hề lý dương lời này nếu như bị người nghe được không biết bao nhiêu người biết chủ động ra tay giết hắn thậm chí là giết cả nhà hắn liền là bán trương hoa một cái tốt nếu không phải hoa hùng mình là người trong cuộc giờ khác này hắn mình cũng biết không nhịn được giết lý dương lấy lòng trương hoa lý dương không nói ngưng nghẹn tại sao có thể như vậy cái này cùng kịch bản bên trong viết không giống nhau hả ừ hoa gánh trợn mắt nhìn lý dương vậy bước nhanh đi theo hoa hùng sau lưng ông nội cả mới vừa bị bò đụng có thể muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện nếu không hoa ra không có cái này cây kình thiên trụ nói không chừng liền sụp đổ còn thẫn thờ đứng trước làm gì người ta đều đi bạch t h i ề n lạnh lùng dếu cợt một câu không tự lượng sức nghèo đ i ề u ti a hoa bây giờ chúng ta đây là đi đâu ạ vương h i ể u phong sách túi lớn túi nhỏ đi theo bò sau cũng nhiều thua thiệt những ngày qua thân thể tố chất lực mạnh tăng lên nếu không hắn thật đúng là sách không núp đ í t v ậ y nhà vậy tại sao không ngồi lâm tiểu thư xe đâu vương h i ể u phong hỏi có xe không ngồi một chút bỏ cái này không ngu sao cưới bỏ phải cưới tới khi nào ạ nói về lâm tuyết nhi cũng là kỳ quái sáng sớm liền bắt đầu gọi điện thoại một mực đánh đến bây giờ còn ở trong phòng cùng người tất tất cũng không biết là cùng ai đánh còn như dài dòng thời gian dài như vậy sao người phụ nữ ạ quả nhiên là loại thần kỳ động vật dĩ nhiên giờ phút này đầu điện thoại kia đông hải lâm ra cũng là mơ hồ đông hải lâm ra ở trừ châu thật là tầm thường cái loại đó có chút nhỏ tiền có thể tài nguyên thiếu thốn gia tộc người mạnh nhất cũng chính là lâm tuyết nhi ông nội bất quá nội kình sơ kỳ lâm tuyết nhi tư chất mặc dù có thể đứng vào trừ châu trước mười có thể tài nguyên chưa đủ đến bây giờ cũng mới nội khí hậu kỳ lên cấp nội kình còn không biết phải bao lâu tham gia tỷ võ cũng là ngồi không cho nên ban đầu lâm tuyết nhi nói muốn đổi người thay lâm ra tham gia thi đấu lâm lão gia tử là sao cũng được dù sao cũng đi ngồi không ai đi không phải đi ả lâm tuyết nhi cao hứng liền tốt ai ngờ lúc này lại đánh cái hồi thứ nhất tới cái này đặc biệt thật là muốn treo nổ ngày mặc dù tin tức rơi ở phía sau cũng không ôm bao lớn trông cậy vào nhưng lâm lão gia tử cũng biết lần này tỷ võ không giống tầm thường chẳng những bạch gia người tới liền kinh thành đồng gia vậy phái người tới trận chung kết lại là hôn chiến có thể nói mưa gió hội tụ địa ngục kiểu mẫu dưới tình huống này lâm ra lâm tuyết nhi tiện tay tìm một cái gì gọi chương hoa lại được thứ nhất thật là để cho người khó tin cho tới lâm tuyết nhi đem chuyện ngọn nguồn nói năm lần nói khô miệng khô l ư ỡ i lâm láo gia tử hay là không tin cứng rắn muốn lâm tuyết nhi lại nói t ư ở n g tận một lần nói ngươi đ ạ i g i a lâm tuyết nhi trong lòng thật có câu mẹ già phải nói có thể láo gia tử từ nhỏ yêu thích nàng thứ tốt gì cũng chặt trước nàng thậm chí liền tổ huấn truyền trai không truyền gái cũng cô không thể cứng rắn là đem tuyệt học ra truyền phi vân tay dạy cho lâm tuyết nhi l i ê n bởi vì là lo lắng mình trăm năm sau đó có người khi dễ lâm tuyết nhi bực này có thể so với núi biển thâm tình ở đây lâm tuyết nhi như thế nào đi nữa bực bội cũng chỉ có thể một người ngồi s ổ m trong phòng nói khô miệng khô lưới lập lại một lần lại một lần người đi ngồi đi trương hoa nhàn n h ạ t nói nói xong liền im lặng không nhiều lời nữa ta vương hiệu phong bực mình ngượng ngùng ngầm miệng trưng hoa không có ở đây hắn làm sao dám ngồi lâm tuyết nhi xe vậy nữ tài xế phát điên lên tới có thể lên ba trăm tốc độ giờ thật đặc biệt là đòi mạng à. hắn còn trẻ thật tốt thanh xuân chờ hắn không muốn tráng niên mất sớm vô lượng tiên tôn vương lục giáp đuổi theo đánh cái chắp tay đói vương lão r a tử gì đó nếu không chúng ta thương lượng một chút、hút. vương hiểu phong đổi lại họng súng cười h i ế p mắt nhắm ngay vương lục giáp nếu lâm tuyết nhi xe không trông tậy nổi vậy có thể tìm một người chia sẻ một chút bọc cũng là cực tốt vương lục giáp cũng là khẽ mỉm cười nâng lên chân phải tỉnh r ù i đạp trên đường xi măng hơi dùng một chút lực chỉ nghe ken kết h a i tiếng đường xi măng chia năm xẻ bảy cùng bị người dùng búa sắt đập qua vậy anh bạn trẻ không biết ngươi phải thương lượng gì vương lục giáp nụ cười rất chân thành ánh mắt vậy rất chân thành một bộ hiền hòa ông cụ địa bộ ừ vương hiểu phong khó khăn nuốt nước miếng một cái không có sao mới vừa ta chính là miệng túi theo thói quen miệng thúi lao ra tử ngươi ngàn vạn lần đường đ ể tâm t r à t r à đi là được ngày sau vạn nhất ta nói sai ngài vậy toàn làm ta đang địt là tốt ông cụ luyện võ thật đặc biệt là không chọc nổi à đứa nhỏ lâm tuyết nhi không chọc nổi già vương lục giáp vậy không chọc nổi cuộc sống con đường à quả nhiên là q u e n co ông trời van cầu ngươi phát phát thiện tâm để cho ta sớm ngày trúc cơ thành công khoái trá treo đánh một chút đám này làm ra vẻ phạm đi hoàng du du hoàng du du ước chừng x à i ba tiếng mới sang trói xoay chuyển trời đất c h i ế c chấn nhỏ chủ nhân trong quỷ đầu một bài dương lão nhị đột nhiên lên tiếng chuyện gì chủ nhân nhà tiểu nhân trong ngăn kéo còn có hơn hai nghìn tiền mặt không dùng nếu không dương lão nhị không cam lòng nói đời người lớn nhất bi ai không ai bằng không có người tiền còn không có xài hết ông cụ hai ngàn khối à, có thể ăn nhiều ít đầu heo thịt uống bao nhiêu chai rượu sái ban đầu làm sao liền ngu ngốc liền đâu tiên đều không sai hết liền cầm một bài hào hứng ra cửa tự tìm cái chết bây giờ chết thật hối hận vậy không còn kịp rồi quỷ là không có vị giác chỉ có tu thành quỷ tiên p h ụ thể sau khi sống lại mới có thể lần nữa cảm nhận được trong nhân thế các loại tốt đẹp nhưng mà mặt pháp thời đại quỷ tiên là tốt như vậy sửa không cái tám mươi một trăm n ă m chớ h ồ n g mơ tưởng chương một trăm hai mươi mốt tấm ván có thể hắn bây giờ tổng cộng cũng mới sống hơn sáu mươi tuổi không tới bảy mươi năm đây lâu như vậy cũng uống rượu không được hút không tới khói không ăn được thịt thật là suy nghĩ một chút sẽ để cho người tuyệt vọng vô cùng tuyệt vọng ban đầu còn không bằng hoàn toàn chết tốt hai ngàn khối vương lục giáp vung lên phất trần cười không nói hắn mặc dù tán tu không có tiền gì nhưng dù sao cũng là hóa kính võ giả mấy hơn trăm triệu vẫn phải có gặp qua năm tiết trừ châu những thứ khác cổ võ gia tộc cũng biết cho hắn đưa lên một phần tâm ý nhỏ thì mấy ngàn lâu thì hơn mười ngàn không cầu vương lục giáp làm bao lớn chuyện nhưng cầu kết cái thiện duyên ngày sau có nhu cầu cũng có tư cách mở miệng thương lượng một chút đi dĩ nhiên phải đi trương hoa còn chưa lên tiếng vương h i ể u phong liền giơ quả đấm hô ứng nói hắn là đánh công được lợi qua tiền biết kiếm tiền không dễ đừng nói hai n g à n coi như là hai trăm cũng không thể u ư n g công tiện nghi người khác vậy thì đi đi trương hoa vậy đồng ý hai n g à n khối cái gì hắn ngược lại không nhìn ở trong mắt coi như lật gấp mười 10 lần trăm lần ngàn lần hắn còn chưa mắt nhìn bên trong bất quá dương lão nhị nhà nếu mới có thể có ngàn năm âm trầm một bực này thứ tốt không chừng còn có khác thứ tốt trái đất tài nguyên thiếu thốn linh tài hiếm thấy có thể nhiều làm một phần là hơn làm một phần đi đoàn người đổi đường hướng dương lão nhị nhà đi tới vương tiên nhân tốt vương tiên nhân cần g i ú p sao vương tiên nhân đi nhà ta ngồi một chút đi vương lục giáp ở trấn trên người danh tiếng rất cao thỉnh thoảng có bà cụ lao ra t ử cái gì gọi hắn hơn nữa thống nhất đường kính đều là tiên nhân tiên nhân hề hề vương hiệu phong cười nhạt hai tiếng không phải một luyện võ hoa màu đem chuyện sao cũng phối hợp gọi tiên nhân ân cái này hai cái cũng chỉ có thể lừa bịp lừa bịp ông cụ bà cụ vương lục giáp đổ lơ đễm tiên nhân này gọi không hề coi là hắn chủ động nói lên nói sau nói không khách khí lấy hắn hoa kính một vũ không thể thêm đánh người như treo bức tranh người thủ đoạn ở thời cổ gọi câu thần tiên cũng không quá đáng dương lão nhị nhà không xa bất quá ba phút con bỏ già liền ngừng ở cửa nhà hắn họ、oh, họ con bỏ già trần c h ờ một chút không dám trực tiếp bước vào phòng khách đã từng nó vô tình vào qua một lần sau đó bị dương lão nhị cảm giảm ước chừng ba ngày lao hoảng vào đi thôi mặt quỷ một bài trong dương lão nhị thở dài chết đều chết hết nhà cái gì cũng chỉ đừng quá để ý họ、oh, họ con bỏ già vắt chương hoa vào cửa sau đó liền đần độn đứng ở đại sảnh chờ bước kế tiếp phân phó đây là một một phòng khách hai buồng nhà nhỏ cũng không có quá nhiều trưng bày ân đã từng là có sau đó bị nóng nảy dương lão nhị bán liền ở bên trái vậy giữa trong tủ treo quần áo không có ánh mặt trời bắn thẳng đến quỷ đầu một bài sông ra hàng loạt hắc khí dương lão nhị thân thể trên không trung nhanh chóng ngưng hình mang một chút lưu luyến thâm tình nhìn bên trong phòng hết thảy chỗ này hắn sinh sống bốn mươi năm dài một gạch một mộc đều là lúc còn trẻ ra sức khen xuống đặc b i ệ từ không không kịp Nhớ hắn chàng chẳng chuyện chịu thời chơi hoa. dàng. năm cũng cần nổi quay đầu. Đời người ngắn ngủi, kịp thời vui chơi là vương vương dễ là là À, là một đó, đó. đầu. Đời đạo. cụ cũ trai, t qua sau quay vui sau khi vào cửa trương hoa liền nhắm mắt dưỡng thần vừa không nói lời nào vậy không trả lời vương h i ể u phong thử thăm dò khẽ hô một tiếng liền làm trương hoa thầm chấp nhận tự mình đi về phía tủ quần áo giữ dương lão nhị chỉ thị mở ra bí hạm rất nhanh vậy một nhỏ sấp đáng yêu màu đỏ cụ già đầu liền lộ ra bộ mặt thật vương hiểu phong trong lòng hơi có vẻ kích động mặc dù thành người tu chân có thể trừ thân thể khỏe điểm bên ngoài cũng không có những thứ khác rõ ràng thay đổi cho nên hắn đối với kim tiền chấp niệm vẫn là ở nếu như có tiền chương tuyết phỉ ban đầu liền sẽ rời hắn đi hít sâu một hơi bình phục lại kích động tâm tình đang muốn động thủ cầm chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng khẽ quát đợi một chút vương hiểu phong dừng lại hắn thời gian đầu tiên kịp phản ứng đây là trương hoa thanh âm mặc dù hai người là bạn học cũng là quen lúc nhỏ nhưng những ngày qua biến đổi ngầm dưới nhất là ở vương lục giáp cái này đại cao thủ cũng kêu trương hoa chủ nhân vương h i ể u phong v ậ y dần dần thay đổi không có biện pháp cùng trước kia vậy cùng trương hoa cãi nhau ầm ĩ gắng giữ lòng bình thường bất chi bất g i á c liền đem mình thân phận hạ thấp biến thành thủ hạ nhất lưu chủ nhân có mệnh lệnh tự nhiên phải nghe tránh ra trương hoa từ l ư n g châu nhảy xuống như tơ liếu vậy phiêu tới tủ bên tay phải thành trộm linh lực bên ngoài thả chật về phía sau kéo một cái òe lao thẻ một hồi loạn hưởng sau đó tủ quần áo chia năm xẻ bảy bên trong quần áo và phong lì xì rơi xuống đầy đất a hoa vương h i ể u phong xem không hiểu hắn còn lấy là trương hoa không yên tâm hắn lo lắng hắn tay máy tay chân tham ô một số tiền nhưng ai biết cuối cùng cái bộ dáng này đem tiền d i i đầy đất chơi rất khá sao có ý tứ sao còn không hiện hình trương hoa lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trên mặt đất một khối màu đen tấm ván cái này tấm ván chính là tủ chia năm xẻ bảy sau lưu lại tương đối đen hơn nữa bóng loáng mấu chốt nhất là lại không có chút nào vết chảy cùng đinh ở phía trên cái này tấm ván dương lão nhị nháy mắt có chút mê muội cái này tấm ván dường như là đánh tủ gỗ thời điểm đinh đi vào nhưng vì cái gì không có đinh vết đâu a hoa đây chẳng lẽ là khối tấm ván yêu vương h i ể u phong gặp trương hoa thần sắc này suy đoán nói cái này hai ngày hắn vậy coi là kiến thức quỷ hồn ngưu tinh bây giờ nhiều đi nữa cái mục yêu cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận chuyện tấm văn yêu vương lục giáp nghe nói như vậy vậy lắc mình vào phòng hai ngàn khối cái gì hắn là không yên tâm lên cho nên không có để ý nhưng tấm ván yêu liền có chút ly kỳ sống lâu như vậy còn không có gặp qua chân chính yêu q u á i đây con b ỏ già mặc dù là con b ỏ tinh nhưng cũng chính là chỉ số thông minh cao điểm có thể nghe hiểu tiếng người cũng không có những thứ khác thần dị biểu hiện cái này tấm văn yêu theo lý là yêu chắc có điểm năng lực đặc thù đi vào phòng vừa thấy chỉ thấy được một khối bóng loang trứng giám tấm ván nhất thời có chút lẩm bẩm thật giống như yêu quái này vậy không nhiều rất đặc biệt à vẫn là khối sẽ không động vậy sẽ không nói chuyện gỗ hừ trương hoa hừ lạnh một tiếng con ngón tay bắn ra phốc một đạo linh lực bắn vào hắt trên tấm ván sắp t ố i tấm ván bắn cái sâu đ ậ m lõm à không biết đúng hay không là cảm giác tấm ván cuối cùng rên rỉ một chút nhưng vậy cũng chỉ là một chút chất liền cùng không co sao một vậy không nhúc nhích đợi trên đất quá cứng t r ư ơ n g hoa ánh mắt hơi chăm chú hắn giờ phút này đã chúc cơ trung kỳ tu vi vững chắc đừng xem chẳng qua là tiện tay bắn ra có thể uy lực tuyệt đối không bằng với vậy viên đạn mười cm dày tấm thép ổn thỏa một bắn sẽ mặc nhưng lớn như vậy uy lực chỉ một cái cuối cùng liền tấm ván đều không bắn thủng cái này quả thực có chút không tưởng tượng nổi thiếp ta một chiêu nữa thấm tay phải nâng lên hoa biển chi như đ a o chợt chém xuống một đạo có chừng ba thước d à i vầng sáng trắng đâm tiếng xé rõ, ó bắn về phía tấm ván k h á t tấm ván lại cũng không chịu nổi bị chém là hai đoạn a hoa vương h i ể u phong nhìn nhìn mặt đất lại nhìn xem trương hoa dường như cái này h á t tấm ván chẳng qua là khối phổ thông tấm ván à, còn như như thế so tại sao chủ nhân dương lão nhị liếm nét mặt g i à n mua bay đến trên tấm ván hướng về phía tấm ván hung hãn đạp hai chân cái này tấm ván chọc ngài tức giận ngài phân phó một tiếng lao nô tự mình tới là được chương một trăm hai mươi hai quỷ lười vừa nói dương lão nhị quay đầu hướng về phía con bò già hét lớn một tiếng lão hoảng đừng thẫn thờ đứng không xem cái này tấm ván chọc chủ người tức giận nhanh chóng đi vào đạp hai chân thay chủ nhân chút giận một chút h、oh. họ lao chủ nhân qua phân phó con bò già thò đầu nhìn xem trương hoa gặp trương hoa không có phản đối liền đi vào phòng nâng lên móng đối với hắt tấm ván dùng sức oán hận liền đi xuống bành bành bành bành con b ỏ già là một thực tế chịu làm tại chưa có mới ra lệnh nó nó liền không ngừng dùng móng ở hắt trên tấm ván đạp một chút hai cái ba bốn hạ đảo mắt liền đạp bảy tám mười xuống chủ nhân ngài xem dương lão nhị bay tới trương hoa bên cạnh rất được nước n g ờ i công hồ đầu ngu xuẩn trương hoa ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ tay trái một bản lớn t r ừ n g bàn tay huyền huyền u minh ngọn lửa hiện lên đừng n ừ n g trương thành hắt tấm loạt t hai khối tấm ván đồng loạt kêu lên, bên kêu á cái i kêu một đừng hoa dừng thêu a y Có t ể để hai thời cho, thay hoàn phụ người liền đổi Cái người đồng thời để cho, ý này liền thay đổi hoàn toàn.、Cái、này cùng người phụ nữ t ý ở r n giường ê to đừng ngừng vậy, l à m làm là người đàn ông giờ phút này người ông nên làm cái gì, còn cần nghĩ giờ gì, cái phút s a o Trương hoa theo Hoa bảo vung lên ngọn lửa chia hai cổ bay về phía hát tấm ván họ、oh, họ con b ỏ già cơ t r í trước nhảy lên một cái tránh thoát ngọn lửa tập kích ngừng kêu hả, cũng gọi đừng ngừng sao còn không nghe khuyên bảo đâu hát tấm ván kêu l à tránh một bên có thể trương hoa huyền huyền ư u minh lửa há là t ố t tránh trên không trung trợt một cái ưu mỹ độ cong truy đuổi ở hát tấm ván phía sau đừng bên trái hát tấm ván kêu to đi về trước ngày lên ngừng bên phải hát tấm ván thì kêu to trong tương lai ngày lên veo veo vèo hai khối tấm ván cùng lửa đốt cái mâm vậy ở trong phòng qua loa đụt vào ta đi thật đúng là một tấm ván yêu ạ vương hiểu phong trận to mắt có chút không thể hiểu đối với mục yêu hắn ấn tượng dừng lại ở thiến nữ ưu hồn cây tinh bà ngoại trong trình độ có vô số cường tráng cành khô tùy ý vừa kéo là có thể phá nhà diệt môn đây mới là mục yêu chính xác mở ra phương thức này yêu vương lục giáp hít sâu một hơi ánh mắt hơi chăm chú ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo ở n g ư ờ i bình thường xem ra liền thấy được tấm ván bị lửa đuổi theo tán loạn có thể ở hắn xem ra lấy võ giả góc độ tới xem một bản tốc độ và lực lượng hoàn toàn không có ở đây giống vậy hóa kính cao thủ dưới thậm chí bằng vào nó hơn n g ư ờ i độ cứng thật khai kiển nói không chừng có thể đem hóa kính cao thủ sống đập chết khổ luyện ba mươi năm quay đầu lại liền khối tấm ván cũng không đánh lại suy nghĩ một chút vậy thật là phế được rồi đ ừ n g chơi nhanh chóng thu lửa kia ta nhận thua nhận thua hai khối tấm ván một bên phi thoan một bên giống to nhanh trương hoa bấm một cái quyết huyền huyền l ư u minh lửa ngừng giữa không trùng nhưng nó đầu lửa nhỏ diễm lại còn đối với chính xác tấm ván một bộ nhao nhao muốn thử hình dáng hiện hình đi trương hoa phân phò nói à hai khối tấm ván trợn s á t chung một chỗ một hồi ngoạ ngoạy sau đó một cái đen thùi lùi người tuổi trẻ lười biếng nằm trên đất tức giận nói ta chỉ là muốn ngủ ngon rớt còn như như vậy sao vừa nói người tuổi trẻ lại há miệng ngáp một cái m ỹ mắt lảo đảo muốn ngã một bộ lại phải rơi vào ngủ say hình dáng băng trương hoa cũng lời nói nhảm Búng bầu bức luồng huyền huyền minh người xuống hình dáng. Ông, có chuyện ngài nói chuyện, đừng tay, trợt một, tuổi trẻ trời, một tùy hai lửa hai dọa hợp phiêu thời rơi là ưu ở có quỷ đây ư Người lười, ợ sợ c sắc Mặc thích cũng không? không không hắn hắn biến. ngủ, gắt gao. tuổi đại biểu trẻ mặt Quỷ. sẽ dù đ là chỉ quỷ vương hiểu phong trận to mắt khó mà tiếp nhận quỷ này cũng quá không bình thường đi tình huống bình thường không nên giống như dương láo nhị như vậy cùng chỉ bong bóng vậy bay tới bay lui mới đúng sao quỷ dương lão nhị trợt phiêu cao cách xa người tuổi trẻ ở người tuổi trẻ ngưng hình máy mắt hắn cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu cảm giác đèn é n tựa hồ trước mặt người trẻ tuổi này là một đầu viễn cổ đồ sộ quỷ tùy ý động một cái là được đem hắn tiêu diệt người là quỷ lười trương hoa ngưng mắt nhìn người tuổi trẻ đáy mắt vạch qua vẻ vui mừng người sau khi chết có thể hóa là quỷ thế gian có trăm quỷ dạ hành cái gì đoạn trường quỷ quỷ không đầu bụng rộng rãi quỷ mẹ con quỷ anh quỷ quỷ l ư ờ i liền là một cái trong số đó bất quá quỷ l ư ờ i nhưng là một loại rất kỳ lạ quỷ người bình thường vậy thích lười biếng lười cũng có hạ n độ tối thiểu đói bụng rồi biết muốn ăn khát nước biết muốn uống có thể quỷ l ư ờ i bất đồng quỷ l ư ờ i khi còn sống chỉ thích lười biếng khi còn sống lại là càng ngày sẽ càng lười ăn đến mép lười h á miệng uống đến bên mép lười hút nước thậm chí đến hậu kỳ cả người lười không muốn động liền hít hơi cũng lười hút một hơi có thể biệt bao lâu biệt bao lâu đem thân thể vượt biệt vượt kém cuối cùng ở ba mươi tuổi trước sống sờ sờ bởi vì lười mà chết mới khá hóa là quỷ lười quỷ lười hiếm thấy hơn nữa có một loại đặc tính hắn có thể bị nhiễm chung quanh người hoặc vật để cho người khác vậy đi theo lười biếng đứng lên trước mặt cái này quỷ lười đã có thể biến ảo thành gỗ có thật thể bàn về tu vi ít nhất phải có một ngàn năm là tương đương với ngưng thể cảnh quỷ vương nếu đổi lại là khắc quỷ trương hoa khẳng định chạy càng xa càng tốt hắn bây giờ mới trúc cơ trung kỳ khoảng cách ngưng thể trên lệnh quá lớn căn bản không phải một cấp b ậ có c thể quỷ lười bất đồng tên n ử y biến thành quỷ sau đó lại là sẽ đem lười phát huy đến trình độ cao nhất vậy tình huống là các loại lười lười động lười nói chuyện lười đánh người nếu không phải huyền huyền u minh lửa nhất thiện đốt diệt quỷ hồn có tiêu diệt quỷ lười lực quỷ lười phỏng đoán bị chém thành bảy tám trăm khối cũng lười phản ứng chương hoa nói thật đừng xem mới vừa quỷ lười một bộ phải bị lửa đốt cái mông hình dáng thật ra thì thật phát động tàn nhẫn tới nó tuyệt đối có thể đem huyền huyền u minh lửa bỏ rơi không ảnh nhưng là nó lười bay nhanh như vậy quỷ lười chính là như thế tự do p h o n g khoáng thẳng đến bản tính từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói quỷ lười là thích hợp nhất tu c h ấ n quỷ chỉ muốn tìm một chỗ lười lười cái hơn mấy chục triệu năm tự nhiên làm theo liền có thể phi thăng thành tiên bất quá đoán chừng có thể thành tiên quỷ lười cũng lười phi thăng ai bảo nó lười đâu ừ quỷ lười nằm trên đất miễn cưỡng đáp một tiếng sau này ta chính là chủ nhân ngươi trương hoa vừa nói ngón tay như gió luân phiên vậy chuyển động đánh ra từng đạo pháp quyết không có vào quỷ lười trong cơ thể quỷ lười cũng lười động chỉ muốn không muốn nó mạng nó căn bản lười phản kháng ngươi muốn sao thế nào đi thu trương hoa t r ợ t bấm một cái quyết đem quỷ lười thu vào quỷ đầu một bài chủ nhân cái này dương lão nhị khỏe miệng nít lên quỷ đầu một bài vốn là hắn ở nhớ đất hiện ở bên trong nhiều đầu quỷ vương khởi còn có đất d u n g thân của hắn à. vào đi thôi hắn sẽ không đối với ngươi như vậy trương hoa thuận tay cũng đem dương lão nhị thu vào quỷ đầu một bài vẫn may lớn ạ hết thảy bụi bẩm sau khi hạ xuống trương hoa không nhịn được than thở một tiếng quỷ vương cảnh quỷ lười chính là một đầu cả người là bảo heo mập cả người quỷ khí hùng hậu đủ để đem trương hoa đẩy vào trúc cơ hậu kỳ thậm chí đỉnh cấp bất quá đây là một thủy ma sống cần dùng huyền huyền u minh l ử a từ từ luyện hóa quỷ lười quỷ khí trước mắt còn không cấp v ậ nhà trước nói sau chân một trăm hai mươi ba cản đường r a chấn nhỏ chính là núi bao bọc đường xe chạy chấn thiên thai không phải cái gì phát đạt chấn nhỏ vậy tình huống rất ít có người tới đường núi rất tiến lặng lớn nhất thanh âm có lẽ chính là ven đường trong sông tiếng nước chảy u n g u n g lớn tiếng cũng không náo ngược lại có chút thấm vào lòng người mùi vị thanh âm này từ bên ngoài mà bên trong tựa hồ có thể dựa địch nhân thân s ắ c vậy để cho người hết sức nhẹ nhàng k h o a n khoái cùng cái này đại tự nhiên hơn nữa thân mật、oh. con bò già thoải mái hò hò kê. Nước chảy, thoải bò bò hò hò hò già mái rất đây ể Hiểu cho cong bọc cùng hưởng thụ hình ảnh. Phong nhỏ, theo phút nhưng tinh thần khoái, h người Vương lớn này sẵn ăn n giờ đi quả sau là bò đó, n sớm v ậ cũng không cảm có sức không kia kia thấy mệt mỏi, kêu kêu đều là ự c cây. hận không thể đưa núi đổ cây. Chương đong núi đưa đổ Đây Hoa. l một tiếng k h ẽ quát vang lên đem mọi người từ thiên địa này cảnh đẹp trong thất tình ai vương h i ể u phong tức giận theo tiếng nhìn lại ông cụ thật muốn thật tốt dạy dỗ không rõ ràng phong tình x u ấ t sinh không xem các người thật hưởng thụ sao họ họ con bò già cũng là mắt đỏ thở hồn hển cường tráng khí trắng gật gu đắc ý b ố n chỉ móng trên đất đào đới nếu không phải trên lưng ngồi trương hoa nó thời gian đầu tiên liền x u ố n g ra dạy đối phương thật tốt l à người trương hoa bạch ngọc đường đứng ở giữa lộ con mắt trong chỉ có trương hoa một người h á n cả người áo dài trắng mặt trắng như ngọc như súng đứng s ư ớ n g s ư ớ n g thẳng quanh thân khí thế so với trước đó sâu hơn ba điểm có thể nói khí s ô n g lên vân tiêu còn như vương hiệu phong con b ỏ ra bực này ven đường nhân vật nói hoàn toàn không bị hắn để trong mắt tiện tay có thể giết chi bạch công tử tới vì sao vương lục giáp đi tới phía trước tin vung tay lên c h ắ n g như tuyết phất trần trên không trung như tuyết tán lạc tại chỗ trừ trương hoa cũng chỉ có hắn có tư cách cùng bạch ngọc đường đối thoại vương lục giáp bạch ngọc đường tựa hồ đây là mới thấy được vương lục giáp nhất thời nhữ mày một cái cái này không ngươi chuyện vương lục giáp dù sao cũng là hóa kính cấp võ giả bọn họ bạch ra tuy bỏ nhưng cũng không thể quá không cho mặt mũi đại ca còn không đột phá hóa kính đâu công tử lời ấy sai rồi lão phu hôm nay thêm là thiên hoa chân nhân cử xuống nô b u ộ c nếu công tử muốn đối với chủ nhân ta bất lợi tất phải trước qua lão phu liên quan mới được vương lục giáp nhàn nhạt trả lời giọng rất bình tĩnh tựa hồ không chút nào làm người nô b u ộ c thất cảm thiên hoa chân nhân nô bục bạch ngọc đường nhìn xem trên lưng bỏ trương hoa lại nhìn xem vương lục giáp đ ố n g nhiên cười ta cũng biết ngươi không như thế đơn giản đối với hắn mà nói thua ở một cái không biết tên thằng nhóc túi cùng thua ở một cái thâm tàng bất lộ cao thủ hoàn toàn là hai trường hợp cái trước đó là tuyệt đối không thể tiếp nhận phải lấy trương hoa tắm máu xoàn xoạt x ỉ nhục của mình người sau thì có thể đợi người đến tu vi thành công lại tới dựa nhục trước trương hoa có thể thu phục vương lục giáp cái này hóa kính cao thủ tự thực thân thâm thủ tử rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? thường một lực nhiên không hạng người, bản cường, cảnh kính công chuyện quan Vương lục giáp gặp bạch Ngọc Đường như vậy coi thường mình, cũng không khỏi dâng lên một kia lửa giận. Võ đạo giới, cường phải phiếm phiếm hoặc hoặc hậu, cho hóa Bạch Bạch khỏi bối đối giáp coi kia giới, giả gì gặp đạo cao cao cuộc có lục là là lửa là vua. vậy đầu. đủ để Võ ở trừ châu cái này địa phương nhỏ hóa kính cao thủ chính là tột cùng nhất tồn tại mọi cử động có cực lớn uy nghiêm bạch ngọc đường mặc dù ra thế cao quý lại có bạch ngọc thang tên thiên tài này anh làm hậu thuẫn có thể bạch ngọc đường giờ phút này cũng không quá nội kinh đỉnh cấp cùng hóa kính còn kém một cái lớn tầng thứ tầng này chính là khác xa lắc xa lơ ở trừ châu nội kinh đỉnh cấp bản lĩnh hai chân cũng đếm không hết có thể hóa kính nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái võ đạo thế g i a nếu như có hóa kính cao thủ c h ấ n g i ữ lập tức liền có thể thành là trừ châu cao cấp thế g i a cùng h ó a g i a ngọc liêu sơn trang ngồi ngang hàng giờ phút này bạch ngọc đường coi thường không thể nghi ngờ là đối với vương lục giáp cực lớn khiêu khích không ra tay dạy bảo một phen là tuyệt đối không được sẽ đọa liền hóa kính uy danh n g ư ơ i tập võ nhiệt huyết đầy ngực so với thường nhân quan tâm hơn danh tiếng trương hoa lần này thi đấu là đại ca ta bạch ngọc thang chính miệng phân phó tên thứ nhất ta bạch ra tình thế bắt buộc ta cho ngươi một lần cơ hội sẽ cùng ta so một t r à n g nếu như ta thua bạch ra chúng ta có thể lại nữa tìm ngươi phiền thoái nếu như ta thắng ngươi phải đem hạng nhất ngừng lại hơn nữa lại đem bí tịch cùng vạn linh thạch trả cho ta bạch ngọc đường cao giọng nói một bộ lòng tin tràn đầy hình dáng hắn tin tưởng trương hoa là một người thông minh vậy tin tưởng đại ca bạch ngọc thang ở trừ châu lực uy hiếp ở trừ châu không người nào dám coi thường bạch ngọc thang nghề ức hoa hùng không được liêu chính trung không được bọn họ cộng lại cũng không được hừ ngươi ngược lại là đánh tốt tính toán thắng liền lấy đồ thua liền nhẹ n h õ n một câu không tìm phiền thoái ngươi bạch ra mặt thật đúng là lớn ạ vương h i ể u phong khinh thường oán hận nói tự tìm cái chết bạch ngọc đường trong mắt lóe lên một đạo lanh mang thân hình mau chóng động chụp vào vương h i ể u phong ở trừ châu bạch gia huy danh không thể làm đủ cẩn thận vương lục giáp sắc mặt biến đổi vội v à n g nhào tới huy động phất trần ngăn lại bạch ngọc thang ẩm móng phất làm bạn phát ra một tiếng rên vương lục giáp lê lết cỏ lui về phía sau ba bước bạch ngọc đường nhưng chỉ là thân hình nhỏ chỉ rất nhanh tiếp tục đánh về phía vương hiệu phong Bốn lạng địch ngàn cân. địch vương lục giáp nghiêm túc một tay đem vương hiệu phong kéo tới sau lưng một tay hoa tròn sử dụng quá vô cùng trong nổi danh nhất chiêu thức bốn lạng địch n g à n cân hóa giải bạch ngọc đường móng sức lực hừ coi là ngươi may mắn một chiêu không có kết quả bạch ngọc đường đứng c h ắ p tay không xuất thủ nữa vương lục giáp dù sao cũng là uy tín lâu năm hóa kính cao thủ thái cực quên lại là lấy lấy nhu thắng c ư ờ n g p h o n g ngự nổi danh trong thời gian ngắn vậy không bắt được hơn nữa vương h i ể u phong là một không thông võ đạo người bình thường tỏ ra có chút ỷ mạnh h i ế t yếu tạm thời gác lại ngày sau hãy nói hoa kính ngươi lại đã đạt tới hoa kính vương lục giáp thần sắc lại không có b ư ơ n g lỏng ngược lại hơn nữa ngưng trọng bạch gia người quả nhiên không thể đương thời không chỉ có bạch ngọc thang cái này tuổi gần ba mươi h ó a kính đỉnh cấp ở đây còn có bạch ngọc đường cái này chưa đủ hai mươi h ó a kính cao thủ ở liền không thể tưởng thật không thể biết liền tốt ngươi đã không phải đối thủ của ta tạm thời tránh một bên bạch ngọc đường k i ê u ngạo hưỡn n g ợ c một cái ngay hôm trước bị trương hoa một kích trọng thương hơn nữa tức giận công tâm cuối cùng tại chỗ ngất đi sau đó cũng là trọng thương ngã gục may mà ra chuyển trường xanh quyết không hổ là cao nhất thần công ngũ hành sức lực đang mảnh liệt d ụ c vọng cầu sinh khởi động hạ không ngừng vận chuyển hơn nữa đụng vào nhau dung hợp cuối cùng lại may mắn ngưng tụ ra âm dương hai sức lực đánh vỡ huyền quan lên cấp hoa kính cái này lên cấp tốc độ so đại ca bạch ngọc thang cũng không bị nhàn rỗi nhiều cùng những thứ khác tạp bài công phu bất đồng trường s a n h quyết làm là cao nhất thần công cảnh giới nhỏ bên trong là không tồn tại quan hải chỉ có đại cảnh giới đột phá mới tương đối so với khó khăn cho nên không ra ngoài dự liệu mười năm sau hắn nhất định cũng có thể thuận buồm xuôi gió đạt tới hóa kính đỉnh c ấ p có đánh vào quy nguyên cảnh tư cách lão phu nói qua nếu ngươi muốn đối với chủ nhân bất lợi trước phải qua lão phu liên quan vương lục giáp chút nào không khiếp ứa ngực một cái đứng ở bỏ trước dĩ nhiên hắn nhưng trong lòng không bằng bề ngoài lớn như vậy k h í u n g dung đang âm thầm thán phục trường xanh quyết quả nhiên không hổ là cao nhất thần công bạch ngọc đường bất quá mới vào hóa kính là được cùng hắn vị này hóa kính hậu kỳ không phân cao thấp thậm chí mơ h ổ chiếm thượng phong t r ư ơ n g một trăm hai mươi b ố chém chết nếu ngươi tự tìm cái chết vậy ta thành toàn cho ngươi bạch ngọc đường trẻ tuổi khí thịnh không chịu được quanh thân âm dương hai sức lực lưu chuyển sắc mặt giảng xanh lơ giảng đỏ Quần nếu không gió tự động, hơn nữa hơi phồng lên, nhìn phen hắn kính chiến, đánh áo hoa khí hơi thế. thể chết gió có có tự rất một Đây sơ là là vương lục giáp vậy Vương chuyện. bây thì biết thang chết thứ tích. anh hắn không Phải anh hắn bạch ngọc thang mặc dù đã là hoa kính đỉnh cấp, nhưng đến bây giờ cũng không có đánh chết những thứ khác hoa kính cường chiến ngạo mạn đáng. ngọc đến cũng cường giờ giả giáp Làm làm mặc quá đều được được đã là lục cả cả cấp, có dù sắc mặt hơn nữa ngưng trọng hai tay chậm rãi nhấc lên báo nguyên thủ thiếu ngồi chờ bạch ngọc đường tấn công ánh nguyệt bạch ngọc đường nâng lên hai tay tay trái xanh lơ tay phải đỏ hai tay hợp lại xanh lơ đỏ hai sức lực va chạm cuối cùng toát ra trói mắt vầng sáng trắng vương lục giáp theo bản năng nhắm mắt chật liền biết không tốt chỉ nghe phía trước kình khí gào thét cấp vội vàng hai tay đưa vào trước ngực bung ô tay ẩm vội vàng phòng thủ bị vô tình phá vỡ một cái trắng tinh dấu bàn tay ở ngực vương lục giáp hộp máu mà bay trùng trùng ngã nào h trên đất thật yếu bạch ngọc đường khôi phục trước đây ung dung đứng chắc tay Như vương ậ y hóa kính c ờ giờ n cùng gà yếu vậy, giết vậy không thành tựu nhiều lãng không cùng này nhuối Nghiên nửa cũng g giả, gà giết giao gà tiểu đại tới điểm khoái cảm. cảm trách ca cho châu có. yếu vậy, vậy bây yếu, dế v thật trừ thủ. Khó không là đám ép Phúc! ư lục giáp nghe vậy lại là trùng trùng phun ra một ngụm màu tươi hắn là một tán tu mới có thể có hôm nay cảnh giới này phần lớn là bởi vì làm tâm cảnh phù hợp thái cực tự nhiên tri đạo ở h ó a kính trước một mực ở đạo quan thanh tu h ó a kính sau đó những thứ khác thấp một cấp võ giả khác cơ hồ biết hắn cảnh giới sau đó dũng khi trước hết tiết ba điểm căn bản không suy nghĩ tấn công có thể phòng ở nhiều c h ố n g đỡ mấy chiêu là được cùng cấp bậc hoa hùng liêu chính trung đều là đứng đầu một nhà nhân vật không chịu thua lúc giao thủ cái tất cả điểm đến thì ngưng phụ một tay sau đó nhìn nhau cười một tiếng nói hai câu lời khen vương lục giáp liền khen một tiếng cái gì không hổ là khai thiên thủ cực kỳ cương mãnh hoa hùng cũng trở về khen một tiếng quá vô cùng thần công quả nhiên phải cưng ơ nhu gom lại http hơn nữa thành danh sau đó lớn thời gian dài ở ô long quan thanh tu rất ít cùng người giao thủ cho nên cái này so với võ kinh nghiệm thật sự có giới hạn bị bạch ngọc đường một trận loạn quyền đánh ngã đúng là bình thường bất quá nằm xuống thuộc về nằm xuống có thể hắn ngày thường vẫn là nhìn mình rất cao bị như vậy l ợ i bình thật sự là tức giận công tâm à. trương hoa nhận thua đi một chiêu đánh bại vương lục giáp sau đó bạch ngọc đường tâm tính nhất thời bành trướng nguyên lai、like、ta đã như vậy lợi hại à trên lưng b ò trương hoa không nhịn được than thở một tiếng người này còn sống không tốt sao không muốn tìm chết đánh chó còn muốn xem chủ nhân ngày hôm nay cái này bạch ngọc đường liền lưu lại đi than thở gì h à biết ta lợi hại không sánh bằng liền sảng khoái một chút đem đồ vật cũng giao ra đây cho ta sau đó công khai nhận túng bạch ngọc đường bất chi bất giác lại đem nhận thua điều kiện tăng lên rất nhiều lam la c ư ờ n giả g hắn tự nhận có cái này tư cách a hoa vương h i ể u phong lo âu nhìn về phía trương hoa trương hoa thực lực hắn loại so một chút hẳn tương đương với hóa kính trên cũng chính là quy nguyên cảnh vương lục giáp thực lực những ngày qua sống chung cũng biết là hóa kính đỉnh c h ớ p bây giờ bạch ngọc đường một chút liền đem vương lục giáp đả thường thực lực bực này theo lý thuyết vậy quy nguyên cảnh cũng là không làm được cho nên hắn bây giờ thật có chút lo lắng nếu như trương hoa thua hậu quả thiết tưởng không chịu nổi chủ nhân vương lục giáp miệng phun máu tươi dùng rằng đứng dậy hắn vậy rất lo lắng trương hoa thực lực hắn cũng không phải là rất rõ ràng còn như bước lên m è o trên nước nói không chừng chính là cả giận cùng v õ đạo khác biệt không xem trước ở dương l á o nhị nhà trương hoa phách cái tấm ván cũng như vậy cố hết sức lần đầu tiên phát lực lại không có bán xuyên trương hoa lắc đầu một cái dương cao tay phải lên linh lực lượn lở thuận phong vung lên thanh phong n g u y ệ t hình quang nhận từ đầu ngón tay phun ra bắn về phía bạch ngọc đường chân khí bên ngoài thả quy nguyên cảnh bạch ngọc đường ngay tức thì trận tròn mắt ngơ ngác nhìn dao ánh sáng thậm chí đều quên né tránh p h ú c nhận rơi người phân đầy đất mau tươi nội tạng dơ bẩn không chịu nổi đi thôi trương hoa nhắm mắt hắn không muốn giết người nhưng nếu bạch ngọc đường không tránh khỏi vậy chết cũng đã chết chuyện nhỏ thôi o họ con bò giả vội vàng dải vó chạy mặc dù nó chỉ là một x u ấ t sinh nhưng cũng biết người chết rồi đây là xảy ra chuyện lớn đi đi đi nhanh lên vương h i ể u phong kịp phản ứng cũng không đoái hoài phải chán ghét vội vàng đi theo bỏ sau cái này liền chết vương lục giáp nhưng là trận to mắt một hồi lâu quên n ú c đ í c h bạch ngọc đường thực lực hắn vẫn hiểu mặc dù hắn thua có khinh thường thành phần có thể coi là thật giao thủ đó cũng là lâu thủ phải thua nhân vật lợi hại như vậy lại không làm nổi trương hoa một chiêu cả giận quả thật bất phàm thanh sơn hương ở vào trừ châu nam bộ cụm núi vân quanh là một tòa chỗ sâu núi lớn nghèo khó hương những năm này theo đường xe chạy tu thông thanh sơn xã cuộc sống ngược lại là dần dần tốt hơn đứng lên hương lý có chút t r ư ớ c dầu lên rồi rít đuổi mốt tựa như tu d ậ y biệt thự lớn một cái nhà lại một nóc mười mấy ngôi biệt thự đứng sừng ở xanh lơ dưới chân núi vậy từng có k h o á t khí cường hào muốn khoe khoang mình khắp nơi cao nhân nhất đẳng muốn đem biệt thự tu cao điểm ví dụ như sườn núi hoặc là đỉnh núi t ú i hãn toàn hương có thể đi phê duyệt đất xây dựng nhưng phát hiện không thông qua lại tra một cái cả tòa thanh sơn đều là họ bạch tư nhân tất cả cường hào không cam lỏng muốn tìm cái này họ bạch thương lượng một chút sau đó liền biến mất cả nhà đều biến mất vô ảnh vô tùng không lưu dấu vết tựa hồ cho tới bây giờ không có người như vậy tựa như cho tới càng về sau chuyện này đều biến thành tin đồn mọi người đều biết có như thế sự kiện nhưng cường hào họ quá mức tên ai không người biết Tin trong đồn bên trong một cái khác ngày h chính, bạch â n nào tên vật rốt cuộc mỗ đó ì vậy không Không người người biết. Không qua mọi người biết qua l Thanh trong thang, tránh cho biến mất cũng không biết. Một khủng không cho không sao lang Sơn bên lớn đừng biến cũng n bố, g có có đi đi à này mặt trời mọc phương đông vạn đạo sáng mở chiếu sáng thanh sơn đỉnh núi sương mù dày đặc lăn lộn bay lên để cho tất cả hết thạy các thứ này nhìn qua tỏ ra không chân thiết như mộng bên trong nở hoa trong nước kính nguyệt vậy ở trên thanh sơn có một đạo quan vừa không cao lớn cũng không hùng vĩ chỉ có ở cửa đóng trước có thể thấy đổ nát trên tấm bảng do màu đen bút lông viết thanh sơn nhã xem bốn chữ nếu như đông hải đoạn thiên minh ở chỗ này thấy vậy trên tấm bảng bốn chữ tuyệt đối sẽ kinh vi thiên nhân mặc dù đạo quan này nhìn qua đổ nát không chịu nổi tướng mạo xấu xí nhưng liền trên tấm bảng vậy bốn chữ nhưng là so với đời này mọi người bút tích chút nào không kém tầm mắt tiến vào đạo quan bên trong hết thệ tất cả đều tỏ ra đổ nát không dứt mạng nhện bùi bặm dày đặt giống như là cho tới bây giờ cũng không có người ở chỗ này ở qua vậy bất quá ở đạo quán trong đại sảnh lại có đàn hương le que dâng lên cho cái này đổ nát trong hoàn cảnh tăng lên một vài người khí nguyên lai、like, nơi đây là có người ở tam thanh tượng thần mặc dù cũ kỹ không chịu nổi nhưng như cũ uy phong lấm lấm khí thế hiên ngang tại đại điện chính giữa một cái ăn mặc đ u ổ i đất bố trí nhám bảo gầy gò chàng trai ở dơm dạ trên bồ đoàn ngồi xếp bằng ở hắn bên người có một phong cách cổ xưa lư hương đàn hương chậm rãi cháy lẹ quẹ dâng lên hắn tướng mạo xấu xí tinh khí thần nội liễm tựa hồ giống như là một người bình thường vậy chương một trăm hai mươi lăm xuất quan nếu có người cẩn thận quan sát thậm chí sẽ phát hiện hắn hơi thở cực kỳ yếu ớt hô hấp một số gần như với không thậm chí liên tim đập vậy so người bình thường chậm hơn rất nhiều một phút chỉ có bảy tám lần thôi một món nắng ban mai xuyên thấu qua cụ nát cửa sổ gỗ soi ở chàng trai đỉnh đầu tượng thần lên chỉ gặp một xanh lơm ộ t đỏ từ bụng dưới s ô n g ra quanh thân di động cuối cùng ở nơi mi tâm không ngừng va chạm hòa vào nhau mỗi một lần va chạm cũng biết sinh ra một tia vầng sáng trắng theo va chạm số lần tăng nhiều vầng sáng trắng vậy càng phát ra c h ó i mắt c h ó i mắt là ngoài cửa sổ nắng ban mai dần dần rời xuống một chút xíu di chuyển tới chàng trai ấn đường xanh lơ đỏ hai tức giận va chạm đột nhiên tăng nhanh v â n g một tiếng vô hình chấn động vang lên chàng trai trợt mở hai mắt ra bên trong vầng sáng trắng lóe lên tựa như q u a n g tựa như điện hô hô hô núi ở giữa gió lớn đột n ộ t đem thanh niên áo quần thổi s ố c xếp không chịu nổi tóc cũng biến thành loạn oành oành tất cả đều là nhánh cây đất cát ha ha ha khổ tu mười trở cuối cùng được quy nguyên cung chín ta tới chàng trai cao giọng cười to trong chốc lát lại đem gió lớn đẻ xuống nói xong chàng trai vung tay áo bảo vầng sáng trắng thoáng qua ken két một tiếng mục nát cửa gỗ như bị pháo kích ngay tức thì chia năm xẻ bảy chàng trai bình thường bước một cái tựa như chậm thực mau rất nhanh liền biến mất ở núi rừng ở giữa trấn thiên thai đi thông thành phố đông hải trên đường lớn xe chạy ba người một bỏ chạy như điên năm dặm sau đó liền chậm tốc độ lại chậm rãi lắc tốc độ giờ ước chừng ba nghìn mét so với người bình thường đi bộ còn c h ậ m a hoa chúng ta chỉ như vậy đi thật không thành vấn đề sao lại qua mười phút c h ậ m sau khi xuống tới vương h i ể u phong đầu hóc khôi phục thanh tỉnh trong lòng nhất thời có chút lo lắng đây chính là giết người à, thi thể kêu biến thành hai khối chán ghét hình dáng vẫn còn ở hắn bên trong đầu lắc lư lau cũng lau không hết cho tới bây giờ hai chân run rẩy môi d a tóc trắng vậy thì đi nhanh chút đi trương hoa nhàn nhạt đáp lại một tiếng h、oh. ò con bỏ già tức giận trận mắt nhìn vương h i ể u phong một cái nha ngươi bận nhiều chuyện có bản lánh ngươi tới thổ à thật vất vả có thể nghỉ ngơi một chút lại được liều mạng bất quá chủ nhân có lệnh nó cũng không dám chỉ hoãn xuề ra bốn vó chạy như điên c h u y ầ n của tui vn vương h i ể u phong hết ý kiến nếu như không phải là trương hoa bây giờ n g ạ mạn hắn thật muốn dắt t r ư ơ n g hoa cổ áo giống to n g ư ơ i nha có phải hay không đối với chỉ như vậy đi có cái gì hiểu sai ta o ý là để cho ngươi đi nhanh đi chầm sao mau hơn nữa có thể mau hơn xe mau hơn cảnh sát phi vương lục giáp trợn mắt nhìn vương h i ể u phong một cái hung hạ nói miệng mang máu nước miếng nha cái này ra tiểu tử không gặp ta bị thương sao còn để cho chủ nhân chạy nhanh lên một chút đây là muốn ta mạng dạ ạ gì đó vương h i ể u phong khỏe miệng nít lên cảm giác có chút n g ạ i quá đưa tay muốn đỡ vương lục giáp có thể cả người lớn bọc nhỏ căn bản đằng không ra tay Ô ố va mà ô ố va mà ô ố va mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó không lâu lắm một xe cảnh sát từ phương xa gào thét tới ta đi phải thảm đây là muốn người tới bắt rồi vương h i ể u phong sắc mặt biến không ngừng bận rộn chạy tới trương hoa bên người lúc này mới thoáng an tâm a hoa như thế có bản lãnh hẳn có thể ứng phó được đánh mấy cảnh sát không nói ở đây chẳng qua là đây chính là vụ án giết người à, tin đồn cảnh sát bên kia án giết người tất phá một khi thật đ ộ n g thủ phỏng đoán hậu quả ông cảnh sát cùng ba người sát vai mà qua thậm chí liền tốc độ cũng không có chậm lại vương h i ể u phong thở phào nhẹ nhõm suy nghĩ một chút vẫn là quyết định nhắc lại một lần a hoa ngươi giết tên kia cũng không làm chút gì ví dụ như hủy thi d i ệ t tích gì chỉ như vậy đem thi thể ném vậy rất dễ dàng đưa tới cảnh sát điều tra đến lúc đó một đống phiền thoái vương h i ể u phong đem phiền thoái hai chữ cắn rất nặng những ngày trung đụng này xuống hắn biết trương hoa ghét phiền thoái nhất trên lưng bò trương hoa nâng mí mắt lên nhìn vương h i ể u phong một cái nhẹ ói ba chữ hung khí đâu vương h i ể u phong lại ngẩn ta cùng ngươi nói hủy thi ngươi và ta nói hung khí vậy bạch ngọc đường không phải là ngươi một cái tát chia hai nửa sao cảnh sát trực tiếp bắt ngươi lại không được sao còn tìm gì hung khí à? phá án là nói chứng c ứ đem một người sống s ở s ở chém thành hai khúc không có hung khí tòa án đặt không được án vương lục giáp không biết làm sao lắc đầu một cái nhàn nhạt giải thích người tuổi trẻ này ạ có phải hay không ngu ạ những vật này ta cái này ở trong đạo quan ẩn cư mười mấy năm l á o đầu tử đều biết ngược lại cũng là vương hiểu phong yên lòng lấy bây giờ tình cảnh kia phỏng đoán cảnh sát quang thảo luận hung khí phải tốt một hồi thiết như vậy sạch sẽ gọn gàng tuyệt bích phải là công xưởng dùng hạng nặng chát đau ạ giữ ý nghĩ này đi tìm hung thủ tìm được chết cũng không tìm được trương hoa trên đầu bất quá người của bạch gia hẳn không ngu đi bọn họ nhất định sẽ tới tìm phiền toái đến lúc đó nói đến đây vương h i ể u phong không nói được lấy trương hoa bản lãnh còn dùng sợ bạch ra sao hoàn toàn không cần phải à tới nhiều ít chết nhiều ít được rồi làm ta chưa nói vương h i ể u phong ngượng ngùng túi lầu xuống Ồ、oh, họ con b ỏ già dùng xem xa so ánh mắt miệt thị vương h i ể u phong một cái làm là trừ trâu đầu rồng hoa hùng rất nhanh liền nhận được bạch ngọc đường chết toan u ổ n g tin tức một đ a o hai đoạn trang diện này tâm tắc thê thảm không nỡ nhìn à xảy ra đại sự hoa hùng thần sắp n g h n g trọng người ở bên ngoài xem ra bạch ngọc thang tuy là gia tộc lãnh đời đệ nhất cao thủ hoa kính hậu kỳ cường giả nhưng thực lực vậy chưa đến nỗi quá mạnh mẽ ở trừ châu hoa gia hoa hùng cùng ngọc liêu sơn trang liêu chính trung liên hiệp là có thể cùng chống lại có thể thật ra thì loại thuyết pháp này là vô cùng là buồn cười mười năm trước bạch ngọc thang sơ tấn hoa kính liền âm thầm cùng hắn cùng liêu chính trung giao thủ lấy một t r ọ i hai kết quả lại là đại thắng không huyền n i ệ m chút nào đại thắng từ đầu tới đôi cũng áp chế hắn cùng liêu chính trung vô luận là tốc độ lực lượng vẫn là kéo dài thậm chí bao gồm kỉnh lực lên linh đổi hôm nay hắn cùng liêu chính trung tuy dựa vào thời gian miễn cưỡng lên cấp hóa kính hậu kỳ có thể bạch ngọc thang nhưng là sớm ở năm năm trước liền đi tới bước này nếu bạch ngọc thang ra tay toàn bộ trừ châu võ đạo giới liên hiệp cũng không phải hắn mười hợp địch may mắn mà bây giờ là xã hội pháp chế nếu không thật không biết muốn tung lên như thế nào gió tanh mưa máu ả bạch ngọc thang cũng không phải là cái gì nói phải trái chủ năm đó tên nầy chỉ thích dùng quả đấm nói chuyện có ly không để ý tới trước đánh một trận nói sau hôm nay bạch ngọc đường chết ở trừ châu tỷ võ giải thi đấu sân so t ạ i vùng lân cận phỏng đoán toàn bộ trừ châu võ đạo giới cũng biết bị hắn giận cá c h é m tớt dĩ nhiên đứng ngũi chịu xào chính là hoa ra còn có ngọc liêu sơn trang làm là thật tế người làm chủ không có thể bảo vệ tốt tuyển thủ dự thi an toàn đích sắc là tồn tại ném một cái mất t r ư ớ c thật may lần này người đứng ra tổ chức ném cho vương lục giáp cho dù là trên danh nghĩa tên nầy vậy không chạy khỏi hoa hùng âm thầm vui mừng mơ hồ có chút cười trên sự đau khổ của người khác trước ở đạo q u a n cửa bị bọ oán hận đổ vương lục giáp liền đỡ đều không đỡ một chút không đúng tên nầy lúc ấy thì không nên xuất hiện cho tới nay hắn đều là trừ châu người thứ nhất các loại phong phạm cao thủ chưa từng như vậy chật vật qua tại chỗ thấy được hình ảnh này không bị diệt khẩu cũng đã coi là hắn hạ thủ lưu tình lý gia lý lao gia tử đang tức giận khiển trách lý thụy cái này không chịu thua kém con phá của bố xài hai trăm triệu là để cho ngươi đi tranh đệ nhất chương một trăm hai mươi sáu muốn tới không phải để cho ngươi tranh đoạt tình nhân b ắ t một cái đánh bại liễu nghị hư danh lý thụy cúi người gật đầu thái độ thành khẩn diễn cảm đau thương thỉnh thoảng gặp lý lao gia tử nói khô miệng còn rất thân thiết đưa lên nước t r à giúp chân cổ họng một chút lao gia thiếu gia biết sai rồi ngài liền làm bất giận đi từ phúc lên tiếng khuyên nhủ lý thụy là hắn từ nhỏ xem đến lớn liền cùng con mình vậy rất thân không nỡ bỏ hắn bị hủy khuất lao tử lần này ngươi có thể đừng nữa che chở cái này thỏ con lý lao gia tử hay là tức phẫn khó rằn đây nếu là hai triệu ta căn bản lười để ý hắn coi như là hai chục triệu ta cũng không là không nỡ bỏ liền làm cho cái này còn phá của gieo h o ạ n có thể lần này là hai trăm triệu ạ ước chừng hai trăm triệu lại không dạy bảo dạy bảo hắn để cho hắn biết một chút nặng nhẹ ngày sau sớm muộn đem lý ra cho bại quang hà nói đến đây lý lao ra từ cảm giác có chút khô miệng cầm ly trà lên được uống một hớp ta là t h ỏ con ngươi chính là lao t h ỏ đắc ý cái g i ắ m lý thụy trong lòng ngầm tối tăm đoán thầm trên mặt nhưng gạt bỏ vẻ mỉm cười rất khít khao cầm bình trà lên cho ly tiếp theo tốt nước thật ra thì lần này cũng không trách thiếu gia có trương hoa ở đây thiếu gia nghị thứ nhất à từ phúc không có nói thẳng chẳng qua là thật sâu thở dài nhưng ý mọi người đều hiểu lý thụy coi như mang một đám người bạn nhỏ cùng nhau cuốn đấu cũng chỉ là phí công lao tử trương hoa thằng nhóc này có chút mê nghe nói lúc ghi tên ngươi cùng hắn giao thủ hắn thực lực rốt cuộc như thế nào lý lao gia tử nhữ mày một cái trương hoa mỗi lần giao thủ cũng rất ngắn lý lao gia tử thực lực có hạn cũng không nhìn ra cái cho nên như vậy sâu không lường được à? từ phúc than thở một tiếng người thắng làm vua mặc dù lúc ấy không cảm ứng được trương hoa khí tức cường giả nhưng cái này chỉ có thể nói rõ hai người tranh l ệ n h quá lớn chẳng lẽ s o hoa hùng vậy lao bất tử còn lợi hại hơn lý lao ra tử chân mày n h ễ u sâu hơn từ phúc tu hành võ công từ mang phân biệt thực lực đối phương hơi thở chức năng cho nên mới bị phái đi chỗ ghi danh công tác có lẽ đi từ phúc cũng có điểm đoán không ra hoa hùng đột phá tới hóa kính hậu kỳ sau đó cùng hắn kém dòng d ã một cái lớn t ầ n g thứ đáng sợ à? so năm đó bạch ngọc thang còn đáng sợ hơn lý lao r a t ử xúc động một tiếng nhưng cẩn thận một suy tính chật liền bông u xuống trời sập có vóc dáng cao trịa vào trương hoa coi như đến lúc đó muốn nhất thống trừ châu cổ vào giới đứng núi chịu x à o cũng là hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang lý gia mặc dù có mấy cái nội kinh đỉnh cấp nhưng rói mắt toàn bộ trừ châu nhưng cũng không tính là cái gì đến lúc đó chẳng qua đầu dựa vào trương hoa chính là dù sao thủ hạ hắn khẳng định cũng phải người làm việc đinh đinh đây là điện thoại vang lên là lý lao gia tử người già không theo kịp thời đại dùng vẫn là con số cơ hội chỉ có thể nhận gọi điện thoại mưa gió sắp tới à lý lao gia tử để điện thoại xuống thần xác buộc phát nặng nề lao g i a thế nào t ừ phúc rất có ánh mắt hỏi bạch ngọc đường ở trấn thiên thai bên ngoài chết cái gì hắn chết điều này sao có thể ai đã hạ thủ t ừ phúc kinh hãi bạch ngọc đường thực lực đã là nội kinh đ ỉ n h cấp có thể giết hắn cũng chỉ có vậy mấy cái hóa kính cao thủ hoa hùng vương lục giáp liêu chính trung nhưng bọn họ trừ phi được thất tâm phong nếu không làm sao dám giết người không biết bất quá lúc ấy hoa hùng thật giống như còn ở lại đạo quan không trở lại hoa gia lý lao gia t ử điểm một cái điểm chính những người dự thi khác cơ bản so hoàn thi đấu liền giải tán chỉ có hoa hùng không có cái này ý vị như thế nào không cần nói cũng biết à. lao gia tin tức này thiết thực từ phúc do hỏi hoa hùng nếu ở bạch ngọc đường thi thể vùng lân cận vậy thì thật là đất vàng ba rơi vào đại quần không phải cất cũng là c ấ c đến lúc đó bạch gia nhất định sẽ trước tìm tới hoa g i a điều tra nếu hoa hùng cho không ra lý do hợp lý vậy chuyện vui thật lòng lớn dĩ nhiên thiết thực lý lao gia tử cười h i ế p mắt gật đầu một cái hoa hùng tên kia tại sao lưu lại hắn vậy có thể đoán được ba điểm không hổ là mê võ nghệ lá gan thật đúng là lớn à, dám đối với đồng g i a bắt q u á i bí truyền dạy tâm tư đem đồng k h ô n trước khi đi nếu làm gió bên h a i cũng không sợ có mệnh mua mất mạng luyện chính là không biết đến lúc đó hoa hùng là thừa nhận mình giết bạch ngọc đường đâu vẫn là thừa nhận mình đối với bắt q u á i bí truyền dạy tâm tư cái này khác biệt cũng không tốt chọn à cái trước là đối với chí ít hóa kính đỉnh cấp bạch ngọc thang người sau thì có thể sẽ chọc cho giận đồng g i a đồng g i a nhưng mà có quy nguyên cảnh chấn giữ gia tộc cao cấp không giận khá tốt dưới cơn nóng giận hoa g i a tuyệt đối là muốn cả nhà đồ tang gà chó không để lại bất quá bất kể là cái nào cuối cùng đều không quản c h u y ệ n hắn đến lúc đó mua cân hạt dưa xem cuộc vui là tốt nếu như hoa hùng bị giết chết ngọc liêu sơn trang liêu chính trung một cây chẳng chống vững nhà lý ra hoàn toàn có thể liên hiệp gia tộc đẩy ra vương lục giáp cùng liêu chính trung chống lại đến lúc đó trừ châu ai định đoạt còn chưa thể biết được à. ông xe thể thao màu đỏ ở núi ở giữa nổ hầm lạnh thấu xương gió núi đối diện nào tới đem phiền não thổi một cái mà không chung thoải mái lâm tuyết nhi quắt to một tiếng lại đạp cần ga tốc độ xe nhắc lại mẹ ra lập lại một trăm hai mươi ba lần sau đó lâm lão gia tử rốt cục thì bỏ qua nàng để cho nàng trở về nhanh trong trước mặt nói một lần h ù h ù h ù xa xo mới nhanh đi về đâu lại nữa bên ngoài chơi một thoải mái đem tiền xài hết sạch nàng là tuyệt đối sẽ không trở về nghe lão gia tử tán d ố c dù sao sự việc đã nói rõ thích tin hay không không tin kéo xuống hả trước mặt đã xảy ra chuyện gì còn có xe cảnh sát vây quanh chẳng lẽ xảy ra thai nạn xe cộ lâm tuyết nhi trợt đạp một cái thang xe xe thể thao tới một xinh đẹp trôi đi ngừng ở xe nhóm bên ngoài vông nếu như ngày thường loại này người bình thường náo nhiệt nàng là khinh thường với gót có thể ngày hôm nay tâm tình tốt vậy thì cùng dân cùng vui mừng thôi cha cha dưới đất xe dựa vào hơn người thân thể tố chất rất nhanh lách nhập trong đám người lòng l i ê n thấy được hiện trường máu rầm rề không nói ra được bẩn một cổ mùi khó ngửi bay hơn nữa còn một trái một phải che hai tấm vải trắng mơ hồ có thể nhìn ra là một hình người đừng danh đã xảy ra chuyện gì hai nạn xe cộ chết hai cái lâm tuyết nhi hỏi không phải hai nạn xe cộ là giết người rất nhanh có quần chúng nhiệt tình bắt q u ả i nói thấy vậy hai tấm vải trắng không mặc dù thi thể có hai khối có thể thật ra thì hiện trường liền chết một người ta đi chỉ một cái như vậy vậy quá tề trình phân thây cuồng ma ả quá đáng sợ các người tới chế. là không thấy à lúc ấy nội tạng ruột c h ả y đầy đất hiện trường hình ảnh vô cùng là khủng bố chặt chặt ngươi chụp hình không không toan tính không chân tướng à x u ý t nhỏ tiếng một chút bị cảnh sát nghe được điện thoại di động cũng biết không thu nóng lòng người đi đường lặng lẽ lấy điện thoại di động ra mở ra a l b u m ảnh lâm tuyết nhi vậy theo đại lưu tò mò dò qua đầu từ nhỏ đến lớn nàng còn không có thấy qua thi thể đâu một mực nghe nói đặc biệt đặc biệt cực độ đáng sợ có thể nguyên nhân chính là như vậy nhất định phải thường kích thích đối với một cái dám đang bình thường trên đường núi b á o tố ba trăm tốc độ giờ nữ tài xế mà nói thế giới này không có gì ép kích thích càng làm cho nàng động tâm ta đi công sự lâm tuyết nhi thấy rõ hình ảnh sau đó cũng không có và những người khác vậy chán ghét muốn nói ngược lại ngay tức thì tinh thần chấn động một cái cùng đánh máu gà vậy thật đặc biệt kích thích cả nhìn người cúc ướt chương một trăm hai mươi bảy sóng gió hả thật giống như có chút quen mắt cả rất nhanh lâm tuyết nhi liền phát hiện không đúng cái này hai khối thi thể liều đứng lên tựa hồ cùng bạch ngọc đường có chút giống như à chẳng lẽ có người thừa dị bạch ngọc đường trọng thương đem sát hại sau đó phân thây bạch gia tuy là lánh đợi võ đạo thế gia có thể đầu năm nay nếu là thế gia nhất định sẽ trên tay nhôn máu nếu có người trong bóng tối nhìn c h ầ m c h ầ m trả thủ cũng không phải không thể nào nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không đúng à ngày hôm trước tỷ võ liền kết thúc bạch ngọc đường theo lý sớm nên trở lại bạch gia trừ phi những ngày qua hắn một mực bị người không chế khóa với mất thất tiến hành hành hạ cho đến ngày hôm nay bạch ngọc đường không chịu nổi chết hung thủ mới đưa hắn phân thây tiết hận trời ạ muốn phát sinh đại sự lâm tuyết nhi không phải người ngu chật liền kịp phản ứng nơi này không phải chỗ ở lâu thình ngay lý gian lưu lâu là muốn xảy ra chuyện trương hoa thằng nhóc kia vậy thiệt là cũng không đợi một chút người ta liền trực tiếp chạy lâm tuyết nhi dậm chân một cái oán trách một tiếng xoay người liền lên xe đuổi theo bí tịch vẫn còn ở trương hoa trên mình đâu thật vất vả thắng thi đấu cũng không thể lại xảy ra ngoài ý m u ố n phải đi theo trương hoa bên người nếu không vạn nhất đến lúc không tìm được người vậy chuyện vui có thể to lắm lâm ra phỏng đoán sẽ trở thành là trừ châu võ lâm vĩnh viễn cười n ạ o xe hơi chạy rất nhanh chỉ dùng không tới mười phút liền đuổi kịp chậm rãi đoàn người lâm tiểu thư vương hiểu phong rất hư phấn nếu như lâm tuyết nhi là hồi đông hải vậy trên người bọc thì có rơi xuống đại cao thủ các người đây là đi đâu ạ có phải hay không muốn bỏ ta mang bí tịch bỏ trốn lâm tuyết nhi thả chậm tốc độ xe cao giọng chất vấn không chúng ta chính là dự định hồi đông hải vương h i ể u phong liền vội vàng giải thích hồi đông hải lâm tuyết nhi liếc một cái con bò giả đây là dự định đi trở về cái này vương h i ể u phong vậy sợ không trúng trương hoa ý tưởng giữ hằn ý mấy người khẳng định phải ngồi xe hồi đông hải à, còn như con bò giả hụ hụ hụ một đầu bò tùy tiện đi trong núi một thả không phải tốt ò、oh. con b ỏ già cảm giác được vương h i ể u phong dày đặc các ý nhất thời phe phẩy đầu trâu bất mãn kêu lên đem đồ vật thả lên đây đi ngày hôm nay bổn cô nương tâm tình tốt giúp mang người một đoạn lâm tuyết nhi cũng lười xem c u ộ c vui cảm ơn lâm tiểu thư vương h i ể u phong liên tục không ngừng đem bọc kẹt xe bên trong hả lâm tuyết nhi lanh mắt xuyên qua kính chiếu hậu trợt phát hiện bọc trên có vết máu ta đi không thể nào lâm tuyết nhi trong lòng lột bột một chút ngay tức thì sinh ra một cái đáng sợ suy đoán vương h i ể u phong sau khi lên xe lâm tuyết nhi đạp cần ga đem trương hoa cùng vương lục giáp bỏ rơi không ảnh lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra hỏi này các người cái này đã đi bao lâu rồi à giữa t r ư a liền ra cửa mau ba tiếng đi m ệ t chết đi được vương h i ể u phong sở chai nước suối ừ ừ uống ba giờ lâm tuyết nhi như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đường kia lên có không thấy gì Gì? Chuyện của nét. của tôi vương hiểu phong cảnh giác chẳng lẽ bị lâm tuyết nhi phát hiện đi có thể suy nghĩ một chút lại yên lòng lâm tuyết nhi là người mình nói sau không vật chứng vậy đ ạ t không được tội chính là lâm tuyết nhi trần c h ờ một chút bây giờ chấn thiên thai bên ngoài vậy trên đường xe chạy trận xe có thể nhiều rồi một đống người đang v â y xem nói là có người chết ở trên đường tâm tắc còn nghe nói bị phân thây hiện trường thê thảm không nỡ nhìn à ta nhắc gan không dám xem Không không? nhìn người Nếu biết các lâm à nhìn, không? Nếu là nhìn hãy cùng ta nói một chút tình huống hãy chút thôi. ta một l tuyết nhi lúc nói chuyện vẻ mặt rất tự nhiên một chút cũng không nhìn ra nói láo dấu vết nói láo là phụ nữ thiên phú chuyện này à vương h i ể u phong dừng một chút có chút không rõ được cuối cùng vẫn nói chúng ta đi mau có thể không gặp phải đi dọc theo đường đi vậy không phát hiện gì không tầm thường như vậy à lâm tuyết nhi gật đầu một cái không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng thì bốc lên cơn sóng thần vương h i ể u phong vừa thấy chính là sổ nói láo kỹ năng là số không, một câu nói láo đều nói không lanh lẹ có thể không gặp phải ngươi đặc biệt là ở trọc cười đứa nhỏ đâu gặp chính là gặp không gặp phải chính là không gặp phải có thể không gặp phải là cái quỷ gì người chết lớn như vậy đồ ở ven đường hiện trường lại là đầy đất máu tươi tình huống này ngươi cùng ta nói có thể không gặp phải rất sợ người khác không biết ngươi t r ộ t dạ đúng không thảm xem ra bạch ngọc đường rất có thể là đại cao thủ giết e m đẹp giết người nào ả người bình thường cũng được đi động điểm quan hệ không phải là không thể lao sạch có thể bạch ngọc đường là bạch gia ấu từ ả hắn sẽ ra chuyện toàn bộ trừ châu võ đạo giới cũng biết bị lật lại đến lúc đó truy cứu trách nhiệm lâm gia nói không chừng cũng biết bị đại cao thủ liên lụy cái này ma quỷ ta cũng biết gặp hắn chính xác không chuyện tốt lâm tuyết nhi trong lòng oán giận trên mặt nhưng chút nào không dám tiết lộ chỉ có thể làm bộ như người không có sao nên làm cái gì bây giờ Là hướng bạch bán ra đáng chết rốt cuộc nên làm sao chọn đây lâm tuyết nhi thống khổ gãi đầu một cái phát cái này một cái không chọn xong lâm gia nói không chừng liền bị mang vào không quả quyết là phụ nữ lớn nhất khắc tinh ba ngày trôi qua lâm tuyết nhi vẫn không thể nào quyết định trưng ơ hoa đoàn người lắc lư đi giờ phút này khoảng cách đông hải còn có một nửa chặng đường cái này ba ngày trừ châu võ đạo giới nhưng là xảy ra kinh thiên biến cố bạch gia đại công tử bạch ngọc thang thành công qua ải thành là trừ châu trăm năm qua vị thứ nhất quy nguyên cảnh võ giả n g à y hôm trước biết được cấu đệ tin chết sau đó bạch ngọc thang thân phó hoa g i a đòi giải thích hoa hùng lâu năm khéo đ ư a đẩy dự định lừa bịp một chút bạch ngọc thang ai ngờ bạch ngọc thang căn bản không bị lừa bịp ngang nhiên ra tay một chiêu trọng thương hoa hùng hai chiêu trực tiếp chém chết dung chuyển trời đất ba mươi năm trừ châu trên mặt nổi đệ nhất cao thủ hoa hùng chỉ như vậy bực bội chết tin tức này vừa ra toàn bộ trừ châu võ đạo giới cũng vắng vẻ tiếng lại cũng không có người dám hoài nghi trắng người nhà sức chiến đấu ngày thứ hai giết xong hoa hùng bạch ngọc thang thuận chân du ngoạn ngọc liêu sơn trang hỏi vụ án liêu chính trung trần chờ chốc lát liền bị một chiêu trọng thương may m à thời khắc mấu chốt không tụt dây xích cơ chí lựa chọn dơ trang đầu dựa vào bạch gia mới vừa bảo vệ một cái mạng tới ngày thứ ba bạch ngọc thang thông báo tỉnh trừ châu những thứ khác lớn gia tộc nhỏ phải đem giết đệ hung thủ giao ra nếu không ngắt sẽ tự mình đến cửa đòi giải thích không do dự phần lớn gia tộc lập tức tuyên bố đầu hiệu quả bạch gia lấy bạch gia làm thủ lãnh những tin tức này chuyển tới lâm tuyết nhi tại chỗ liền mơ hồ cơ hồ bất quá đầu góc liền dự định hướng bạch gia tố cáo hung thủ giết người chương o n điện tốt, t gọi o ạ Bạch gia bây giờ đã rõ ràng đã không giới hạn i giờ giới với ai là hung thủ giết đầu đã đã hung bóc trở thủ ra rõ về. không nữa bây ràng g là n ờ i c một mà muốn nhân cơ hội trăm hai mươi tám đi mau đông hải thành nam biệt thự lâm láo gia tử ngồi một mình ở p h ò n g khách l ạ n g lẽ nhìn chằm chằm ly trà thật lâu không nói hắn năm nay đã bảy mươi tuổi theo lý cổ hy người đã trải qua mưa gió cái gì tình cảnh không gặp qua không có chuyện gì không gặp qua có thể những ngày qua cuộc sống thay đổi nhanh chóng tới quá nhanh sắp đến hắn cũng phản ứng không đạt tới vậy không chịu nhận có thể đầu tiên là cháu gái lâm tuyết nhi không biết từ đâu tìm một họ trương t i ể u tử thay thế lâm ra số người tham gia thi đấu đoạt được thứ nhất lâm ra đạt được chiến lợi phẩm một phần ba s ử trí quyền ba q u y ể n bí tịch chọn hai cao nhất thần công bắt quái bí truyền nối thẳng hóa kính khai thiên thủ cùng hận thiên quyền cái này ba q u y ể n bí tịch tùy tiện tới vậy lâm gia chân chính thì có lập đời chi bản có đi ra thành phố đông hải cái này địa phương nhỏ tư cách nếu là có hậu nhân có thể dựa vào bí tịch này đột phá tới hoa kính vậy lâm gia liền có thể tấn thăng là trừ châu gia tộc cao cấp nhưng mà còn không đợi lâm lão gia tử hoàn toàn mở ra ý ý liền truyền tới bạch ngọc thang đột phá hoa kính tiện tay tan biến trừ châu gia tộc cao cấp hoa gia thu phục ngọc liêu sơn trang tiến tới ý muốn hàng phục toàn bộ trừ châu tất cả lớn gia tộc nhỏ tin tức nếu chỉ là như vậy cũng được đi chẳng qua túi đầu cam chịu số phận có thể t h ế sự khó liệu à lâm tuyết nhi mời tới cái đó trương hoa lại chính là sát hại bạch ngọc đường bạch công tử hung thủ nhận được tin tức này hắn tốt treo không một hơi tại chỗ quất tới họa diệt môn tới vậy cùng lâm tuyết nhi suy đoán bạch g i a có thể sẽ đối với lâm gia hạ sát thủ bất đồng lâm láo g i a t ử năm dày dạn kinh nghiệm đã sớm nhìn thấu bạch ra kế hoạch lâm ra không ra ngoài dự liệu tuyệt đối là phải bị làm gà g i ế t quy nguyên cảnh võ giả em trai ruột bị g i ế t cho dù là đồng gia sợ rằng cũng không giữ được trương hoa trương hoa vừa chết lâm ra nhất định sẽ bị thuận tay tiêu diện lâm láo ra t ử thở dài cảm giác sâu sắc không có sức coi như hắn có thể thấy rõ cục diện thì như thế nào thực lực nhỏ yếu liền đầu hàng cơ hội cũng không có căn bản không biện pháp phá cuộc ra ken két cửa mở ra con trai lâm hàng vội vàng chạy vào lo lắng nói cha những ngày qua trừ châu khác thành phố có vài người muốn đối với chúng ta lâm thị tập đoàn bất lợi à công ty cổ phiếu r ấ t giá sản 15%, đất xây dựng làm ăn cũng bị các loại kiểm tra chúng ta có phải hay không đắc tội người nào ổn định điểm lâm láo ra tử đâm đâm cây nạng miễn cưỡng duy trì da mặt lên bình tĩnh đây là muốn động thủ toàn d i ệ t phong sát à trước đem lâm thị tập đoàn làm phá sản đến lúc đó lâm ra không có trong xã hội sức ảnh hưởng lại tới người ở giữa bốc hơi cũng chỉ không người để ý tới cha ta đặt không được ngươi biết mấy ngày nay tập đoàn hao tổn nhiều ít sao c h ỉ ít ba trăm triệu h à tiếp tục như vậy nữa đợi không được tuần sau tập đoàn phải vỡ nợ lâm hằng một mặt cấp sắc thúc r i ụ ngài nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp đi nếu không đi cho những cái kia bạn cũ gọi điện thoại cầu bọn họ tiếp viện tiếp viện dầu gì trước chống nổi trận này lại đi điều tra một chút rốt cuộc đắc tội người nào cho người nói xin lỗi đem chuyện này vác đã qua ngồi xuống ổ n định điểm ngươi xem xem ngươi bây giờ giống như cái dạng gì lâm láo gia tử đột nhiên giống giận cha ta đây không phải là cấp sao lão gia tử một nổi giận lâm hằng lập tức mềm lún nửa kéo cái mông ngồi ở trên ghế à lão gia tử thở dài d u n g đục ngầu ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm hằng nhìn thật lâu lúc này mới nói ngày mai ngươi liền mang theo á hương bay nước mỹ đ ừ n g trở lại nữa cha rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lâm hằng nóng nảy cái này mà ý à đuổi ra khỏi cửa vẫn là nước mỹ có lẽ đang bình thường người xem ra là thiên đường nhưng đối với chân chính người có tiền mà nói kia đều là thiên đường hơn nữa kia cũng không bằng quê nhà tốt đừng hỏi biết quá nhiều không chỗ tốt lão gia tử lại ánh mắt phức tạp nhìn lâm hàng một cái có vui mừng cũng có khao khát còn có một màn vẫy không ra bị thương đau lâm hàng thằng nhóc này ra đời thời điểm vừa vặn gặp phải động kinh xương cốt thân thể một mực không tốt lắm cho nên vậy không tập võ không tiếp xúc tới v õ đạo giới chuyện đã từng đây là hắn tiếc nuối lớn nhất nhưng bây giờ quay đầu suy nghĩ một chút như vậy cũng tốt có lẽ bạch ra xem ở điểm này phân thượng hẳn sẽ không chém tận giết tuyệt đi nhưng mà nhưng mà chỉ như vậy cái gì cũng không nói ta nên như thế nào cùng a hương giải thích lâm h ằ n g một mặt c u ấ n quýt ngoài ra tuyết nhi bên k i a n ê n làm cái gì nàng có phải hay không vậy muốn xuất ngoại tuyết nhi lao ra từ hai mắt n g ấ n lệ doanh trọng mặc dù đây là lầm tuyết nhi gây h o ạ nhưng lão gia tử giờ phút này cũng không có trách cứ nàng ý ngược lại chẳng qua là, là lâm tuyết nhi khó thoát khỏi cái chết mà thương tâm làm là gián tiếp thúc đẩy bạch ngọc đường chết hung thủ lâm tuyết nhi thật sự là lên trời xuống đất cũng khó thoát khỏi cái chết coi như chạy ra ngoại quốc chỉ cần bạch ngọc thang một câu nói như thường có ở nước ngoài gia tộc lớn vì lấy lòng bạch ngọc thang vui vẻ liền đem lâm tuyết nhi cho làm trở lại quy nguyên cảnh võ giả làm là hôm nay võ đạo đỉnh cấp nhân vật chính là như thế treo võ lực là đi lại toàn thế giới bằng chứng nếu như ngươi vẫn là làm khó dễ chỉ có thể chứng minh ngươi võ lực còn chưa đủ mạnh đi mau đi nhanh lên không đi nữa liền không còn kịp rồi lao ra từ thuốc giục đuổi lâm hằng cha không cần gấp như vậy đi tối thiểu trước đem công ty sản nghiệp xử lý một chút à. lâm hằng có chút không nỡ bỏ bây giờ lâm thị tập đoàn mặc dù các loại phiền t o á i chiến thân có chút mưa gió phiêu linh ngụy vị nhưng vẫn có rất nhiều c h ọ c động lòng người sản nghiệp ví dụ như trước mắt tăng giá trị nhanh nhất đất xây dựng chỉ cần chịu ra tay tuyệt đối có người tiếp bản sai một hai ngày xử lý một chút c h ỉ ít có thể thay trăm triệu vốn có thể nếu như trực tiếp xuất ngoại đến lúc đó lâm thị tập đoàn phá sản vậy mao tuyến cũng không để lại không có tiền xuất ngoại vậy lăn lộn không ra à nhất là nơi đây không quen rất dễ dàng bị người khi dễ nhiều năm như vậy ngày tốt qua thói quen hắn cũng không muốn hơn bốn mươi tuổi còn phải đi nước ngoài cho người đi làm xem s á c mặt người làm việc đi mò. lâm lão ra tử trợt vừa kéo cây nạng chỉ nghe ken k á t một tiếng sàn nhà gạch trở nên nghiền đúng vậy không nhìn lầm là nghiền có chừng một e m mở hai cẩm thạch sàn nhà gạch bể phải cùng hầm vậy cái này lâm hằng trận to mắt có chút không phản ứng kịp tại sao có thể như vậy cái này gạch là bột mì làm nghĩ như vậy lâm hằng ngồi sổn người xuống nắm một cái bột nán bót có chút cắt tay không phải bột mì là đã à. không đi nữa hạ một gậy liền rút ra trên người ngươi lâm láo gia tử nâng lên cây nạng mắt đỏ nói ta đi ta đi cha ngươi đừng xung động dù sao cũng đừng xung động lâm hàng khoát tay lia lịa không ngừng bận rộn chạy đi khi còn bé hắn liền nghe mẹ nói lao gia tử biết võ công nhưng sau đó không làm sao tiếp xúc hơn nữa hiện đại các loại võ thuật đánh giả nhận là lao gia tử cũng chính là luyện bản lĩnh động tác võ thuật đẹp không nghĩ tới à không nghĩ tới uy lực này cuối cùng lớn như vậy trong phim truyền hình võ công cũng không quá như vậy à khó trách lao gia tử cùng trong quân đội đám người kia quan hệ tốt à đưa mắt nhìn lâm hằng chạy ra cửa lao gia tử lại sâu sắc thở dài một cái lâm hằng muốn lưu lại xử lý s ả n nghiệp đổi ít tiền xuất ngoại điểm nhỏ này tâm tư hắn có thể nhìn không thấu không thể được cả làm như vậy chính là tìm c h ế t tà không có tiền trừ châu những thứ khác võ đạo gia tộc có lẽ sẽ xem ở bầu bí thương nhau phân thượng thả hắn một lần chương một trăm hai mươi chín Người đến. Chỉ khi nào có tiền, hơn nữa đạt hơn hơn khi đạt Chỉ có trăm tiền, tiền ẩm ngoài cửa truyền tới một tiếng vang thật lớn trật liền gặp lâm bay ngược nhập p h ò n g khách phanh một tiếng trùng trùng ngã nhào trên đất hàng nhi lao ra tử trống vậy đi tới lâm hàng bên người lâm hàng há miệng một cái muốn đáp lại một tiếng không có thể lên tiếng liền miệng to hộc máu ngất đi hằng nhi lao ra tử run lẩy bẩy sờ hướng lâm hàng mặt lâm lao đệ thật xin lỗi thụy nhi ra tay nặng một chút trừ châu lý ra lý lao thái ra đi vào ở hắn bên người lý thụy mặt đầy bướng bình n ạ o bịu môi một cái ai biết tên nẩy như thế bất k í n h đánh thụy nhi im miệng lý lao thái ra dày một tiếng im miệng thì im miệng lý thụy quay đầu mặt đầy không quan tâm hắn dĩ nhiên là cố ý lâm tuyết nhi tìm tới trương hoa để cho hắn đang so võ giải thi đấu lên thất lạc lớn như vậy mặt bây giờ có cơ hội tìm về mặt mũi tại sao có thể bỏ qua không trực tiếp giết lâm hằng coi như lão tiểu tử này mạng lớn lâm lão ra tử không hổ là đã trải qua mưa gió ở xác nhận lâm hằng không có chết sau đó rất nhanh liền thu thập xong tâm tình chịu đựng đau đớn hỏi lý lao ca ngươi lần này tới là lâm lão đệ người sáng mắt không nói bóng gió người trong lòng chắc có đếm Cái này chuyện tới hôm nay đất này nay này hôm đất bạch, bạch ngọc thang nếu chính là quy củ ở trừ châu quy nguyên cảnh lớn nhất ở không người có thể chống lại bạch ngọc thang trước tất cả mọi người đều chỉ có thể thần phục ông anh ta hằng nhi từ nhỏ người yếu chưa từng tập võ không phải võ đạo giới người trong ông anh có thể hay không xem ở người ta làm bạn mười mấy năm phân thượng thả hắn một lần l a o r a tử cầu khẩn ta lâm ra bây giờ tuy suy nhưng vậy mỏng có gia tài nguyện ý toàn bộ dâng lên đổi hắn một cái mạng đem các người giết đến lúc đó đổ vậy vẫn là chúng ta lý thụy chen miệng nói lâm chấn nam lão già này cái này không tay không bắt giặt sao người im miệng lý lao gia tử dày một tiếng lại dám mở miệng ta đánh liền đoạn chân ngươi hừ lý thụy k h o á t k h o á t tay xoay người ra lâm ra đợi tiếp nữa hắn cũng không dám bảo đảm mình có thể hay không không nhịn được còn nói nói đến lúc đó chân tuy chưa đến nỗi đoạn có thể đau khổ r a thịt vẫn là không thiếu được ông anh cầu ngươi lâm trấn nam đầu gối mềm lún quỳ xuống đất cầu khẩn chú em lý lao gia tử vội vàng đem lâm trấn nam đỡ dậy hằng nhi cũng là cháu ta nếu là có thể coi cho cũng chuyện có tộc khác cũng bạch biết giúp. giờ biện giúp ngươi. gia người rồi, biết như không cho những thứ đó, ông anh cũng không biết không、rút. Nhưng bây giờ chuyện này ông anh không Những đến thứ thật pháp ta đó, ra bây sắp lý lao gia tử trầm giọng nói ngươi lâm gia còn quá nhỏ con gà này không đủ mập ta lý gia ở trừ châu vậy coi là có thể đi vào trước mười ngược lại là thật thích hợp ông anh tại sao lại như vậy Các Bạch người không Gia phải đã đầu dựa vào lý i kinh hỏi. ề n Trấn Nam ngạc sao? Theo đạo Lâm l Bạch gia có Bạch có Ngọc、Thang、chấn giữ, đã có cao Thang nhất uy thế, Gia giữ, nổi đến đã uy chưa lao ạ đại i động căn q u Sẽ không sợ s không khắc lạnh những gia tộc lòng, chúng bạn xa lánh lỏng, bạn gia rét tộc xa a À, Lý Lao gia tử thở dài cũng lạ ban đầu ông anh lòng tham à, muốn cho thụy nhi đoạt được thứ nhất cho nên cùng lao hứa lao lưu tính toán trước đem bạch ngọc đường thanh ra lôi đài sau đó mặc dù xảy ra ngoài ý muốn không có thể thành công nhưng vậy vì vậy bị bạch gia ghi hận muốn tìm một hợp lý mượn cớ thuận thế dọn dẹp sạch ta lý g i a dĩ nhiên đoán chừng cũng có thể là bạch gia một ít người vừa ý ta lý g i a sản nghiệp đi lý lao gia tử vừa nói lại sâu sắc thở dài trừ châu nói lớn không lớn nói nhỏ thì cũng nhỏ một cái củ cà rốt một cái hố giàu có địa bàn cơ bản đều bị chiếm lĩnh bạch gia trước lánh đ ờ i mặc dù không ai dám t r ọ n g nhưng lại cũng không giống như hoa gia cùng ngọc liêu sơn trang có một mảnh đất lớn bàn bây giờ bạch gia chính thức rời núi nhất định phải cướp một khối lớn tự lưu hơn nữa làm là trừ châu võ đạo giới đầu rồng và ở trừ châu thành phố uy áp toàn tỉnh cũng chỉ tỏ ra chuyện đương nhiên trừ châu thành phố có ba thế lực lớn hoa gia hoa hùng vừa chết hoa gia khẳng định không gánh nổi lúc đầu địa bàn trừ châu thành phố phải nhường lại không nghe lời phân phút bị diệt cả nhà ngọc liêu sơn trang chính là ở trừ châu bên ngoài thành chiếm cứ trừ châu thành phố chi nhánh huyện khu lực lượng cùng bạch gia cạnh tranh không lớn ngoài ra liêu chính trung là cái đầu tiên đầu dựa vào bạch gia gia tộc còn là một hóa kính c a o thủ chút mặt mũi này vẫn là cho cho nên toàn bộ trừ châu thành phố tỉnh lý đất cũng chỉ còn dư lại lý gia viên này cái đinh trong mắt nếu như có thể bạch gia không phải gấp như vậy lý gia cũng không nguyện ý đắc tội tương lai vừa một c õ i cho một mười ngày nửa tháng lý gia nhất định sẽ xử lý một chút sản nghiệp nhu đổ một chút tương lai địa bàn mình chủ động ngừng lại nhưng bây giờ bạch gia rõ ràng cho thấy không chờ được hơn nữa cũng không muốn lý ra để cho nó sẽ dùng hành động nói rõ ta coi trọng chính là ta không cần ngươi để cho chính ta sẽ đ o ạ n bá đạo thô bạo có thể có quy nguyên cảnh bạch ra ngay cả có loại này bá đạo s ứ c toàn bộ trừ châu không người có thể ngăn coi như n g o à i tỉnh chắc hẳn vậy không cái nào quy nguyên cảnh võ đạo tông sư sẽ bất chấp đắc tội bạch ngọc thang nguy hiểm nhúng tay trừ châu chuyện võ đạo giới địa vực bài xích còn là rất rõ ràng mỗi gia tộc đều có mình phạm vi thế lực bên trong vậy chưa đến nỗi mò qua giới nếu không rất dễ dàng bị hợp nhau tấn công liên liên đ n g ra cũng không được không nghĩ tới cuối cùng như vậy à lâm trấn nam than thở một tiếng cam chịu số phận nhắm mắt nói đến mức này lại câu khẩn liền tỏ ra có hơi quá lý lao gia tử không thể nào bất chấp cả nhà bị diệt nguy hiểm đắc tội bạch g i a lý lao gia tử trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là thả thấp r ộ n g thật ra thì lâm lao đệ ngươi vậy không phải là không có hy vọng ừ lâm trấn nam trợt mở mắt ra hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm lý lao gia tử ông anh nhưng c ầ u ngươi xem lúc trước tình cảm lên chỉ cho ta một con đường sáng nếu quả thật hữu hiệu ta lâm ra cũng không lận m ỏ n g tài hai trăm ba trăm triệu vẫn có thể lấy được hắn đã già rồi bảy mươi tuổi chết vậy không có vấn đề thả cổ đại vậy coi là hì tang có thể hằng nhi vẫn còn thật tốt tuổi tác tiểu tuyết lại là đang tuổi thanh xuân còn có lớn đem cuộc sống có thể qua phàm là có một đường hy vọng hắn cũng muốn là bọn họ tranh thủ h ạ chú e mắt phải như vậy người ta giữa giao tình nói tiền liền tổn thương tình cảm lý lao gia tử cũng là âm thầm thở dài tiền vật này nói trọng yếu vậy trọng yếu không có tiền là tuyệt đối không thể nhưng tích lũy đến số lượng nhất định sau đó nói thật ra cũng sẽ không trọng yếu như vậy tối thiểu so sánh có lệnh được lợi trọng yếu hơn chính là có lệnh hoa nếu không được lợi nhiều tiền hơn nữa đều là vong nhiên chương một trăm ba mươi đối sách lao ca lâm chấn nam lệ nóng doanh trọng bị cảm đ ân đây là bề ngoài có thể đáy lòng nhưng là so với ai khác cũng bình tĩnh thế ra bây giờ nào có cái gì thuần túy hữu nghị có bất quá là lợi ích thôi bo bo giữ mình qua sông rút cầu bỏ đá xuống giếng thêm gấm thêm hoa cái này bốn cái là có có thể giúp người đang gặp nạn hụ hụ hụ nghe một chút liền tốt coi là thật ngươi liền thua ít năm như vậy lâm gia có thể sừng sững ở đông hải không tới cũng chính là bởi vì là thứ nhất chữ tiếng nói làm tốt nên bất kể chuyện phiền thoái quả quyết bỏ mặc nếu không một khi nhúng tay rất có thể liền chọc tới không nên dây vào người cho tới không giải thích được ủ ở trung quốc từ xưa thì có ngư long trắng dùng truyền thống ngươi căn bản không biện pháp dự liệu ngươi đắc tội người bình thường có thể hay không vừa quay người thì trở thành ngươi căn bản không chọc nổi nhân vật lớn lão đệ lão ca xem ra ngươi lâm gia duy nhất con đường sống ở nơi này hai chữ lên lý lao gia tử vớt ve lấy điện thoại di động ra ở phía trên đâm hai cái trên màn ảnh nhất thời hiện hiện ra hai chữ to trương hoa à cái này lao ca ngươi đây là ý gì lâm trấn nam kinh ngạc hỏi ngược lại hoàn toàn không hiểu lý lao g i a từ ý nghĩa trương hoa duy nhất con đường sống là trương hoa cái đó là lâm gia đưa tới thai họa ngập đầu trương hoa điều này sao có thể lấy bạch gia bây giờ uy thế này coi như lâm gia tự tay đem trương hoa ngàn đao l ă n g trì vậy tuyệt đối triệt tiêu không được bạch gia tức giận nhất định sẽ bị bạch ngọc thang nổ tận gốc giết gà dọa khỉ chuyện này ta không thể nói nhưng cái này anh bạn trẻ tuyệt đối không đơn giản à lý lao gia tử đến gần thả thấp giọng lao đệ ngươi gần đây tâm thần không yên có thể không chú ý tin tức có chút là hầu quan tây tán tu vương lục giáp lao ca người cũng biết h ắ n thế nào chẳng lẽ cũng bị bạch ra g i ế t lâm trấn nam theo bản năng có một cái đáng sợ suy đoán bất quá trợt liền lắc đầu một cái giống như vương lục giáp loại này tán tu không có gì đáng ngại tán tu vậy nhất định là thu phủ coi như thu phục không được, phần lớn cũng là đuổi làm chủ. Chưa đến nỗi ngang nhiên ra tay, như vậy sẽ chọc cho phải những người khác đuổi nỗi nhiên phải người như không phần lớn đến ngang như những thu tay, là làm ra vậy sẽ bạch ấ t mãn. Võ đ o giới m ặ dù là lấy t ế gia tộc buộc. Bọn họ thực buộc. lực cao ràng Bọn mạnh, không họ sơ ợ chuyện cũng không gây chuyện, chính là kia thoải mái ở đâu. Bạch không thoải đâu. gây kia là mái ra ở s trưởng trừ châu nếu như liền đem vương lục giáp cái này trên danh nghĩa tán tu thủ lánh giết những người khác sẽ nghĩ như thế nào bạch gia cái ý nghĩ này làm gì xây dựng vương quốc độc lập áp đảo hoàng quyền trên sao còn có nhường hay không tán tu lan lộn phải biết trong tán tu cũng có cường giả quy nguyên cảnh cao nhất cường giả ví dụ như tán phật lý tu sa chính là trong đó người xuất sắc lập quốc trước chính là quy nguyên cảnh tông sư thích nhất khắp nơi phóng đ ả n g bất bình dùm dĩ nhiên không phải lý lao gia tử thương hại nhìn lâm c h ấ n nam một cái gần đây tiếng gió hạt lệ cũng đem lão đầu này ép thành dặm gì động một chút là người chết à đáng thương à đó là lâm trấn nam rất phối hợp hỏi vương lão ca gần đây bị người thu phục người nọ chính là lý lao gia tử d ơ d ơ lên điện thoại di động để cho lâm trấn nam lần nữa thấy do phía trên chữ to nói ta liền nói đến đây lão đệ ngươi đừng nghĩ dùng để cho người chạy trốn tránh cho lão ca khó xử tiếng nói vừa dứt lý lao gia tử liền chắp tay sau l ư n g đi ra cửa ở lâm trấn nam không thấy được xoay người nháy mắt lý lao gia tử trong mắt vạch qua một đạo n g o n sắc bạch ra nếu ngươi không cho ta lý ra đường sống vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm trương hoa thực lực rốt cuộc như thế nào hắn cũng không có mười phần chắc chắn chỉ có thể âm thầm suy đoán tuyệt đối không phải một cái phổ thông tán tu đơn giản như vậy tán tu nếu không có truyền thừa vậy tu vi cũng so cùng lứa con em thế gia thấp hơn nữa không có sư phụ dạy dỗ muốn tu luyện tới nội kình đều là khó lại càng khó hơn chớ nói chi là trên hóa kính còn có quy nguyên cảnh tán phật lý tu xa đ ư ờ n g xem là tán tu nhưng ban đầu hắn cũng là người trong phật môn sau đó bởi vì là một ít biến cố lúc này mới phá cửa ra thành là tán tu trương hoa có thể thu phục vương lục giáp sau lưng nhất định là có đại thế lực nếu không một cái hóa kính cao thủ cũng không phải là bên đường cải trắng kia có thể tốt như vậy thu phục có thể thu phục hóa kính cao thủ trên lý thuyết ít nhất phải là quy nguyên cảnh tông sư mới được bạch ngọc thang mặc dù đã đột phá tới quy nguyên có thể cũng không quá mới vừa tấn thăng nếu với trương hoa người sau lưng đối với ai thắng thắng bại còn chưa thể biết được một khi bạch gia thua vậy trừ châu thiên coi như phải tái biến thay đổi coi như không thay đổi không có chức khí thôn như hổ khí thế khẳng định đối với những gia tộc khác chèn ép vậy sẽ không như vậy cấp bách lý gia đoán chừng cũng có thể có một đường sinh cơ tối thiểu có thể ở lâu điểm thời gian xử lý s ả n nghiệp lý lao gia tử chậm rãi đi tới cổng sân giống như bảo an như nhau người bảo vệ lâm gia cho phép vào không cho phép ra vụng trộm mưu đồ thuộc về mưu đồ trên mặt nổi mặt mũi cũng phải qua đi phải làm xong bản lĩnh chuẩn bị hy vọng lao t ử vậy không suy đoán nếu không ta lý ra cũng chỉ có thể tay cụt cầu sinh vung tha hơn nửa ra sản tổng so mất mạng tốt nghĩ như vậy lao ra tử lưng lại hướng xuống hơi con chút không thực lực liền không sức lực cái này lưng liền dường như không đứng lên trương hoa trương hoa lâm chấn nam vuốt ve t â y nạng mặt lộ vẻ trầm ngâm và lý lao ra tử suy tính bất đồng hắn nghĩ càng là sâu xa một ít giờ phút này bạch gia đã thuộc về giận đùng đùng chính giữa bạch ngọc thang chết em trai ruột nếu không cái giải thích hơn nữa giết chết hung thủ giết người bạch gia còn mặt mũi nào mặt ở trừ châu sư vương giờ phút này gọi điện thoại thúc giục lâm tuyết nhi cố nhiên có thể đem trương hoa lấy khiến cho cùng bạch ngọc thang liều mạng là lâm g i a lấy được một đường sinh cơ có thể trong này cũng là có nguy hiểm trương hoa q u á trẻ tuổi mới hai mươi tuổi không thể nào là quy nguyên cảnh tông sư nhiều lắm là ngay cả có cái quy nguyên cảnh tông sư làm phía sau đài như vậy vấn đề tới giờ phút này cái đó quy nguyên cảnh tông sư ở chỗ nào nếu như ở trương hoa bên người khá tốt nếu như không có ở đây hẳn là đem trương hoa vậy vùi lấp tiến vào trọng yếu hơn chính là đem lâm tuyết nhi hy vọng duy nhất vậy bấm đức nếu trương hoa sau l ư n g dùng quy nguyên cảnh võ giả làm hậu thuẫn lâm tuyết nhi lưu hắn bên người chỉ cần không thẳng t ắ p mặt bạch ngọc thang nhất định là an toàn trừ châu những gia tộc khác chắc hẳn vậy không ai thật là có can đảm đối với một cái khác quy nguyên cảnh tông sư、Này. hôn mê lâm h ằ n g phát ra rên rỉ một tiếng nước nước hàng nhi lâm trấn nam lão lệ tung hành vội vàng cho lâm h ằ n g rót một ly nước đốt vào cha bọn họ là ai lâm h ằ n g mới ra cửa liền đối mặt người đến là ai cũng không thấy rõ liền bị một chiều đánh trọng thương bây giờ lại là ngũ tạng đau nhức có d u n g khí sắp chết cảm giác có thể liền chết như vậy hắn thật không căm lòng chết không nhắm mắt à chết cũng không biết là ai giết đến cựu tuyền diêm vương ra hỏi tới hắn cũng không biết nên làm sao trả lời bọn họ bọn họ là võ giả lâm trấn nam do dự một chút cuối cùng còn là nói ra chuyện cho tới bây giờ g ạ t vậy không có ý nghĩa gì võ giả lâm hằng lại hói một búng máu gia tộc chúng ta lúc nào t r e o chọc đến bực này người đáng sợ vật ừ lâm trấn nam vẻ mặt ngưng trọng hơi gật đầu một cái cha đây rốt cuộc là chuyện gì ạ lâm hằng kích động lại ói mấy ngụm màu tươi mấy ngày nay cho hắn đả kích thực sự quá lớn chương một trăm ba mươi mốt điện thoại đi thành phố đông hải trên đường xe chạy một bom một người chậm rãi đi tựa hồ không chút nào bị những ngày qua kính bạo tin tức ảnh hưởng có thể xe thể thao bên trong vương h i ể u phong cùng lâm tuyết nhi liền không như vậy bình tĩnh nói chính xác là vương h i ể u phong ở lâm tuyết nhi dưới ảnh hưởng không như thế bình tĩnh muốn đụng muốn đụng À, tư ê một hồi t h ắ n g gấp sau đó xe thể thao từ ba trăm dặm vượt qua tốc độ giờ mau chóng ngừng vương h i ể u phong sắc mặt tái nhận run lẩy bẩy chỉ lâm tuyết nhi lớn lớn nói không nói rõ ràng trong bụng liền chuyển tới một hồi khó chịu vội vàng vịn cửa xe hướng ra phía ngoài bã ói ta muốn xuống xe ta muốn xuống xe vương h i ể u phong ói mật cũng sắp hết tay phải ở trong đầu lưu lại lý trí khởi động hạng thừa dịp lâm tuyết nhi không chú ý tiểu mẹ mẹ sở hướng xe nắm tay hắn lao hối hận những ngày qua ngồi lên lâm tuyết nhi xe nhất định chính là trong đời hắn lớn nhất sai lầm lớn nhất không có một trong lâm tuyết nhi cũng không biết uống thuốc gì phiền không được không có sao liền chạy như gió lốc bao tô trước bao tô trước liền mau chóng ngừng ở láo ngưu bên người một bức muốn nói lại thôi hình dáng nói như vậy không nói sau đó kéo dài mười phút lại bắt đầu tốc độ cực cao chạy như gió lốc chạy như gió lốc lại mau chóng ngừng cứ như vậy l ầ n qua lộn lại lập lại trên trăm lần q u a n g như vậy cũng được đi mấu chốt nhất là cũng k hạ ô n Nhi g gì biết cái Tuyết từ tâm Lâm lý, l i cái tội phải vẫn vô không hắn này nước tương giáp xuống xe, nếu không cho để là dắp xe, mò a nhau làm ra vẻ cùng nhau bay. Bay em gái ngươi à bay, bay, bay của n hắn cùng cùng ngươi ngươi cũng không phải là máy bay, ở trên đường g gái phải chạy Hả? đặc cái của quý. làm là à em mở máy m vẻ biệt xe ở tới vương h i ể u phong ánh mắt sáng lên hít sâu một hơi đang dự định toàn chút khí lực kéo ra nắm tay lúc xuống xe vo ve xe thể thao lại bắt đầu nổ ẩm một vòng mới chạy như gió lốc hành động sắp bắt đầu chị cả chị cả ta sai rồi ta sai rồi còn không được sao có cái gì chuyện phiền lòng ngươi nói à ngươi nói ra ta khẳng định giúp ngươi à vương h i ể u phong quả quyết buông tay cầu xin tha thứ lâm tuyết nhi liếc hắn một cái lớn tiếng nói ngồi vững vàng không muốn à vương h i ể u phong thét lên đáng tiếc chút nào không đ i ề u dụng thân thể lại cùng lái xe mới ba trăm tốc độ giờ tốc độ cao vận động điện thoại tới rồi điện thoại tới rồi t ư t ờ xe thể thao mau chóng ngừng vương h i ể u phong lại đỡ cửa kiến xe tiếp tục nôn mửa nghiệp lớn lâm tuyết nhi phiền não lấy điện thoại di động ra l i ế c một cái nhất thời sửng sốt hoác linh nàng gọi điện thoại qua tới làm chi ôi chao thật đúng là dám nghe điện thoại à mấy ngày nay tránh đi đâu rồi hoác linh cười hì hì trả lời mặc dù thật vất vả tìm được núi dựa bạch ngọc đường chết nhưng là chỉ cần có thể thấy lâm tuyết nhi so nàng càng xui xẻo người nọ sinh ra vốn là tràn đầy ánh mặt trời tràn đầy sung sướng tích có đôi lời sao nói đến hạnh phúc à, là đặc biệt so sánh ra à đăng nhập http ta thân thể khỏe mạnh vậy so người tàn tật hạnh phúc ta có một chai nước liền so chỉ còn lại nửa c h a i người hạnh phúc có chuyện nói chuyện không có sao ta liền cút lâm tuyết nhi tức giận trả lời nàng trong lòng c u ố n quýt đâu cũng không tâm tư và hoác linh đánh ba hoa ư à nóng n ả y còn thật lớn không biết cùng ngươi lâm ra hoàn toàn diệt liền sau đó ngươi có phải hay không còn có thể lớn như vậy tính tiểu thư hoác linh ngược lại cũng không não đối với người chết còn có tức đem người phải chết mọi người nhất định phải bao dung điểm sao muốn cho người ta cảm nhận được nhân t h ế ở giữa sau cùng ấm áp mạ tránh cho muốn xuống địa ngục còn bởi vì một hớp áp khí lưu lại nhân gian n g ư ờ i nói gì cùng ta lâm ra diện lâm tuyết nhi ngay tức thì đổi sắc mặt đây là tình huống gì chẳng lẽ bạch ra người biết còn cùng ta làm ra vẻ đâu cái này toàn bộ trừ châu võ đạo giới bây giờ còn có người nào không biết là n g ư ờ i mời tới trương hoa giết bạch ngọc đường công tử ạ bây giờ bạch ngọc thang đại nhân đã lên tiếng ngươi lâm ra tất diện hoắc linh rất là đắc ý ban đầu trương hoa đánh bại bạch ngọc đường đạt được khen thưởng cũng để cho lâm tuyết nhi lên đài huê hồng nàng ở dưới đài lao hối hận bằng mà lâm tuyết nhi tùy tiện kéo cái bên đường thằng nhóc túi h liền có thể phải tỷ v õ thứ nhất còn có thể phân hai bản tuyệt thế bí tịch nàng đem trong sạch thân thể đều giao ra nhưng chỉ có thể đổi một bạch ra tiểu nhân tình nhưng bây giờ thật là phong thủy quay vòng ạ cơ hồ một đêm bây giờ tình huống liền biến lâm ra bởi vì lâm tuyết nhi khai ra thai hỏa ngập đầu mà hoác ra thì bởi vì hoác linh thời khắc tối hậu và bạch ngọc đường có một chân thành là bạch gia trên danh nghĩa quả phụ miễn cưỡng coi là nửa người bạch gia theo bạch gia nhất thống trừ châu võ đạo giới hoác ra vậy bởi vì nàng quan hệ bây giờ nước lên thuyền lên những thứ khác ngày thường coi thường hoác ra võ đạo gia tộc lớn bây giờ vậy liếm mặt tới nâng chân thúi ông nội của ta đâu bà ta đâu mẹ ta đâu bọn họ thế nào lâm tuyết nhi vội vàng truy hỏi trước khó trách cái này hai ngày nói chuyện điện thoại lúc ông nội thở dài thở ngắn một bộ tâm sự nặng nề hình dáng xem ra ngươi thật đúng là lẫn tránh rất tốt à, liền điều này cũng không biết đâu trừ châu t ố t mười võ đạo gia tộc đã tề tụ ngươi lâm r a không lâu sau nữa ân không tới hai tiếng đi đoan chừng các người lâm gia cũng chỉ diệt môn nha xin lỗi thiếu chút nữa đã quên rồi còn có ngươi điều này cá lọt lưới đây liếc mắt còn có thể nhiều đi nữa b ú n g hai ngày đến lúc đó người một nhà liền có thể đồng loạt dòng d ã lên đường suối vàng hoác linh tiếp tục nói ngươi nếu là thật có điểm lương tâm nói bây giờ dựng một toa xe hồi đông hải nói không chừng còn có thể gặp phải đến lúc đó cho ba ngươi mẹ ngươi ông nội ngươi đưa một chung cũng là cực tốt yên tâm xem ở ngươi ta làm bạn mười mấy năm phân thượng ta cho người gia tộc chào hỏi đến lúc đó sẽ cho ngươi chừa chút tàn thi để cho ngươi t ế bái ngươi là không biết à bạch gia có thể hạ lệnh phải đem các người một nhà xương nghiền thanh cho g i có thể lưu cái đầu ngón tay lỗ mùi gì đã rất không dễ dàng ngươi cũng không cần quá cám ơn ta đây đều là phải ai bảo ngươi ta là tốt chị em gái đây ha ha ha hoắc linh liều lĩnh cười lớn ông nội cha mẹ lâm tuyết nhi lại không có để ý sẽ lập tức cúp điện thoại hai hàng nước mắt thuận gò má c h ả y xuống này đại tiểu thư phát sinh chuyện gì ạ vương hiểu phong nhẫn mại hói dò hỏi sao nói điện thoại trước vừa nói lại khóc đâu có gì mất hứng nói ra để cho mọi người vui mừng á vui mừng á à, à. người xuống xe đi lâm tuyết nhi lòng như cho tàn ông nội cha mẹ đều chết hết vậy nàng còn sống làm sao hoác linh lời mặc dù rất nghe không chúng nhưng có một câu vẫn là rất đúng người một nhà đồng loạt dòng d ã trọng yếu nhất bất kể là sinh vẫn là chết người nói mà để cho ta xuống xe vương h i ể u phong h ư n g phấn hỏi ngược lại có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai à. hạnh phúc tới quá đột nhiên co chân thật à, loại này tim lá gan thật tạng toàn thân không t h o ả i m á i cuộc sống r ố t cuộc có thể kết thúc đúng xuống xe lâm tuyết nhi lạnh lùng trả lời mặt tuy lạnh lòng vẫn còn lưu lại một tia thiện niệm bỏ mặc nói thế nào vương hiểu phong vẫn là vô tội nàng không muốn đem vương hiểu phong dắt kéo vào tốt lắm ngươi đừng đổi ý à, ta xuống xe ta lập tức xuống xe vương hiểu phong vừa nói lập tức sờ hướng cửa xe cũng không biết là quá kích động vẫn là quá y ê u đ ấ t kéo nửa ngày xe cửa cũng chưa mở ai tới mau cứu ả cứu mạng ả vương hiểu phong trong lòng bi thương tê ơ thời khắc mấu chốt này làm sao có thể tụt dây xích vạn nhất lâm tuyết nhi đổi ý lại đặc biệt đạp cần ga đó là muốn chết người ả chương một trăm ba mươi hai so tài đi xuống đi lâm tuyết nhi lắc đầu một cái túi qua thân thể giúp vương hiểu phong mở cửa xe ai ai vương hiểu phong không ngừng bận rộn xuống xe vừa xuống xe Cả người cùng cơ chóng người như nhau sủi lơ ở bên đường. Ông! Động sợi sủi hãy mỉ mau vang, lơ ở xe t h thao như ể tên biến mất biến mũi ở còn đường cùng cuối. Cuối cùng kết thúc. Hoàn toàn không buông l ò n g mười phút bên hai lại đi ra một hồi t h ắ n g gấp thanh lâm tuyết nhi lạnh lùng nhìn về phía vương h i ể u phong đại tiểu thư còn có chuyện gì ạ ngài cứ mở miệng có thể làm tiểu nhân nhất định giúp làm chỉ cần không để cho ta lên xe vương h i ể u phong vội vàng cầu xin tha thứ n ằ m trên đất cảm thụ trầm ổn vùng đất cái loại đó thực tế cảm hắn rốt cuộc thể ngộ đến trương hoa nói đọc vạn quyển sách đi ngàn dặm đường cùng với nói là đi ra đạo lý lớn người và thật là có liên lạc chặt chẽ không phân ra nói cho trương hoa bạch ngọc thang đã xuất quan lên cấp quy nguyên cảnh nhất thống trừ châu v õ đạo giới để cho hắn đường hồi đông hải chạy mau tiếng nói vừa dứt lâm tuyết nhi lại một chân cần ga xe thể thao bá mất tung ảnh theo lý trương hoa là liên lụy bọn họ lâm ra đầu sỏ chết vậy đáng đời có thể có một số việc nhiều chết một người vậy không giải quyết được vấn đề trương hoa chết bọn họ lâm ra vậy vẫn phải là chết hơn nữa cuối cùng ra tay vẫn là người bật ạ ra mấu chốt nhất là trương hoa đại cao thủ nếu như tiềm tu mấy năm hoặc là mười mấy năm nói không chừng còn có thể giúp lâm ra báo cái thủ ân cái ý nghĩ này q u a điểm quy nguyên cảnh nào có như vậy dễ dàng bất quá trí ít cũng có thể kéo mấy cái người bạch ra chịu tội thay hả bạch ngọc thang đã xuất quan lên cấp quy nguyên cảnh vương h i ể u phong trong con ngươi dâng lên nồng nặc kinh hãi như thế ít ngày hắn cũng không phải đối với võ đạo giới không biết gì cả tiểu bạch tự nhiên biết quy nguyên cảnh là cái gì khái niệm a hoa mặc dù lợi hại nhưng cũng không quá liền giống như là quy nguyên cảnh võ giả hai người đụng nhau ai thắng ai thua phải đánh mới biết đáng sợ hơn là bạch ngọc thang đã nhất thống trừ châu võ đạo giới nói cách khác trương hoa một người phải đối mặt đếm hơn trăm ngàn người vây đánh liên làm một khối thiết vừa có thể đánh mấy viên đinh chạy chạy mau chạy cách trừ châu nói sau tâm niệm nhất định vương hiểu phong lập tức lấy điện thoại di động ra cho trương hoa đánh tới xế trưa mặt trời rất lớn rất phơi toàn bộ khu biệt thự nhưng đặc biệt tiết lặng trừ lâm ra bên ngoài những thứ khác biệt thự người cũng một ít người dưới sự giúp đỡ tự động ra cửa tránh cho thấy cái không nên thấy đồ ở giữa rừng trong đại viện lít nhít đứng đầy người ngọc liêu sơn trang liêu chính trung nguyên lãng l i ê u lão gia tử vọng thành hứa lao gia tử trừ châu lý lao gia tử phong bang triệu lao gia tử vân vân trừ châu tất cả lớn nhỏ võ đạo gia tộc tất cả đều phái người tới chư vị đường xa tới là khách thứ cho lâm mộ thân không hề liền khó mà chiêu đ á i như có nhu cầu nhưng xin tự nhiên lâm lão gia tử chống gậy đứng ở cửa chào hỏi mọi người đọc truyện tại http tất cả người của đại gia tộc không có trả lời đồng loạt nhìn về phía liêu chính trung ở hoa hùng sau khi chết liêu chính trung chính là thế gia còn sót lại duy nhất hóa kính võ giả địa vị tối cao lâm láo đệ người ta bạn chi kỷ mấy chục năm chưa từng gặp mặt không nghĩ tới lần đầu gặp mặt cuối cùng lần này cảnh tượng thật là thế sự vô thường vậy liêu chính trung sắc mặt còn có chút rất nhiều tái nhợt ngày hôm trước bị bạch ngọc thang một chiêu trọng thương bây giờ có thể đứng lên cũng đã rất tốt nói thật nếu không phải cần thiết hắn không muốn tới đáng tiếc người ở dưới mái hiên không túi đầu không được à. ha ha quả thật vô thường à ba ngày trước lão đệ ta còn đang suy nghĩ ta lâm ra chúng có một ngày là muốn phát huy nhưng ai biết bất quá thoáng qua hai họa diệt môn đang ở trước mắt ổ lâm c h ấ n nam cười đáp lại chừng khó thoát khỏi cái chết đã như vậy trước khi chết lại không thể quá khó khăn xem tránh cho để cho người khinh thường người tập võ ném đầu lâu vậy nhiệt huyết làm sao giống như người bình thường như nhau rụt rè e sợ thất hồn lạc phách đựng cũng phải chứa ra một không sợ chết hình dáng lão đệ ngày hôm nay ông anh ý đồ chắc hẳn ngươi vậy rõ ràng nhưng là xin lỗi l i ê u chính trung hơi có vẻ hay này nói thật ra thì người tập võ gặp chuyện giống như là không liên lụy gia tộc một người làm việc một người làm nhất là xã hội hiện đại d i ệ t môn rất dễ dàng tạo thành xã hội hỗn loạn ảnh hưởng quá lớn đáng tiếc quy củ là người định nhất là loại này biến đổi ngầm quy củ bạch ra quả đâm lớn muốn không tuân thủ những người khác vừa có thể là nó vì sao liêu lao ca nói quá lời lâm trấn nam vung tay lên mời nhiều người như vậy ở đây tất cả gia tộc lớn cũng nhìn lâm gia lại chỉ có một lão đầu tử ở thọ chết cáo bờ lần dưới mọi người vậy nguyện ý cho lâm trấn nam chừa chút sau cùng mặt m ũ i người trong võ lâm tự nhiên có người trong võ lâm đường giải quyết tỷ võ bản về hùng dùng quả đâm nói chuyện vậy tình huống là một nhà đối với một nhà trước ước định chừng mấy đôi mấy nếu như thảm thiết điểm không chết không t ô i tranh vậy liền cái này tiếp theo cái kia lên xem ai có thể đứng ở cuối cùng có thể ngày hôm nay tuy là tử chiến nhưng chết nhưng nhất định là lâm ra sự so sánh này võ bản về hùng quy củ có thể bắt trước năm đó sáu đại phái vây xem ma giáo thánh vỏ ma giáo tặc tử ngày đó giết lẫn nhau một đám cao tầng lẫn nhau hầu trọng thương duy chỉ có ư n g vương ruộng chấn động hoàn hảo đây là sáu đại phái chạy tới nếu như chen nhau lên tự nhiên có thể thật sớm liền đem người trong ma giáo toàn bộ tiêu diệt đáng tiếc danh môn đại phái là phải nói quy củ cho nên từng cái cao thủ cùng ưng vương ruộng chấn động so tài nếu không phải là đem ruộng chấn kích bại sau đó mới đúng còn sót lại tặc tử ra tay kết quả kéo dài tới ma giáo thánh chủ vô cực phá cửa ra lấy sức một mình đại bại sáu đại phái dĩ nhiên làm là sáu đại phái nói quy củ hồi báo vô cực ma chủ vậy thả sáu đại phái trở lại môn phái cũng không có thừa thế đổi g i ế t dù sao cũng phải mà nói nói quy củ vẫn là có nói quy củ chỗ tốt nếu không nếu sáu đại phái không nói quy củ trực tiếp tiêu diệt ma giáo cao tầng đợi đến vô cực ma chủ xuất quan nhất định cũng là gió canh m ư a máu sáu đại phái đem tổn thất thảm trọng cuối cùng để cho người ngoài lượng tiện nghi không biết vị kia nguyện ý đi lãnh giáo lâm l á o đệ cao c h i ề u à liêu chính trung ho khan lui về phía sau một bước nhìn về phía những lao gia tử khác nguyên lãng lưu lão gia tử vọng thành hứa lao gia tử trừ châu lý lao gia tử bùi cây bang chu lao gia tử phong bang triệu lao gia tử mỗi một người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim yên lặng không nói làm bộ như không có nghe gặp lúc này người nào thích lên ai tới trên mặt nổi đánh thắng là có thể đạt được bạch gia hào cảm có thể bọn họ người người đều là cáo giả biết sự việc thật ra thì không như thế đơn giản bọn họ tuổi đã lớn tu vi cũng chỉ là nội kình đ ỉ n h cấp còn như có thể phát huy nhiều ít chiến lược liền xem ngày thường bao nuôi và rèn luyện lâm trấn nam hôm nay là gánh nước đánh một trận thua lâm gia lập tức diệt môn không chịu thua đến lúc đó nhất định sẽ hạ tàn nhận chiêu âm chiêu cho nên đừng xem lâm trấn nam bây giờ chỉ có nội kình trung kỳ thực lực hơn nữa c h ố n g gậy thật là tỉ thí h ó a kính cũng không thấy được có thể kháng cự v ậ con liều mạng cũng có thể b ư ớ c lui con hổ huống chi vẫn là đầu kinh nghiệm phong phú lao nghiêu có thể không đánh thì không đánh coi như muốn đánh vậy cũng tốt nhất xếp sau đánh cùng lâm trấn nam bị thương hoặc là khí lực chưa đủ lúc lại lên nếu không vạn nhất bị lâm c h ấ n nam kéo làm chịu tội thay hẳn là hoan uổng về đến nhà chương một trăm ba mươi ba đánh bại sẽ để cho lão phu tới lãnh giáo một chút lâm lão đệ cao chiêu đi đám người nơi danh giới vang lên một cái thanh âm giả n mua mọi người theo tiếng kêu nhìn lại nhưng gặp hoác lao gia tử đứng ra nguyên lai là hắn mọi người sáng tỏ gần đây liên quan tới hoác lao gia tử cháu gái hoác linh thành là bạch gia quả phụ tin tức đã vang rền trừ châu võ đạo giới hoác gia t r ư ớ c và lâm gia như nhau chỉ là một tầm thường gia tộc nhỏ nhưng cùng bạch gia đặt mối quan hệ sau đó thực lực dù chưa tăng trưởng có thể địa vị nhưng cực nhanh dương cao đã có tư cách đứng ở thứ nhất xếp và trừ châu mười gia tộc lớn đồng hành dĩ nhiên cũng chỉ là đồng hành võ đạo giới dẫu sao hay là thực lực l à vương cho nên chỉ có thể đứng ở thứ nhất xếp bên chiến nhất hoác gia và lâm gia bởi vì là người cháu giữa cạnh tranh hai nhà quan hệ một mực không tốt lắm lúc này hoác lao gia tử ra tay bỏ đá xuống giếng cũng có thể hiểu có thể nói thể m ộ động t lần hành động hay phải. m ờ i lâm chấn động nam chống g ậ y lại là ngăn lại tay phải à đều như vậy cần gì phải còn mạnh hơn chống hoác lao r a tử nhìn lướt qua cây nạng nhàn nhạt nói không biết ngươi phi vân thủ còn lại mấy thành công lực ngươi thử một chút thì biết lâm chấn nam dẫm một cái cây nạng phốc một tiếng cây nạng không có vào tấm đá ba tấc hoác lao r a tử ánh mắt hơi co lại cười miệng nói lâm lao đệ quả nhiên gừng càng già càng cay à lao ca ta là so sánh không bằng đợi một hồi có thể dù sao cũng hạ thủ lưu tình à lao ca ta cũng là bị ép không biết làm sao nhiều hơn hiểu thông cảm nhiều hơn hừ lâm c h ấ n nam hừ lạnh một tiếng hắn xem thường nhất loại này gặp gió chiều nào theo chiều đó tiểu nhân thật là đem người tập võ mặt múi cũng vứt sạch muốn cứng rắn liền cứng rắn rốt cuộc dẫu có chết bất khuất mới là thật h ắ n tử tấm tắc hoác lao ra tử hành động đúng là không lên được lớn mặt bàn trong đám người cũng là không ngừng có người phát ra chắc lưới hít hà tiếng dĩ nhiên cũng chỉ là tấm tắt l ư ớ i thật mở miệng t r â m chọc vẫn là không có người ngu như vậy hiện tại mọi người hỏa đều là bạch gia thủ hạng hoác g i a lại cùng bạch gia đi gần đến lúc đó nói với như vậy một trạng đ o á n chừng không ăn nổi bao đi bị mọi người khinh bỉ hoác lao ra từ sắc mặt một đỏ chật bay lên một cước đá về phía lâm c h ấ n nam ngực tiểu nhân lâm c h ấ n nam nắm cây nặng mau tránh ra một trưởng vỗ hướng hoác trọng bắt đ u ổ i hoác trọng thân thể bay bổng một c h u y ể n một cái chân khác từ trên xuống dưới tựa như đao trẻ vậy b ổ về phía lâm trấn nam lâm trấn nam không biết làm sao lui về phía sau hai bước mau tránh ra công kích hoác trọng được thế không buông tha người một chiêu tiếp một chiêu công hướng lâm trấn nam lâm trấn nam xách cây nặng liên tiếp lui về phía sau rất nhanh liền lui tới bên tường không thể lui được nữa cây kéo chân hoác trọng mặt lộ vẻ vui mừng mượn thế nhạy nhảy hai chân bay lên mang theo hiển hách tiếng gió kẹp hướng lâm láo ra từ đầu chiêu này cây kéo chân uy lực còn thật không tệ liêu chính trung khẽ vớt cảm hoác trọng nhân phẩm không thế nào nhưng cái này thu c ư ớ c pháp đúng là có chỗ có thể lấy ả quả thật hôm nay lâm lão đệ đã bị buộc nhập chỗ chết chỉ có thể chống cự phi vân thủ tuy lợi nhưng cũng khó địch cây kéo chân ả ngày hôm nay phỏng đoán cũng là như vậy ả lý lao ra tử than thở một tiếng cái này và hắn thiết định kịch bản không đúng ả theo lý đã nhắc nhở lâm trấn nam hẳn sẽ hướng trương hoa cầu viện ả hai giờ trôi qua trừ châu cũng lớn như vậy chỉ cần làm chiếc xe nhất định là có thể chạy đến chẳng lẽ trương hoa đoàn người đã chạy ra khỏi tỉnh trừ châu chưa đến n ơ i đi trước khi tới hắn còn hỏi do qua tin tức trương hoa thật cơi bỏ chậm rãi đi đông hải phương hướng đi đây coi như có thể tiếp lấy cũng không quá sắp chết dãy giụa có ý nghĩa gì đâu đến cuối còn vẫn là không tránh được vừa chết vọng thành hứa lao ra t ử lắc đầu một cái bạch ra thế lớn lâm ra căn bản không có chỗ chống quay về ả xem một chút đi nói không chừng có kỳ tích đâu hụ hụ hụ liêu chính trung ho khan đáy mắt lướt qua một đạo tinh quang hy vọng cái này trương hoa đúng như hoa l á o ca đoán là vị không xuất thế cao thủ nếu không trừ châu từ đây nhiều khó khăn ổ bay mây lâm trấn nam trợt kho người n g một cái người như cung tay làm huyền lấy rẽ làm mũi tên bắn về phía hoác trọng tới tốt hoác trọng hai chân vội đạp muốn đem cây nạng đá văng ẩm cây nạng đá văng sau đó lại có tối sầm điểm trợt bắn về phía hoác trọng hoác trọng né tránh không đạt tới bị đập trúng ngực h ộ p máu ngã xuống đất thừa nhận lâm chấn nam hai tay ôm quyền người h è n h ạ hoác trọng ngã xuống đất rất là không căm lòng giờ phút này hắn rốt cuộc thấy rõ điểm đen là gì chính là lâm chấn nam dưới chân giày bất quá giày này quả thật đặc chế giày sát nặng đến năm kg khó trách lâm chấn nam đi bộ thời điểm run giày một bộ lảo đảo muốn ngã hình dáng đó chính là muốn che giấu hắn giày sức nặng để cho người không thêm phòng bị liêu chính trung than thở một tiếng Quay để ầ u nhìn m ta chút chư vị l ra tử, một trận kêu muốn thử một chút lâm đi cao c h thắng lý à làm m vua, thua người giặc. l Đạo lao gia tử đứng dậy nếu lâm trấn nam không đem trương hoa cái này cứu binh dọn tới vậy ngày hôm nay khẳng định khó thoát khỏi cái chết nếu là như vậy hắn vậy cũng không có biện pháp chỉ có thể dùng lâm c h ấ n nam đầu người cộng thêm một nửa gia sản hướng bạch gia đầu hàng chắc hẳn bạch gia cũng không đến nổi lại dây dưa không nớt chém tận giết tuyệt lý lao ca ngươi lâm c h ấ n nam nở nụ cười khổ người ở chỗ này chính giữa nếu để cho hắn chọn hắn t h ả đối mặt liêu chính trung cũng không muốn đối với lý lao gia tử chu sa trưởng và phi vân thủ cùng là vỗ lên công phu có thể lý lao ca là nội kình đ ỉ n h cấp mà hắn bất quá nội kình trung kỳ kém một lớn một khúc cơ bản không tồn tại lật b à n có khả năng lâm lão đệ lý g i a bây giờ tình trạng chắc hẳn ngươi cũng có thể hiểu đ á c tội lý lão gia tử giương tay một cái mời à hiểu hiểu lâm trấn nam lắc đầu một cái bất quá vậy mời lý lão ca lý hiểu một chút ta khó xử ngày hôm nay không có sống tạm lâm trấn nam chỉ có chết trận lâm trấn nam chu sa trưởng lý lão gia tử cũng sẽ không khách sáo nếu lựa chọn ra tay vậy thì không có gì ân huệ có thể nói hai tay đỏ thấm như máu trong không khí lại là tràn ngập một mùi tanh hôi để cho người ngửi vào liền choáng váng đầu hoa mắt đứng cũng không vững phi vân thủ lâm c h ấ n nam cũng chỉ được cắn răng đối với thân tựa như con bướm du dương phong hoa lâm ra phi vân thủ chỉ đành phải quyển thiếu sót cũng chính là nhập môn cấp phi hoa tay ở trên mới là hóa kính thiên phi vân thủ giống như đại bàng bay vào mây ở giữa không gặp bóng dáng là một môn lấy thân pháp sở trường võ công lâm trấn nam vì gia tăng phi vân thủ uy lực ngày thường đều mặc trước giày sát mang nặng đi cho tới giờ k h ắ c này mới thật sự buộc phát ra toàn bộ thực lực bất quá đáng tiếc một lực hàng mười cái chu sa trưởng lại trưởng phong mang độc t ù y ý lâm trấn nam như thế nào đi nước mau cũng chỉ có thể vây quanh lý lao ra tử xung quanh vòng căn bản không biện pháp công kích thật thể du đấu tiêu hao lớn đánh lâu phải thua ẩm bốn trưởng làm bạn lâm trấn nam sắc mặt một đỏ bụng một tiếng hộc máu ngã xuống đất trong máu tinh khí dày vô cùng là màu đỏ nhạt hiển nhiên là t r ú n g độc lâm lão đệ ngươi bại lý lão gia tử bó tay đứng cũng không có lại thừa thế tấn công dù sao cũng là thế gia người trường đà điểm này phong độ còn là phải có chương một trăm ba mươi bốn mở nước ta còn không có lâm trấn nam nằm trên đất thở hồn hện trong lúc nói chuyện lại là một hớp lớn đỏ nhạt máu khặt ra lúc này mới đem một chữ cuối cùng nói ra thua lâm lão đệ ngươi đây cũng là cần gì chứ lý lao gia tử lắc đầu than thở một tiếng đứng lên cũng không nổi còn dây r ù a có ý nghĩa sao p h ú c lâm trấn nam lại hói một cái máu đen khí lúc này mới chót l ọ t chút nói ta đã đáp ứng bà này đ ờ i này nhất định sẽ bảo vệ tốt hằng nhi bây giờ mặc dù không làm được nhưng ở ta trước khi chết không người nào có thể tổn thương hắn ngươi yên tâm sau khi ngươi chết hắn rất nhanh sẽ đi xuống theo ngươi hoác lao gia tử ván độc nói lâm trấn nam láo già này phải chết liền nhanh đi chết t r à t r à chết ở tay hắn bên trong tốt biết bao bây giờ làm hắn biết bao mặt mũi à lý lao r a tử nhưng là ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m lâm trấn nam lâm trấn nam tâm tình hắn có thể hiểu hắn cũng là từ cái đó hôn loạn niên đại tới đây năm đó dựa vào võ lực có thể bảo vệ tự thân cũng không tệ muốn nhiều đi nữa giữ được người căn bản không thực tế vậy trận động kinh vợ hắn tử cũng chết và lâm trấn nam vị kia như nhau trước khi chết dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ đứa trẻ à lý lao gia tử than thở một tiếng nâng lên chu sa trưởng t r ậ n vỗ về phía ngực mình、Phịt. một tiếng kêu đau sau đó lý lao gia tử khoe miệng chảy máu quay đầu nhìn về phía liễu chính trung liếu lao ca lâm lao đệ võ công cái thế chàng này nhưng là ta thua ngươi ngươi làm sao có thể như vậy hoác lao gia tử chỉ lý lao gia tử nửa ngày không nói ra được nói như thế trắng trợn ngay trước mọi người mở nước thật tốt sao cái này đưa bạch ra với chỗ nào ạ lý lao đệ thật là tính tình cũng được à? liêu chính trung xúc động một tiếng lại quay lại nhìn về phía những lao gia t ử khác chư vị còn có ai dự định l á n h giáo một chút lâm lao đệ cao chiêu mọi người một mảnh yên lặng không có ai chủ động xin đi trang diện này rất rõ ràng đi lên chính là thừa dịp người gặp n g uy bọn họ và lâm gia không thù không đoán không cần phải làm loại này bại danh tiếng xấu chuyện vậy ta thì tùy điểm liêu chính trung cũng bất đắc dĩ sự việc khẳng định phải giải quyết nếu không bạch ra vậy không tốt giao nộp ả hứa lao đệ nếu không ngươi lên chứ liêu chính trung nhìn về phía vọng thành hứa lao r a tử hứa lao r a tử không biết làm sao mặc dù không thư nhưng lại cũng chỉ được tiến lên m ờ i lâm c h ấ n nam nằm trên đất hướng hứa lao r a tử chắp tay một cái http chọe nụ ạ thoải m ờ i hứa lao r a tử vậy bày ra cái tư thế ngồi chờ lâm c h ấ n nam tấn công có thể lâm c h ấ n nam tình huống này bò cũng không bỏ dậy nổi chớ nói chi là tấn công cho nên rằng con ă m phút sau đó tình cảnh một lần có chút lung túng người còn ngây ngốc làm gì lên a hoác lao ra tử không chịu nổi cái này không rõ ràng lại mở nước sao y miệng hứa lao ra tử dày một tiếng lao nhân ra ông ta nóng nảy bạo nhưng mà dám cùng hoa hùng mới vừa ngay mặt tồn tại há cho hoác trọng cái này một tiểu nhân càn rỡ người hoác trọng sắc mặt đỏ lên nhưng cũng không dám cứng r ắ n đoán hận trở về hoác gia chỉ là một gia tộc nhỏ võ giả liền mèo lớn mèo nhỏ hai ba chỉ lần này sau khi hắn bị thương toàn bộ hoác gia ngay cả một nội kình kỳ võ giả đều không tìm ra thật đắc tội hứa lao gia tử v ụ n trộm phái cái người tới hoác gia tuyệt bích là phải thảm đến lúc đó coi như bạch gia chủ cầm công đạo vừa có thể như thế nào người đều chết hết hoác lão đệ người ổn định điểm người tu vi thấp còn không hiểu công phu này đến trình độ nhất định sau đó ý tứ liền không còn là phương diện chiêu thức thắng bại trọng yếu hơn chính là khí thế giao phong liêu chính trung giải vây nói đừng xem hứa lao đệ bây giờ một hơi một tí có thể thật ra thì hán tinh thần đã cùng lâm lao đệ tinh thần đan vào một chỗ kịch liệt tranh phong tinh thần này tranh đấu có thể so với chiêu thức tranh đấu hơn nữa nguy hiểm đáng sợ hơi lơ là chính là t ẩ u hỏa nhập ma thậm chí biến thành người điền cũng không phải không thể nào cho nên không thể bị nửa điểm quấy dày liêu chính trung vừa nói một bên gật đầu một cái ân lời này giải thích chính hắn đều tin hơn nữa thật bàn về tới vậy bình thường chỉ bất quá công phu này đến trình độ nhất định cái này nhất định giải thích thế nào liền xem người trên lịch sử võ giả cao cường đúng là chú trọng khí thế tinh thần giao phong nhất là thánh cảnh võ giả giữa bọn họ giao phong lại là phong khinh vân đ ạ m người thường khó mà dòm ngó một hai vẫn là liễu lao ca ánh mắt như n u ố c một cái liền dòm ra chân tường à. thụ giáo tay chân à. người xem cái này tiểu viện đột nhiên nổi lên gió lốc nhất định là hai người tinh thần gió bao gây ra à. có lý có lý tu vi thấp kiến thức thiếu liền nói ít không mở miệng không ai coi ngươi là người c ô m những lao gia tử khác vậy r ồ i rít lên tiếng giúp đỡ võ giả thích quả đấm quả đấm lớn có lý bình thường có thể bám v â y quan hệ vậy thì đi xuống thành nếu dựa vào bám v â y quan hệ liền có thể lên trước cái này cùng những cái kia bẩn thiệu chính khách có cái gì khác biệt hoác trọng bị rất nhiều lao ra tử vô sỉ đánh bại lại ói liền một ngụm màu tươi bất quá hắn cũng là luyện qua cứng răn chống nói được được t ố t giỏi một cái khí thế giao phong hoác trọng kiến thức bất quá bạch gia ra, ra lệnh nhưng mà tiêu diệt lâm ra chính các ngươi nhìn làm đi lời này vừa ra huyên áo viện tử nhất thời an tĩnh lại hoác nặng không sai bọn họ đám người này có thể mở nước có thể như thế nào đi nữa mở nước bạch gia ra, ra lệnh nhất định là muốn thi hành cho nên lâm ra tất d i ệ t nếu không toàn bộ trừ châu gần bách gia tộc đồng loạt ra tay lại không thể tiêu diệt lâm g i a cái này nói ra thật là là được cười nhạo giống như loại này thả mở nước cái gì mọi người trong lòng hiểu rõ là được bạch gia không biết quá so đo có thể lâm gia diệt không hết đó chính là trắng trận đánh bạch g i a mặt mũi à bạch ngọc thang cũng không phải là cái gì tánh tốt chủ đến lúc đó lại chọn mấy tên tộc giết gà dọa khỉ làm thế nào vì cái lâm g i a đem mình vậy nhập vào đó là thật không trị giá h ừ thiểu nhân hứa lao ra tử hư lạnh một tiếng sau đó vận lên nội kình chấn động một cái phúc miệng phun màu tươi sắc mặt tái nhợt hướng liêu chính trung khẽ vớt cảm l i ê u lao ca thật xin lỗi lâm lao đệ tinh thần tu vi quá cao lao đệ nhưng là không có thể thủ thắng có thua l a o ca ủy thác quan trọng hắn là một nói phải trái khí tiết tha mình bị thương cũng không thể làm loại này hạng thấp kém chuyện ân coi thường hắn ở trên cao giới thi đấu ra bàn tay gây tội ác đi dù sao khi đó mọi người đều là làm như vậy tiểu tiết có thua thiệt đoạn lớn không tổn thương vẫn là một cái hảo hán tử hứa lão đệ có lòng liêu chính c h u n g cũng chỉ có thể gật đầu một cái tình huống này hán có thể nói cái gì cho phải đâu trách cứ hứa lao gia tử mở nước là khẳng định không được có lý lao gia tử ở phía trước ngươi bằng gì nói người mở nước cả nói sau cái này nội thương cũng là thật bị thương không địch lại đánh bại rất bình thường mà ai cũng không khơi ra không phải còn như bị thua quá trình chỉ có thể nói ý trời à. lúc ra chiêu nội kinh vận chuyển khó chịu tạo thành tự thân trọng thương vậy là có thể hiểu mà vậy vị kế tiếp liêu chính trung chân mày cũng là nhữ lại cái kế tiếp nên gọi người nào đây trang diện này để cho người đi lên đơn giản là đem người đẩy vào trong hố lửa có lý lao gia tử và hứa lao gia tử châu ngọc ở phía trước những người khác nếu thật dám hạ tay vậy đơn giản là quá không biết xấu hổ đoạn tuyệt với võ đạo giới ả cũng không để cho người lại không được chương một trăm ba mươi lăm Lại bại. hoắc nặng nói không sai cái này lâm ra nhất định là muốn tiêu diệt nghĩ như vậy liêu chính trung chân mày nhữ càng phát ra xích chặt giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác được thật ra thì hoắc trọng loại người này ở vẫn đủ tốt tối thiểu hắn không biết xấu hổ vì lấy lòng bạch ra có thể làm ra các loại không hạn chót chuyện nếu như hoắc trọng không bị thương tốt biết bao nhiêu giờ khác này hắn cũng không cần phiền náo lâu như vậy hoắc trọng tuyệt bích là chủ động nhảy ra hướng lâm láo ra t ử khiêu chiến đáng tiếc người định không bằng trời định cái này hoác trọng quá gấp điểm không đợi được tốt lúc này liền mình đem mình chơi phế không biết làm sao à không biết làm sao nếu như tùy tiện kêu nữa một cái nói không chừng lại cùng hứa lao ra tử như nhau cùng lâm chấn nam tới một tinh thần giao phong sau đó hộp máu tích bại gì đó mọi người thời gian quý b á u ít nhất là chấp trưởng mấy trăm triệu gia sản phân phút mấy trăm khối trên giới người nào có dư thừa thời gian như vậy trì hoan à. ta tới đây là một cái thanh thúy vang r ộ i thanh âm vang lên mọi người theo tiếng nhìn lại nhưng là lý thụy đứng ra cái này cháu bất hiếu ạ lý lao gia tử tốt treo không phun ra một ngụm màu tươi ông cụ mình vất vả diễn xuất bị mình đánh một trường mới đổi bạch ra hài lòng vậy đổi mọi người hài lòng tốt cục diện chỉ như vậy bị cái này ngu ngốc cháu trai làm hỏng nội tâm kêu gạo thuộc về kêu gạo có thể trên mặt lý lao gia tử đó là cái gì đều không thể cũng không dám làm nếu không bị hoác trọng đi bạch ra vậy nói với một trạng lý gia sẽ chở và lâm ra như nhau tắm một cái đi ngủ lý lao đệ thật là dạy dâu có cách à liêu chính trung cười m i a n h ì n lý lao gia tử lý gia khoảng cách ngọc liếu sơn trang không m u ố n nó n h à tình huống liêu chính trung liền hiểu rõ lấy làm cho này là lý lao gia tử tiếp tục hướng bạch ra đơn trung thành tốt lắm vậy thì mời lý thiếu hiệp ra tay liêu chính trung cũng không chỉ hoãn hiếm có người ra tay giúp hắn giải vây đây cũng là vừa vặn lao gia tử đi xuống đừng trách ta lý thụy xoa bàn tay đi lên trước hắn thời gian rất quý báu được không ít ngày trước mới vừa rót cái tiểu minh tinh da trắng xinh đẹp trước lồi sau vệnh trọng yếu nhất chính là có cổ tử minh tinh khí đang dự định cái này hai ngày tranh thủ cho kịp thời cơ xách súng khởi công ai ngờ lâm ra ra cái chuyện này nếu quang như vậy vậy thôi lão gia tử còn không đem hắn đã tới tới nói là kiến thức một chút tình cảnh hụ hụ hụ có gì kiến văn rộng rãi hơn một trăm lão đầu họp đánh nhau trung bình tuổi tác bảy mươi đi lên một cái bong xuống toàn đặc biệt không có chết sớm sớm siêu sinh lý thụy một chân đạp hướng lâm trấn nam phi vân thủ lâm trấn nam dĩ nhiên không cam lòng như vậy thua miễn cưỡng vận nội kình một trưởng vô hướng lý thụy cổ chân bẵng lý thụy không kịp đề phòng chuẩn bị lại bị vỗ cái lảo đảo ai u này lao r a tử ngươi thật đúng là không muốn tốt chết tử tế liền đúng không lý thụy tự cảm thất lạc mặt to quyết định nghiêm túc vẫn lên nội kình hai tay đỏ thẫm hả lâm chấn nam vọng động nội kình giờ phút này cũng là phủ tạng chấn động một ngụm máu tươi vọt tới cổ họng có thể búng máu này không thể ói vừa phun sức lực liền thư sướng thì trở thành trên thất thịt không có lực phản kháng chút nào cắn răng gắng ngượng đem máu nuốt trở vào nhưng khoe miệng vẫn còn là lau một cái đỏ tươi chu sa trưởng lý thụy hấp thủ giáo h ấ n lại nữa cận chiến cách không vô về phía lâm láo gia tử chu sa trưởng trưởng kình bộc phát đem khí độc vỗ về phía lâm trấn nam không lâu lắm trong không khí liền tràn ngập một mùi tanh hôi lâm trấn nam nín thở ngưng thần có thể người bị thương nặng tiêu hao vốn là lớn cái này một nín thở căn bản biệt không được bao lâu sắc mặt càng ngày càng khó xem phủ tạng trong nội thương vậy bắt đầu r ụ c dịch phấp nín ba phút cuối cùng là không chịu đựng được lâm trấn nam phun ra một ngụm màu tươi cả người bủn rủn vô lực nằm trên đất nhúc ních h không thể hằng nhi thật xin lỗi cha không có thể giữ được ngươi lâm trấn nam nhìn về biệt thự trên mặt dâng lên nồng nặc bi thương ý sớm một chút cam chịu số phận không thì xong rồi sao phi để cho ngươi tiểu ra hoa lớn như vậy khí lực lý thụy đi lên trước một chân đạp lâm trấn nam trên đầu liền muốn buộc phát nội kình biết rõ lâm trấn nam tánh mạng ông ông ông ẩm xe thể thao nổ ẩm từ xa đến gần cuối cùng nổ một tiếng chứa ở trên cửa viện hơn nữa không chút nào chậm lại xông về phía trước Rào rào rào rào trong sân đám này lão gia tử may là luyện qua từng cái thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên hướng tường rào lúc này mới may mắn tránh khỏi với khó khăn lý thụy vậy cơ t r í nhảy tới một bên lâm trấn nam đã bộ dáng này chết chắc không cần phải và hắn lấy mạng đổi mạng à hả ờ xe thể thao tìm một xinh đẹp đường vòng cung cuối cùng vững vàng ngừng ở lâm trấn nam bên người ông nội lâm tuyết nhi nhảy lên xuống xe ôm lâm trấn nam tuyết nhi lâm trấn nam dùng mờ tối ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm tuyết nhi nhìn thật lâu lúc này mới nhận ra đứa q u a n nói tuyết nhi ngươi về làm chi đi nhanh lên à, đi à. hắn sở dĩ không gọi điện thoại cho lâm tuyết nhi nhờ giúp đỡ chính là hy vọng lâm tuyết nhi có thể đi theo trương hoa bên người thoát được một mạng nhưng bây giờ cái này cô gái ngốc làm sao mình trở về ông nội cháu không đi ngươi ở nơi này cha ở nơi này mẹ cũng ở đây chúng ta người một nhà nhất định phải vĩnh viễn chung một chỗ lâm tuyết nhi hít sâu một hơi quất rút ra cái mũi nhỏ giờ k h ắ c này nàng đ ỗ n g nhiên trưởng thành trở nên không sợ hãi dám gánh vác trách nhiệm các vị b á t trai trương hoa là ta tìm tới ta lâm tuyết nhi một người làm việc một người làm có cái gì liền hướng về phía ta tới chớ làm tổn thương ông nội ta lâm tuyết nhi vừa nói ánh mắt chuyển hướng liêu chính trung mặc dù liêu chính trung đứng ở trong đám người tương giờ phút này không hề tính từ mắt nhưng nàng vẫn là thời gian đầu tiên biết nơi này ai làm chủ dẫu sao võ đạo giới là thực lực vi tôn trừ châu ba đại hóa kính cao thủ nàng dĩ nhiên là nhận được tích cô gái nhỏ chuyện này có thể do không thể chúng ta bạch gia đã hạ lệnh muốn tiêu diệt ngươi lâm ra cả nhà à vừa nói liêu chính trung lại thở dài nếu ngươi trở về cũng chỉ có thể để lại tuổi quá trẻ sống lâu hai ngày không tốt sao nếu không phải là chạy về tới lời là nói như vậy nhưng liêu chính trung vậy rõ ràng có lúc chết cũng không sợ đáng sợ là một người lẻ loi còn sống nhưng mà hiểu thì hiểu chuyện nên làm vẫn là phải làm liêu chính trung nhìn về phía lý thụy lý thiếu hiệp lâm lao đệ đã thua ngươi có thể tiếp tục cùng vị tiểu cô nương này tiến hành một trận kế giao cho ta lý thụy vậy không k h á c h khí giết một cái là giết giết hai cái cũng là giết thừa dịp còn sớm giết xong nhanh đi về phao mã tử ông nội ngươi muốn nghỉ ngơi đi chuyện của lâm ra do ta chịu trách nhiệm lâm tuyết nhi đứng lên không sợ nhìn lý thụy mặc dù nàng chẳng qua là nội khí hậu kỳ và lý thụy cái này nội kỉnh sơ kỳ tranh lệch một tầng thứ có thể người lâm ra thà đứng chết tuyệt không quỳ trước sinh chết cũng phải cần chết đang t ỉ đấu ở giữa không thể hoa hoa nang nang chết chu sa trưởng lý thụy cũng không nói nhảm hai tay đỏ thấm công hướng lâm tuyết nhi phi vân thủ lâm tuyết nhi như con bướm vậy phiên phiên khởi vũ mượn địa lợi ở trong sân và lý thụy chu toàn đáng tiếc lý thụy cuối cùng là nội kình kỳ kình lực ngưng luyện chu sa trưởng lại chứa khí độc lâm tuyết nhi cái này còn bướm nhỏ không có thể đập thình thịch bao lâu liền bị tản mát khí độc hạ độc được chương một trăm ba mươi sáu tề trình ông nội lâm tuyết nhi nằm trên đất người nhỏ dùng rằng giống như một cái côn trùng như nhau bỏ hướng lâm trấn nam quần áo trăng chiếm hết đất bùn khuôn mặt nhỏ nhắn lại là kề cận nước mắt và lá rụng nhìn điềm đạm đáng yêu trong sân những lao gia tử khác cửa cũng nhớ tới liền mình đáng yêu cháu gái tiểu cách lý thụy lạnh lùng khạc ra hai chữ liền muốn tiến lên chấm dứt lâm tuyết nhi tánh mạng dừng lại lý lao gia tử lại cũng không có biện pháp nhịn lý thụy thăng nhóc này thật sự là quá ác tâm ngay trước nhiều như vậy ông già mặt như vậy nhẫn tâm còn muốn không muốn ở trừ châu võ đạo giới la n lộn ông nội lý thụy bất mãn kêu lên nhưng cuối cùng vẫn là ở lý lao gia tử bức thị hạ ngượng ngùng dừng tay ông nội ông nội ngươi mở mắt xem xem tuyết nhi ả lâm tuyết nhi rốt cuộc leo đến lâm trấn nam bên người nhưng lúc này lâm trấn nam đã bởi vì chúng độc quá sâu cộng thêm mất máu quá nhiều đã hôn mê lâm tuyết nhi lớn tiếng k ê u lắc lắc có thể lâm trấn nam vẫn là không có tỉnh cô gái nhỏ thuốc này cầm đi cho ông nội ngươi ăn vào đi lý lao ra tử từ trong ngực móc ra một cái xứ men xanh bình đổ ra một viên đầu ngón tay lớn màu đen đan dược ném cho lâm tuyết nhi cảm ơn lao bá lâm tuyết nhi nói tiếng cảm ơn vội vàng đem thuốc cửa ải lâm trấn nam trong miệng làm bậy ạ lý lao r a tử lắc đầu một cái nhắm mắt không đành lòng nhìn lại hình ảnh liêu chính trung trần c h ờ một chút vẫn là nói cô gái nhỏ ba n g ư ờ i mẹ ngươi cũng đều ở trong phòng đi theo bọn họ nói riêng đi lời nói này là tàn nhẫn có thể cũng bất đắc gì à, bạch ra thế lớn bọn họ không phản kháng được cảm ơn lão bá nhắc nhở lâm tuyết nhi dùng tay háo rẻ g ặ t giúp lâm trấn nam lao sạch trên mặt vết máu ông nội ngươi trước nghỉ một lát tuyết nhi đi xem ba mẹ vừa nói lâm tuyết nhi dùng cả tay chân từng điểm từng điểm bỏ hướng cửa đợi một chút lý lao gia tử lên tiếng đem toàn bộ sứ men xanh bình ném cho lâm tuyết nhi một người một viên hẳn có thể để cho các người khá hơn chút trước đại chiến hắn nhưng mà toàn lực phát huy khí độc ở chu sa trưởng kình dưới sự thúc giục tàn phá chu vi trăm mét đất lâm tuyết nhi cha mẹ coi như ở trong biệt thự cũng là không tránh khỏi khẳng định hôn mê nếu không lâm tuyết nhi mẹ a hương cũng không người động sớm nên chạy đến nhận con gái cảm ơn bác trai lâm tuyết nhi không có bởi vì là lý lao gia tử hạ độc thủ mà coi là kẻ thủ rất khéo léo nói tiếng c ả m ơn ăn vào một viên đan dược rất nhanh trên mặt đỏ thấm biến mất không thiếu khôi phục một ít khí lực đã có thể lảo đảo đi vào cửa chỉ nghe bên trong chuyền tới một hồi tất tất tốt tốt tiếng vang ông nội cần gì phải trì hoán đâu dù sao cũng phải chết sớm một chút để cho cả nhà bọn họ ở trên đường suối vàng đoàn tụ vậy tránh cho nhiều chịu khổ đợi ba mươi giây lý thụy lại có chút không nhịn được oán hận nói ở hắn xem ra loại này mẹo khóc con chuột giả từ bi là không cần phải dù sao đến lúc đó vẫn phải là hạ sát thủ vân v â n dường như như thế hình dung vẫn không quá thích hợp phải nói đối với hẳn phải chết người nhân t ử là hoàn toàn không cần phải chết sớm sớm siêu sinh mới là cực tốt x u ấ t sinh im miệng lý lao gia tử lạnh lùng trách mắng những lao gia tử khác cũng là các loại ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm lý thụy thằng nhóc túi h này liền không có một chút đồng tình tâm sao lâm gia hiện ở đây sao thảm bầu bí thương nhau đạo lý hắn cũng không biết sao thế eruien trái tim đen đu ám cua vn cha mẹ lâm tuyết nhi cật lực đem lâm hằng và a hương từng cái lôi ra gian phòng và lâm trấn nam ngay ngắn như nhau song song để chung người một nhà ngay ngắn như nhau trọng yếu nhất tuyết nhi lâm tuyết nhi mẹ a hương không bị thương chẳng qua là chúng độc cái đầu tiên tỉnh lại thấy lâm tuyết nhi vừa vui vẻ yên tâm lại bi thương đau sự việc đến nơi này đến nước lâm trấn nam vậy không đạt nàng đã biết chuyện này là lâm tuyết nhi đưa tới có thể nàng cũng không có trách cứ lâm tuyết nhi ý nghĩa ngược lại là lâm tuyết nhi không có thể chạy trốn mà bị thương đau mẹ thật xin lỗi đều là ta không tốt đều do ta quá tự do p h o n g khoáng lâm tuyết nhi thấy mẹ rốt cục thì khóc lóc chảy nước mắt nước núi hối hận không thôi nàng rất hối hận nếu như ban đầu không phải lòng quá lớn muốn đoạt được trừ châu võ đạo giải thi đấu tên thứ nhất cũng sẽ không có nhiều như vậy chuyện mặc dù ông nội trước đó đã đem v õ đạo cuộc tranh tài quy tắc ngầm nói cho nàng ví dụ như đây là hoa gia và liễu gia dùng để bóc lột gia tộc khác ngựa cớ có thể nàng vẫn kiên trì mới gặp để cho trương hoa ra tay vì thế thậm chí không tiếc bỏ ra mẹ đưa cho nàng truyền gia bảo huyền châu hết thảy hết thảy đều là nàng lòng tham gây hoạn chuyện này thậm chí đều không thể trách trương hoa xuống tay tàn nhẫn người bạch gia thô bạo bá đạo thi đấu thua lại vẫn không nhận nợ sau chuyện này đi tìm tuyển thủ phải về khen thưởng loại này chán ghét chuyện cũng làm được thật thật là không có hạn chót nếu không phải không có năng lực lâm tuyết nhi mình cũng muốn giết bạch ngọc đường phải biết bạch ngọc đường muốn vậy ba quyển bí tịch có hai bản là nàng trương hoa không có làm sai duy nhất sai chính là người định không bằng trời định ai biết thời khắc mấu chốt này bạch ngọc thang đột phá hoa kính đạt tới quy nguyên liền đâu nếu bạch ngọc thang vẫn là hoa kính cho dù là hoa kính đại viên mãn vậy không có biện pháp uy á toàn bộ trừ châu vo đạo giới mình không được tất cả mọi người tới ám không đánh lại có thể động sùng à đáng tiếc đến quy nguyên cảnh giống vậy hỏa khí đã mất đi hiệu lực đừng nói không đánh chúng coi như chúng cũng không gặp có thể gây tổn thương cho đến quy nguyên cảnh tôn g sư tuyết nhi cái này không trách ngươi ngươi chớ khóc a hương trấn an lâm tuyết nhi đều phải chết nàng không muốn đứa trẻ còn là sai lầm cảnh cảnh với trong lòng tuyết nhi lâm hàng vậy tỉnh thấy lâm tuyết nhi rất là cao hứng cha thật xin lỗi lâm tuyết nhi vội vàng khóc nói hay n ấ y không có sao đây cũng là số mạng à lâm hằng vậy đã thấy ra hù hù hù lâm trấn nam ho khan tỉnh tổn thương nguyên khí nặng n g ư ờ i hắn giờ phút này không có những ngày qua tinh thần ánh mắt đều có chút không thấy rõ cha lâm hằng cầm lâm trấn nam tay gậy g ò chỉ còn lại xương cảm giác trong lòng đau xót ngay thương bận bịu i kiếm tiền bận bịu i xa dao nhưng là không phát hiện lao da tử thật đã già rồi lại cũng không thôi trước cái đó có thể vì hắn chống lên một mảnh vạn n ă n g cha đáng tiếc đáng tiếc phát hiện quá muộn cho đến sáng sớm hôm nay mình cũng không phát hiện còn giống như một không lớn lên đứa trẻ như nhau hướng lao ra t ử cầu cứu thật không nên à bất h i ể u à hằng nhi ngươi tỉnh như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt lâm trấn nam không thấy rõ đồ có thể mượn thanh âm liền nghe ra là con trai mình rất là vui mừng vô vô lâm hàng tay đừng trách tuyết nhi nàng vậy có lòng tốt cha ta biết ta không trách nàng lâm hằng lỗ mùi đ a u x ó t nhưng là không nhịn được khóc lên a hương thấy vậy cũng là không nhịn được ốm lâm hằng và lâm tuyết nhi cùng nhau khóc mặc dù giờ phút này đã không có hy vọng nhưng nàng vẫn là không nhịn được ở đ ấ y lòng xa cầu hy vọng ông trời có thể lại cho bọn họ một lần cơ hội cùng nhau ôm khóc mười phút lâm trấn nam tê khàn giọng nói liếu lao ca lý lao ca cảm ơn các người có thể cho thời gian để cho ta một nhà đoàn tụ còn có chư vị lao ca thật xin lỗi lãng phí mọi người thời gian Bây giờ, chương á c có người t ể ra ra tay. Lao tử t À, Lý lao ra tử trùng trùng thở dài một trăm ba mươi bảy giường tay vừa động thủ một cái đi liêu chính chung túi đầu phất tay một cái phát ra mệnh lệnh chọn một người đi ra để cho hắn động thủ phỏng đoán không ai xuống tay được dứt khoát vừa động thủ một cái dù sao nhiều người như vậy ở đây nội kinh bên ngoài thả đủ đưa cả nhà bọn họ lên đường rất nhiều lao gia từ chối mắt nhìn nhau cuối cùng cũng chỉ có thể than thở một tiếng người ở dưới mái hiên không túi đầu không được đồng loạt đi lên trước đem lâm ra bốn người vây quanh người lâm ra chấp nhận nhắm mắt ở bạch ngọc thang mạnh mẽ võ lực chèn ép hạ kỳ tích cuối cùng là sẽ không phát sinh đại cao thủ gặp lại sau lâm tuyết nhi ngắm một cái cửa cũng là nhắm mắt một khác cuối cùng nhưng chẳng biết tại sao nghĩ tới trương hoa có lẽ là bởi vì là trương hoa có cho lâm gia báo thủ hy vọng duy nhất đi mặc dù hy vọng mong manh dẫu sao coi như trương hoa sau lưng co quy nguyên cảnh võ giả cũng không khả năng bởi vì làm cho này chuyện nhỏ và một cái khác quy nguyên cảnh võ giả bạch ngọc thang tử chiến chết là lâm ra không phải trương hoa tội gì động thủ liêu chính trung ở đám người bên ngoài nhẹ ói hai chữ hắn bị thương bất tiện vật kình cho nên chỉ cần ở bên ngoài cùng kết quả là được thật ra thì đứng ở trong vòng vậy không nhiều tốt những lao ra t ử khác cơ hồ đều là nhắm mắt nhiều người như vậy cùng nhau phát động nội kình không nghi ngờ chút nào lâm ra bốn người tuyệt đối là gân cốt đứt đoạn máu tươi đ ầ y trời thê thảm không nỡ nhìn nhưng thì có biện pháp gì đâu không người chủ động đứng ra vậy cũng chỉ có thể đồng loạt ra tay hơn nữa đau lâu không bằng đau ngắn nhiều người như vậy vừa động thủ một cái lực lượng cường đại tuyệt đối là ngay tức thì trong nháy mắt giết người lâm ra cũng có thể thiếu chịu khổ một chút t ố t vô cùng lão ra tử cửa ở liều chính trung dưới sự chỉ huy vận đủ nội kình đang muốn ra tay đợi một chút đây là một tiếng gào to từ bên ngoài viện truyền tới lao ra t ừ cửa vậy thuận thế ngừng tay nhìn về bên ngoài viện thanh âm có chút q u e n thai lâm tuyết nhi kinh ngạc vui mừng ngẩng đầu nhìn về phía người đến áo ba lỗ q u ầ n thường khoe miệng cười trúng c h í m chính là vương h i ể u phong ngươi làm sao tới lâm tuyết nhi cũng không biết nói cái gì cho phải chu i ê n c ủ a tui nét nếu là trương hoa xuất hiện nàng nhất định là ngạc nhiên mừng d ỡ có thể vương h i ể u phong m à vậy cũng chỉ còn lại có kinh ngạc mao tuyến vui cũng không có tên này liền một người bình thường liền nàng cũng không đánh lại tới vậy u ổ n g công nhiều nhất đưa cái đầu người thôi ta cũng không muốn đến à nhưng người nào để cho ta người này tâm tính thiện lương đâu vương h i ể u phong cười trả lời hắn vậy không nói được mình tại sao phải tới theo lý đây là đầm rồng h a n hổ lâm tuyết nhi ngày thường đối với hắn vậy không được tốt lắm được rồi nhưng thật ra là các loại ngược đãi ói mật cũng sắp cạn sạch vị này anh bạn trẻ có gì ý kiến hay ạ liêu chính trung ngược lại cũng không bởi vì là vương h i ể u phong là người bình thường má tức giận như cũ rất có lễ phép vương h i ể u phong chỉ một cái lâm ra bốn người cao giọng tuyên bố ta là tới dẫn đi bọn hắn anh bạn trẻ người muốn mang đi bọn họ ngươi có thể biết bọn họ là ai liêu chính trung nhữ mày một cái ánh mắt ở lâm tuyết nhi và vương h i ể u phong bây giờ tới quay về ở hắn xem ra vương h i ể u phong hoặc giả là lâm tuyết nhi c u ồ n g nhiệt người ngưỡng mộ nhìn điểm nhiệt huyết phim truyền hình liền nhiệt huyết ở trên muốn đứng ra bất bình dùn có thể bất bình dùn cũng có thực lực à, không thực lực chính là đưa thức ăn khổ như vậy chứ còn sống không tốt sao lâm ra lâm thị tập đoàn mà vương h i ể u phong dửng dưng trả lời đ ấ y lòng nhưng là lo lắng ông cụ người làm sao còn chưa tới a hoa không biết thật là không luyến t i ế p xem anh chết đi anh một người dày không dừng được à. nhiều như vậy lao gia tử một người một gậy cũng có thể đem anh sống gõ chết thang nhóc ta muốn tìm cái chết ta tắc thành ngươi đây là lý thụy đứng không vững nắm quả đấm đi về phía vương h i ể u phong thật vất vả cùng đến lạo ra tử cửa ra tay giải quyết lâm ra mắt xem có thể trở về nhà sách súng khởi công kết quả cũng không biết từ đâu toát ra cái tiểu tử ngốc chỉ hoan thời gian liêu chính trung nhữ mày một cái cũng không nói lời nào ở hắn xem ra để cho lý thụy ra tay cho vương h i ể u phong một cái dạy bảo cũng tốt tránh cho vương h i ể u phong thằng nhóc này ngày sau không biết trời cao đất rộng lại mạnh mẽ vào chết thảm hại hơn đợi một chút có lời thật tốt nói có lời thật tốt nói đ ừ n g tay máy tay chân quân tử động thủ không đúng quân tử động khẩu không động thủ vương h i ể u phong không biết võ công đẹp trai bất quá ba giây liền liền rút lui thằng nhóc ngươi yên tâm ta không động thủ lý thụy vừa nói một chân đạp hướng vương h i ể u phong đợi một chút một tiếng uy nghiêm k h ẽ quát vang lên lý thụy tức giận cố chịu chân nếu như người khác hắn khẳng định lười để ý ngươi nói đợi một chút chờ các loại ngươi ai à. chỉ hoan bố thời gian n g ư ờ i thường nổi sao có thể thanh âm này hắn rất quen là nhà hắn lao gia tử hô hù chết anh vương h i ể u phong lặng lẽ hướng ngựa về sau thân thể giờ phút này lý thụy t r â n khoảng cách ngực hắn chỉ có năm cm lý lão đệ ngươi đây là liêu chính trung nghi ngờ nhìn về phía lý lao gia tử không biết hắn vì sao đột nhiên kêu ngừng vậy không có nghe nói lý lao gia tử ngày thường có nhiều nhiệt huyết tả liêu lao ca thằng nhóc này bước chân phù hư tinh khí tăng giả vừa thấy là người bình thường ta xem vẫn là thôi đem hắn câu nệ ở một bên là được liền đừng tay máy tay chân tổn thương hòa khí hôm nay có lâm l a o đệ một nhà cũng đã là làm chuyện ngươi trời ghét lý lao gia tử cười yếu ớt giải thích lý lao đệ nói có lý vậy thì làm như vậy đi làm phiền lý thiếu hiệp liêu chính trung như có điều suy nghĩ gật đầu một cái còn như lời này có phải là thật hay không có đạo lý ai quan tâm đây dù sao chừng bất quá một người bình thường không người quan tâm thuận tay bán một tốt vậy là có thể ngay sau ở bạch gia thuộc hạ mọi người còn phải giúp nhau canh gác đây thụy nhi đem anh bạn trẻ này mang đi ra ngoài đi trong sân máu t a n h chớ dọa người ta lý lao gia tử phân phó đáy mắt nhưng là thoáng qua một đạo tinh quang đối với trương hoa đoàn người phối trí hắn nhưng mà cố ý hiểu qua trước mặt thằng nhóc túi h này chắc là trương hoa chơi đùa từ nhỏ đến lớn quen lúc nhỏ trương hoa ít nhất có cái quy nguyên cảnh tông sư làm hậu thuẫn có thể không đắc tội còn chưa đắc tội tốt không gặp bạch ngọc thang lớn lối như vậy người liền hoa hùng cũng thuận tay giết nhưng bây giờ cũng chỉ dám cây đuốc khí đi lâm ra trên đầu giải phải biết trương hoa mới thật sự là hung thủ giết người à, để hung thủ không giết giết đồng loa cả nhà cái này rõ ràng chính là chọn trái hồng mềm bờ ả cũng chính vì vậy tỏ ra bạch gia có chút bắt nạt kẻ yếu cho nên còn cần một cái mập gà lập uy hoàn toàn điện định bạch ra ở trừ châu võ đạo giới nói một k h ô n g hai uy nghiêm vô thượng biết lý thụy tức giận đáp lời sau đó kéo lại vương h i ể u phong đi bên ngoài kéo coi là thằng nhóc ngươi may mắn nếu không phải ông nội ta mở miệng ngươi ngày hôm nay liền chuẩn bị kêu ta ông nội đi này dừng tay à các người không thể như vậy không thể à ban ngày ban mặt vang vang càng khôn cái này còn có vương pháp mà cái này còn có công lý mà Các người như vậy là sẽ gặp báo ứng sẽ gặp báo ứng vương h i ể u phong dùng rằng giống to đáng tiếc không chứng dùng hắn căn bản đúng không ra lý thụy cặp kia luyện qua tay băng người nha cho ta an tĩnh một chút lý thụy hung hăng bỏ rơi một cái tắt tới vương h i ể u phong trên mặt nhiều năm đỏ tươi n ằ m dấu ngón tay ngay tức thì s ư n g sốt u lớn lên nhớ sau chuyện này hắn cho tới bây giờ không có bị người đánh bây giờ nhưng là một lần đầu chương một trăm ba mươi tám đến một tát này vậy ngay tức thì để cho hắn t ỉ n h h ồ n lại trước mặt đám người này là thật dám hạ độc thủ hung thủ giết người mình nếu còn dám nhạy tê u nói không chừng ngay cả mạng sống cũng không còn h ừ thiện nhân lý thụy cười lạnh một tiếng vương h i ể u phong loại này tiện h nhân chính là tiện không thu thập không được hắn trước kia lúc đi học cũng đã gặp qua loại này tiện h nhân dựa vào bây giờ là xã hội pháp chế miệng thúi không được các loại chán ghét người bất qua đánh mấy bữa là tốt ngay sau thấy hắn cũng không dám lên tiếng ngoan ngoãn liền lấy người thụy nhi người đây là làm gì tại sao đánh người còn không nhanh chóng cho tiểu vương huynh đệ nói xin lỗi chúng ta người tập võ luyện võ là vì cường thân kiện thể bảo vệ quốc gia cũng không phải là dùng để khi dễ nhỏ yếu lý lao g i a tử nhau mắt cảm giác sâu sắc ngày hôm nay đem lý thụy mang đến là sai lầm vốn là hắn là muốn cho lý thụy tới kiến thức một chút võ đạo giới tàn khốc để cho lý thụy nhớ lâu dài ngày sau đừng giống như lâm tuyết nhi như nhau đắc tội người không nên đắc tội cho lý gia khai ra thai hỏa ngập đầu kết quả ngược lại tốt sợ điều gì sẽ gặp điều đó vậy khỏi phải nói gì ngày sau bây giờ đã đắc tội thằng nhóc túi này thật là quá để cho người thất vọng trở về phi thật tốt d ễ dỗ một phen không thể vương hiểu phong nhưng mà trương hoa người đánh chó còn phải xem chủ nhân thật làm trương hoa là cái gì tánh tốt chủ sao đây chính là liền bạch ngọc đường đều nói giết liền giết tồn tại vạn nhất trương hoa tìm tới cửa muốn giải thích lý gia coi như thảm ông nội ngươi để cho ta cho hắn nói xin lỗi lý thụy quay đầu dùng một loại yêu thích trí chướng người già ánh mắt nhìn chằm chằm lý lao gia tử tập võ là vì cường thân kiện thể bảo vệ quốc gia lời này là nhà mình lao gia tử nói ra được hắn không phải là bị lửa đá đi ngay xưa hắn đều là nói tập võ chính là vì mạnh mẽ tự thân khi dễ người khác những lao gia tử khác cũng là rối rít quay đầu nhìn về phía lý lao gia tử lao gia này r ồ i tính lúc nào trở nên như thế v i đại công chính còn bảo vệ quốc gia cái này lớn lời nói chung quanh lại không quan phương người đâu đều là luyện võ người nào không biết hại ả có ý tứ sao nói xin lỗi lý lao gia tử hừ lạnh một tiếng người nào thích liền ai làm lý thụy n ề n đồ qua toàn làm không thấy vậy không nghe được cùng một người bình thường nói xin lỗi hơn nữa còn là một chàng trai nghèo hắn thật không bỏ được mặt mũi này đây nếu là truyền ra ngoài hắn trừ châu tiểu pháo vương làm sao còn ở trên đường phối hợp thằng nhóc này lý lao gia tử cắn răng tức giận có chút run rẩy nếu không phải sân không thích hợp hắn thật muốn động thủ để cho lý thụy biết biết cái gì là gia pháp lý lao đệ làm bất giận người tuổi trẻ xung động điểm có thể hiểu ngày sau có thời gian thật tốt khuyên cáo một phen cũng được liêu chính trung khuyên nhủ bây giờ muốn đem tránh sự làm đi nghe liếu lao ca lý lao gia tử không biết làm sao dẫu sao bây giờ bạch gia mới là cấp trên ra lệnh không cho vi phạm các bạn già nhanh làm tranh sự liêu chính trung vô vô tay để cho dự định xem kịch vui láo ra t ử cửa mau chuẩn bị nhanh đi sớm một chút đưa lâm láo đệ một nhà vậy sớm đi kết thúc đau lâu không bằng đau ngăn à. đừng sắp chết còn bị dọa sợ người ta lao ra t ử cửa lẩm bẩm từng cái đứng ngay ngắn phương vị chuẩn bị ra tay không thể à. dừng tay à. vương h i ể u phong ở đáy lòng giống to ân bình thường là ở đáy lòng sắc mặt nhưng cũng không dám lại giống lên mới vừa lý t h ủ y một cái tát kia đã đem hắn đánh thức không thực lực liền đừng t y mạnh nếu không thì là tìm chết gặp lại sau đại cao thủ lâm tuyết nhi chấp nhận nhắm mắt đ ộ n g thủ liêu chính trung hạ đạt chỉ thị những lao gia tử khác lại là một trưởng nâng lên liền muốn vô xuống đợi một chút bên ngoài viện lần nữa truyền tới một tiếng quát to tiếng này cùng trước kia bất đồng nó vang vọng có lực thậm chí mơ hồ chấn động động lòng người phủ t ạ o cao thủ liêu chính chung trong con ngươi tình quang loại lên người đến là cao thủ không thua với cao thủ của mình những lạo gia tử khác tất cả đều là võ đạo người trong tự nhiên vậy cảm ứng được vội vàng dừng tay ở võ đạo giới tỷ võ hoặc là hạ sát thủ người khác kêu ngừng liền dừng lại có lẽ đang bình thường người xem ra rất ngu so có thể thật ra thì đây chính là quy củ ước định tục thành quy củ nhất là ở ban ngày ban mặt vang vang càn khôn lúc này người tốt nhất dừng lại tuân thủ quy củ này nếu không ngày sau người khác cũng biết không quy củ đối với ngươi dĩ nhiên trọng yếu nhất chính là bỏ mặc người đến là địch hay bạn người ta kêu đợi một chút ngươi bất đồng chính là không cho người mặt mũi rất dễ dàng đắc tội với người vạn nhất đắc tội không đắc tội nổi bị thuận tay làm thịt há chẳng phải là h oan uổng hơn nữa lúc này đợi một chút ngươi thật đợi đó chính là không hạ tử thủ coi như là đối phương tới v i ệ n quân đánh bại ngươi sau đó cũng sẽ cho ngươi cái lần sau trở lại cơ hội cho nên rất lâu Phải tuân thủ quy củ, tuân thủ, người khỏe ta thật là lớn nhà người người tới. tuân tuân ta tốt. tử, rốt quy đều cuộc lớn củ, Lao ra là đã、tới. vương Hiểu Phong lục ệ nóng doanh tròng nhìn Vương l giáp Giờ Vương phút này, lạnh ụ Lục c cả sắc Giáp người đã bảo, không gió tự động, Vương Vương Giáp trai phải đẹp ép. bảo, thanh đã tự mặt tuyệt, một ra, l lùng nhìn về phía lý thụy mặc dù hắn là tán tu nhưng cũng là hóa kính tao thủ có mình ngạo cốt và tôn nghiêm lý thụy không dám nói nhiều vội vàng buông vương vương h i ể u phòng hiển nhiên vậy nhận ra người tới thân phận dĩ nhiên đáy lòng hắn là rất muốn đoán hận một câu ngươi nha giả bộ một mấy đ ê m à đựng cùng bạch ra bạch ngọc thang đại nhân dành ra tay hai chiêu liền giải quyết ngươi đến lúc đó bố nhất định phải ngươi quỳ xuống kêu đại gia chú em vương ngươi cái này tới là có gì phải làm à? liêu chính trung ho khan sắc mặt tỏ ra có chút tái nhợt trọng thương chưa lành hắn chân thực không có biện pháp trước khí thế lên và vương lục giáp chống lại vương lão ca vương quan chủ quan chủ khí sắc không tệ à? những lao gia tử khác vậy rối rít trò hỏi hóa kính và nội kình mặc dù chỉ kém một tầng có thể vương lục giáp tuyệt đối có thực lực lấy một làm mười d ù đấu dưới thậm chí có thể thủ thắng nếu như vận đủ công lực thậm chí có thể ở mấy chiêu bây giờ liền tiêu diệt nội kình kỳ võ giả không đ á p tội nổi hả nếu không bạn nhất đợi một hồi một lời không hợp muốn động thủ mấy phe tuy có nhiều người như vậy ở đây có thể chỉ cần vương lục giáp một lòng muốn kéo người c h ô n theo đó là tuyệt đối không ngăn nổi liêu lao ca vương lục giáp chẳng qua là gật đầu một cái đáp lại một chút liêu chính trung còn như những người khác thì làm như không thấy lão đệ phụng chủ nhân mệnh lệnh phải dẫn đi lâm ra đoàn người lão ca được cái thuận lợi đi vương lục giáp vừa nói hướng liêu chính trung chắp tay một cái cái này liêu chính trung rất là làm khó chú em vương à, cái này lâm ra nhưng mà bạch đại nhân hạ lệnh muốn tiêu diệt ngươi như vậy lão ca không có biện pháp giao nộp à. lão ca lâm ra chẳng qua là gặp vô vọng t hài hương bạch ngọc đường chuyện ta chủ nhân đã cùng nhau gánh chi nếu bạch ngọc thang không phục có thể cứ việc lên núi ố linh lý luận vương lục giáp ớn ngực khí thế mười phần nhưng mà có thể chuyện này nó thật sự có chút nếu là có thể liêu chính trung tự nhiên cũng không muốn làm khó lâm ra có thể bạch ngọc thang đã hạ lệnh hắn có thể làm sao nếu như thả qua lâm ra đến lúc đó ngọc liêu sơn trang liền thảm bạch ngọc thang và trương hoa hai người đều không dễ cho cả thật đặc biệt thần tiên đánh nhau người phàm gặp họa hóa kính có lẽ chỉ có thể đánh mười thậm chí có ba bốn cái nội kình đỉnh cấp liền có thể cùng chống lại chương một trăm ba mươi chín được cứu có thể đến quy nguyên cảnh đã không phải là số người có thể ngăn cản giơ tay nhấc chân bây giờ có uy lực cực lớn ả một quyền l ê n dưới không chết cũng bị thương liêu lao ca chúng ta người trong võ lâm tự nhiên phải lấy võ bản về cao thấp luận đạo lý lý lao gia tử cười híp mắt đi lên trước ở liêu chính t r u n g bên người thấp giọng nói nếu không liền cùng trước kia cùng lâm lao đệ tỉ thí như nhau phái người lại tới một vòng là được đến lúc đó thua cũng có thể hướng bạch ra gia giao phó cho đi liêu chính trung trầm n g â m một chút gật đầu một cái lý lao gia tử chỉ nói thua sẽ như thế nào lại không nói thắng làm thế nào nhưng mọi người cũng lòng biết rõ tỉ thí này nhất định là không thắng được bất quá là muốn tìm một dưới bậc thang nhân tiện lừa bịp hạ bạch ra pháp không trách nhiều người mà nếu liêu chính trung không bị thương chuyện này thật đúng là không dễ làm có thể nếu đã bị thương hơn nữa còn là bạch ngọc thang mình đã thương mà những lao gia tử khác chẳng qua là nội kính võ giả không địch lại đã đạt tới hóa kính hậu kỳ vương lục giáp vậy rất bình thường chú em vương n g ư ơ i ta làm bạn mấy chục năm chuyện này hiếm thấy ngươi tự mình lên tiếng lao ca vậy không thể không cấp mặt mũi liêu chính trung nhìn về phía vương lục giáp nói như vậy tại chỗ một t r ò i một t h ầ y phiên so nếu như chú em vương võ nghệ cao mạnh thắng toàn bộ chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua để cho đi cho Cảm ngươi mang người ơn. lâm ra. Cảm ơn. vương lục giáp cũng không phải không biết phải trái người biết đây là biện pháp tốt nhất nếu không chân huyết cuộc chiến nảy lên tới h ắ n ngược lại là có chạy ra khỏi vòng vây chắc chắn có thể người lâm ra nhưng là chết chắc vương lao ca lão đệ bất tài tới trước thỉnh giáo lão ca cao chiêu lý lao gia tử vận lên chu sa trưởng hướng vương lục giáp công tới vương lục giáp ngưng thần cũng là một trưởng vỗ hướng lý lao gia tử chu sa trưởng độc khí tuy mãnh có thể chỉ cần ở công lực lên áp chế nó, uy lực cũng chỉ có bước, chảy nó, thể trưởng làm bạn, Lý lao gia Tử thụt lùi ba bước, dên lên một tiếng, huy hạn. Hai khỏe lên bạn, dên lên miệng ở Gia làm Lý Lao lùi áp máu, Ấm. ba vọng ư nhưng người. ơ n thần công chăng này Nói xong, liền đắng g Gia láo lao là Lý Lao ca cái phục phục, ta thua. thế, Tử kết trở Tiếp, bội bội đi đệ quả, về v thành hứa lao gia tử lên trận người dày dạn kinh nghiệm cũng là một c h i ề u tích h bại sau đó là nguyên lãng lưu lao gia tử bùi cây châu triệu lao gia tử rất nhanh đầy sân lão đầu cũng thua các vị đội ơn có d a n h d ỗ i có thể tới tìm vương mỗi uống trà vương lục giáp hướng chư vị l ã o gia tử chắp tay một cái rất chân thành mời vương lão ca nói quá lời vương lão ca thần công cái thế lão đệ thẹn không dám làm l ã o gia tử cửa vậy r ồ i rít cười đáp lại các người các người cái bộ dáng này bạch ngọc thang đại nhân là sẽ không bỏ qua các n g ư ờ i trong sân trên sàn nhà hoác trọng sắc mặt đỏ lên chỉ một đống l ã o gia tử kích động g ầ m thét mắt xem lâm ra sẽ chết quang đại thù phải báo lại không nghĩ rằng đám người này lại trắng trợn mở nước nước đến loại này không muốn nửa điểm mặt mũi đến nước các người cái này là một đám heo sao đánh nửa ngày gần trăm người vương lục giáp liền không kịp thở hoác lão đệ ngươi đây là đang hoài nghi chúng ta mở nước sao xem ra ngươi đối với vương lão ca thần công còn không rõ ràng à nếu không ngươi tự mình tiến lên và vương lão ca ước lượng mấy chiêu chỉ cần ngươi có thể chống nổi bà chiêu à bạch ra bên kia ta hứa mỗi nhận thua thừa nhận là mình mở nước như thế nào hứa lao r a tử cười lạnh một tiếng hoán hận nói ngươi ngươi hoác trọng run lẩy bẩy chỉ hứa lao r a tử không nói ra lời không xem hắn bây giờ nằm trên đất không bỏ dậy nổi sao cái này còn muốn ngăn cản bà t r i ề u có thể một t r i ề u không chết cũng đã là vương lục giáp hạ thủ lưu tỉnh ngươi cái gì ngươi có bản l ã n h liền lên không bản l ã n h liền đừng m ũ so tài một chút cùng con ruồi như nhau có ý tứ hứa lao gia tử tiếp tục cuồn oán hận phấp hoác trọng tức giận công tâm phun ra một ngụm màu tươi ngất đi không bất tỉnh không được à lại oán hận đi xuống hắn phải càng mất thể diện hơn à cái này hoác lão đệ vẫn là quá trẻ t u ổ i à không ổ trọng thực lực vậy thấp một chút không nhìn ra chú em vương thần công uy lực liêu chính chung túi đầu thở dài nhưng là lại đi hoác trọng n g ợ c bổ một đao được được hoác trọng ngã xuống đất rút ra tát hai cái hoàn toàn không có động tĩnh tuyết nhi cô nương rút một chuyện đi vương lục giáp ôm lấy lâm trấn nam nhìn về phía lâm tuyết nhi vương hiểu phong đỡ lâm hằng rút ra không ra tay lâm tuyết nhi mẹ a hương lại là nữ giờ phút này dụ độ không thành còn không đứng nổi lại không tiện t h i ế p thân chỉ có thể lâm tuyết nhi mình đỡ c ả m ơn bác vương lâm tuyết nhi nói đỡ dậy a hương đoàn người ra viện tử hướng đường xe chạy đi tới bác vương thuận lợi hỏi vấn đề sao lâm tuyết nhi nghĩ ngợi chốc lát hỏi nói Thật là l ớ ngoài cao muốn cứu Lâm ra, khẳng định mình liền ra tay. lão ra quang phái cái vương lục giáp tới cứu người tuy nói vương lục giáp thực lực mạnh là hóa kính đại cao thủ có thể trong sân đứng gần trăm vị nội kính võ giả chất cũng có thể chất chết vương lục giáp nếu không phải bọn họ mở nước ngày hôm nay phỏng đoán chẳng những lâm ra liền liền vương lục giáp mình có thể cũng không chạy khỏi cái này lúc đó là ạ đừng xem a hoa ngày thường lạnh lùng có thể lòng vẫn khỏe làm sao có thể sẽ thấy chết mà không cứu vương h i ể u phong cấp đáp phải không lâm tuyết nhi vẫn có chút không dám tin nhất định là ạ chẳng lẽ ta còn biết gạ t người sao vương h i ể u phong một mặt thành khẩn ha ha vương lục giáp cười lắc đầu một cái chuyện của người tuổi trẻ ạ chính là như thế có ý tứ Cố cái này, cố kia, mũi, cho cũng kỵ kỵ kia, không mũi, tới này lau ra lâu rất mặt bạch i người già, mới hối mới người tuổi ế đến t trì Bất trẻ hắn làm chuyện, trẻ trung, hoãn, hận không hắn không như hắn chuyện, sao non cũng muốn quản, là làm ớt. vậy kịp. b quả dẫu ra đại i v ệ ngọc Bạch n đường đang bạch ra tầng chót lầu chót tiếp nhận trời đất tinh khí tu vi tiến vào quy nguyên sau đó máu tươi d u n g luyện duy nhất trở lại bản còn nguyên thành làm người thể lúc ban đầu khí có thể gọi chi là nguyên khí chân khí hay hoặc là càng hình tượng điểm thận khí trung khí khí có thể người động lực chi nguyên khí chưa đủ người cả ngày b u ồ n bã khí đủ thì thì bóng loáng tỏa sáng quy nguyên cảnh sau đó máu tươi phản luyện là trung khí đối với người điều khiển chân chính tỉ mỉ có thể điều động cái này cổ trung khí lấy người này t h ể nhỏ khí cùng thiên địa rời rạc tinh khí hô ứng tạo thành cộng hưởng dung hợp lớn mạnh thân thể con người hẹp h ỏ i hô mặt trời lên cao ba x à o dương liệt tinh khí tán b ạ c h ngọc đường chậm d ã i t h u công miệng phun ba thước khí trắng thiếu da một bên chờ hồi lâu bạch quản gia lúc này mới đánh bạo chào hỏi bạch ngọc thang ghét nhất có người ở lúc tu luyện q u ấ y r à y hắn phải biết muốn đặt chân võ đạo giới cao cường thực lực mới là căn bản thực lực làm sao tới không phải là tu luyện tăng lên tới chuyện gì bạch ngọc thang giờ phút này sắc mặt r ừ n g dừng gợn sóng không sợ hãi tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động lâm ra đám người kia bị cứu đi bạch quản gia thận trọng nói rất sợ tin tức này chọc giận bạch ngọc thang khiến cho được từ mình gặp vô vọng thai hương người nào bạch ngọc thang sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước lâm gia vốn cũng không phải là hung thủ thuận tay diệt chi cũng bất quá là bạch gia những người khác vì biểu dương bạch gia uy nghi nơi ra lệnh chương một trăm bốn mươi ước chiến nghe nói là trương hoa phái vương lục giáp đi cứu người bạch quản gia thanh âm thả thấp hơn eo vậy không tự chủ cối xuống trong lòng lại là âm thầm mắng đám này thế ra không tiếp mở nước vậy thả quá mức nếu là trương hoa tự mình ra mặt vậy cứu đi còn không có vấn đề có thể vương lục giáp là thứ gì chủ nhân hai chiêu liền có thể giải quyết người đi đường cũng phối hợp có mặt mũi này trương hoa ở chỗ nào bạch ngọc t h ă n g cũng không để bụng liêu chính trung đám người cẩn thận hắn tự nhiên có thể nhìn thấu bất q u a ở thực lực tuyệt đối trước mặt hết thệ cẩn thận đều là không lên được mặt b à n tính toán bây giờ liêu chính trung các người sở dĩ còn dám có động tác nhỏ là bởi vì mấy ngày qua bận bịu củng cố tu vi không dành đi để ý tới trương hoa cho nên cho bọn họ tạo thành bạch ngọc thang sợ trương hoa ảo giác nhưng bây giờ h ắ n tu vi đã vững chắc chỉ cần giết trương hoa vậy liêu chính trung các người ngày sau cũng chỉ có thể tận tâm tận lực làm việc không dám động cẩn thận Núi、Ô、Linh. Quản Tin chuyên ngày mai ta thân phó núi、Ô、Linh Trương thánh mạng, lệ truy điệu em trai ta trên trời có linh thiêng.、Bạch、ngọc Thang nhắm mắt, nhàn nhạt gia lời. gia, mai điệu trai trời Ô Ô lấy lệ Bạch phó Hoa Bạch tức có truy trả ta ta mắt, em bạch quản gia có chút kinh ngạc mấy cái này ý nghĩa đây là muốn cùng trương hoa người sau l ư n g mới vừa ngay mặt dự định a bạch ngọc thang mới sơ tấn quy nguyên có thể địch nổi trương hoa người sau l ư n g sao vạn nhất đến lúc thua bạch ra mặt mũi coi như vứt xuống trong cống nước t h ú i đi bất quá bạch ngọc thang ra lệnh hắn không dám vi phạm chỉ đành phải kê ừ ừ rất nhanh liên quan tới bạch ngọc thang ước chiến trương hoa không phải nói ước chiến trương hoa người sau l ư n g tin tức truyền khắp trừ châu võ đạo giới nguyên bản thấp thỏm trong lòng lao ra từ cửa giờ phút này cũng là yên lòng từng cái đồng loạt hướng núi ô linh đi tới dự định làm chứng cái này tỉnh trừ châu trăm năm qua thứ nhất trận tông sư cuộc chiến dĩ nhiên hết t hệ các thứ này vương h i ể u phong các người vẫn là không biết vương lục giáp chỉ là một tán nhân những thế gia khác lao ra từ trước mắt ở bạch ra r ố c sức cũng không có tối t â m thông tin tức dự định cho nên bọn họ vẫn là rất bình tĩnh đánh hai cái sĩ mang lâm ra đoàn người lên núi ô linh c h ờ một hồi lên núi ngươi có gì dự định chủ tánh của người có thể không tốt lắm nếu như biết ngươi lấy hắn danh nghĩa tự tiện chủ trương hậu quả vương lục giáp hỏi ở đây sĩ bên trong trừ tài xế liền hắn và vương hiệu phong hai người đi một bước xem một bước đi a hoa hẳn sẽ không lạnh như vậy máu đi dẫu sao người ta cũng cứu về vương hiệu phong lo lắng nói đúng vậy cứu lâm gia ra lệnh là vương hiệu phong địa đặt trương hoa và lâm gia vốn là đổi chắc quan hệ cây bản không muốn để ý tới lâm gia sống chết phiền t o á i nói sau nếu ban đầu lâm gia dự định dễ chia phần thưởng vậy dĩ nhiên phải gánh vác hậu quả tương ứng trên đời cho tới bây giờ không có lợi ta toàn phải hậu quả ngươi tự phụ c h u y ệ n tốt dẫu sao trương hoa cũng không phải là lâm tuyết nhi cha mẹ ngoài ra lão gia tử lần này c ả m ơn ngươi ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ giúp ta vương h i ể u phong hướng vương lục giáp nói tiếng c ả m ơn không cần c ả m ơn ta đợi một hồi ngươi đừng lôi ta vào là được vương lục giáp k h o á t k h o á t tay cự tuyển nói trương hoa tính cách có chút lạnh không thích phiền thoái vậy không thích thủ hạ đi gây phiền thoái lần này hắn tự tiện ra tay cũng là xem đang cùng vương h i ể u phong sống chúng tốt phân thượng hơn nữa ngày sau có thể phải chuyện công trước thời hạn giao hảo một chút thôi yên tâm á hoa vậy ngươi cứ việc đi trên người ta đẩy vương h i ể u phong vỗ ngực điểm này đảm nhận hắn vẫn phải có tiếp theo một đường không nói rất nhanh tới giữa sườn núi biệt thự tiểu vương huynh đệ ngươi đây là bác ngô chỉ chỉ lâm tuyết nhi một nhà chân mày hơi nhữ lại bạch gia và chuyện của lâm gia hắn tự nhiên là biết trương hoa và bạch ngọc thang đều là nhân trung long phượng nhà họ cung mặc dù thế lớn không sợ chuyện nhưng cũng không muốn tự dưng bưng t r e o chọc những thứ này phiền thoái bác ngô bọn họ là bạn ta bị thương nhẹ muốn ở bên này ở đoạn cuộc sống vương hiểu phong vội vàng giải thích ngươi yên tâm không biết phiền thoái các ngươi ngươi cái chìa khóa mượn ta ta đem bọn họ tùy tiện an t r i ở một gian không trung biệt thự là được những ngày qua sống chung vương h i ể u phong cũng rõ ràng chút nhà họ cung lai lịch biết núi ô linh lên cái này mười mấy ngôi biệt thự đều là nhà họ cung thật đặc biệt là người có tiền tự do phong khoảng à người khác có tiền uống nước mua một chai ném một chai hắn nhà họ cung xây một cái nhà chống không mười mấy nóc cũng không người ở cũng không giao hàng thuần túy chính là vì phong cảnh tốt thế giới của người có tiền quá nghèo thật sự là không có biện pháp quản lý rõ ràng à xài hết mấy trăm triệu xây mười mấy ngôi biệt thự liền vì xinh đẹp được rồi bác ngô suy xét một hồi vẫn là đáp ứng yêu cầu này chừng bất quá thuận tay chuyện hơn nữa vậy coi là bán vương h i ể u phong một cái tốt ngày sau nói không chừng có thể sử dụng lên so sánh trương hoa vương h i ể u phong đây có thể tốt cầu thông nhiều cảm ơn bác ngô vương h i ể u phong vội vàng nói trước c ả m ơn mượn người biệt thự loại chuyện này thả một tháng tiền hắn cũng chỉ cảm tưởng lớn không nói những thứ khác quang biệt thự thường ngày bảo vệ hắn cũng không lấy ra được bất quá bây giờ cái này hẳn không phải là vấn đề lâm tuyết nhi nhìn thật có tiền chân thực không được chỉ sợ nàng xe thể thao nhỏ bán cũng tiết kiệm phải tên nẩy ngày ngày chạy như gió lốc vạn nhất xảy ra chuyện sẽ không tốt sai một tiếng an trí tốt lâm ra đoàn người vương h i ể u phong cuối cùng không thể không nhắm mắt gõ trương hoa cửa phòng sự việc làm sau chuyện này không cho cái giao phó là khẳng định không được đi vào trương hoa như c ũ lạnh lùng quang nghe thanh âm phán đoán không được hắn rốt cuộc tâm tình như thế nào a hoa nhìn trương hoa bình tĩnh gương mặt vương h i ể u phong vội vàng túi đầu xuống đem sự việc nói một lần sau khi nói xong liền nín thở ngưng thần chờ trương hoa cuối cùng cân nhắc quyết định có thể đợi nửa ngày cũng không gặp trương hoa đáp lại đánh bạo liết một cái chỉ gặp trương hoa lại đang nhắm mắt tu hành a hoa vương h i ể u phong thử thăm dò k h ẽ hô liền một tiếng ngươi có thể đi trương hoa phất tay một cái đây là chuyện ngươi cũng là ngươi chọn đường ta sẽ không can thiệp. cảm a n thiệp. c ơn vương h i ể u phong thở phào nhẹ nhõm vội vàng nhẹ bước thối lui ra cửa phòng ở vương h i ể u phong đóng cửa phòng nháy mắt trương hoa nhưng là ung dung thở dài à đạo bất đồng bất tương vi mưu chuyện chỗ này vậy đến nên và vương h i ể u phong tách ra thời điểm hắn nói là cô độc là cô quạng là thái thượng vong tình không phải trói buộc cũng không phải nhân gian công lý nhân gian chuyện tự có nhân gian đoạn người tu chân cuối cùng là theo đuổi siêu thoát thế gian tồn tại quá độ quấy nhiều chuyện nhân gian chỉ biết tiêu hao tự thân tâm thần liên lụy tu hành trái đất tài nguyên vốn là thiếu thốn lại không cố gắng dựa vào cái gì sửa trường sinh chứng đạo thật ta ở nơi này con đường tu hành lên nói không k h á c h khí dương lão nhị cũng so vương h i ể u phong nghiêm túc người ta không đúng là quỷ nhà bây giờ còn đang huệ m ộ t trong rừng bắt chặt tu hành ngoài cửa vương h i ể u phong vậy lặng lẽ thở dài trưng ơ hoa mặc dù không có nói rõ nhưng làm là quen lúc nhỏ hắn làm sao có thể không đoán được A hoa tâm tư hắn biết a hoa truyền hắn công pháp trừ muốn cho hắn không chịu thua kém cũng có gia tăng một cái tu trên đường đồng hành người ý nghĩa lần này tốt nhất lựa chọn tự nhiên làm như không thấy không đi cứu lâm g i a đoàn người t r ư ơ như vậy vậy thì cùng trương hoa giữ một mực có thể lâu dài đi tiếp nâng đỡ lẫn nhau cộng chứng tiên nói có thể hắn thật chỉ là người bình thường không có biện pháp làm được thấy chết mà không cứu nhất là vẫn là lâm tuyết nhi loại này cô gái mặc dù ngày thường trong miệng các loại than khổ hơn nữa ở trên xe bị chạy như gió lốc bị nôn mửa có thể thật ra thì trong lòng hắn thì nguyện ý nếu không vậy chưa đến nỗi liên tục ba ngày cũng ở trên xe ngồi dẫu sao mỗi ngày vẫn là phải xuống xe ăn cơm ngủ nếu như hắn thật không muốn lâm tuyết nhi cũng không thể đem hắn bó lên xe à. đẹp rất làm l ú n g đáy lòng hiền lành cô gái luôn là như vậy chọc người thương tiếc được rồi thật ra thì điều thứ nhất mới là trọng yếu nhất lâm tuyết nhi khí chất dung mạo vùng trường tuyết phỉ tám con phố còn có tiền loại này bạch phú mỹ nguyện ý cùng hắn chơi cho dù là run dày em ở vậy cũng có thể nói là một loại vinh hạnh ở trương hoa và vương h i ể u phong c u ố n quýt thời khắc cung ngọc phù và bác ngô vậy ở phía dưới bên trong căn phòng âm thầm thương nghị thật đúng là không nghĩ tới cái này trừ châu lại tiếp liền ra hai cái chân long bạch ra bạch ngọc thang đứng chi năm liền đột phá quy nguyên vậy tính không được bác ngô liền liền xúc động ba mươi tuổi quy nguyên cảnh d o i mắt toàn bộ trung quốc cũng là giỏi lắm tồn tại đ ị c h s á c cung ngọc phù cũng không khỏi gật đầu bọn họ nhà họ cung tuổi trẻ đồng lứa mạnh nhất cung chín hôm nay vậy vẫn còn ở bên ngoài tìm lên cấp cơ duyên có thể bạch ngọc t h ă n g đâu g ắ n g ngượng bằng mình thiên tư với quan đột phá cái này quả thực có chút kinh người nay thiên tư đã không dưới năm đó nhà họ cung nhị ra đủ để uy áp toàn bộ trung quốc trẻ tuổi đồng lứa đây là điện thoại văng lên bác n g â nghe điện thoại nói một câu chờ mồn không khỏi biến s á c tiểu thư tin tức mới nhất bạch ngọc t h ă n g đã b u ô n g lời ngày mai cùng trương h ò a quyết chiến với núi ô linh điên ở nơi này cung ngọc phù c a o một cái đẹp mắt chân mày núi ô linh nhưng mà nhà họ cung s à n nghiệp ở nơi này quyết chiến vậy coi như là đánh nhà họ cung mặt tiên triêu kiếm thần quyết chiến ở tại tử cấm đỉnh lúc ấy hoàng đế mặt mũi nhưng mà bị hung hãn quắt tầng một chớ nói chi là sau đó thiếu chút nữa phát sinh đâm rồng chuyện kiện coi là thật cực kỳ mất thể diện thành một đời trò cười p h ò n g đoán bạch gia bây giờ còn không biết cái này núi ô linh là ta nhà họ cung sản nghiệp nếu không ta đem tin tức thả ra ngoài để cho bạch gia đổi cái địa phương bác ngô hỏi dò núi ô linh thành là nhà họ cung sản nghiệp thời gian không hề dài chứng bất quá mấy tháng hết thể chẳng qua là bởi vì là cung ngọc phù giải sầu đi đến chỗ này cảm thấy xinh đẹp cho nên thuận tay mua không tồn tại cái gì trọng yếu kinh tế chiến lược các loại cung ngọc phù trầm ngâm chốc lát không ổn giờ phút này bạch ngọc thang sờ đột phá khi thế đang thịnh vạn nhất thả ra tin tức sau đó hắn ngại mặt mũi như cũ kiên trì ở chỗ này tỷ võ đến lúc đó ta nhà họ cung mặt mũi quả thật mất hết cũng không thể bởi vì là chút chuyện nhỏ như vậy đặc biệt từ nhà họ cung điều phái một cái quy nguyên cảnh tông sư tới c h ấ n c h ẳ n g đi t i ể u thư nói có lý bác nô g cũng là gật đầu một cái quy nguyên cảnh tông sư là bực nào tồn tại ở nhà họ cung cũng là địa vị c ự c cao làm sao có thể bởi vì là chút chuyện nhỏ như vậy liền ra mặt nói sau chân tràng một chuyện c h ấ n trụ còn dễ nói vạn nhất bạch ngọc thang trẻ tuổi khí thịnh đầu góc nóng lên cùng nhà họ cung tông sư động thủ đ ổ máu bỏ mặc thắng thua cuối cùng cũng thua thiệt quá đáng vậy nên làm gì bây giờ đâu bác nô có chút không nắm được chủ ý cũng không thể tùy ý đối phương phá hủy núi ô linh đi đến lúc đó nhà họ cùng mặt mũi đi kế thả liền coi là không biết đi chẳng qua sau chuyện này để cho bạch gia bồi thường ta nhà họ c u n g tổn thất cung ngọc phù rất nhanh hạ quyết tâm đây cũng là nhất thích đáng phương thức xử lý bạch gia phá hủy nhà họ cung đồ tới một gấp đội bồi thường nhân tiện còn có thể kiếm một k h o ả n nhỏ thế nào mà không làm chứ phải cứ làm như vậy bác nô g cũng không nói nhiều đứng dậy đi ra ngoài cung ngọc phù ngồi ở đàn trước kích thích dây đàn đ à n trước nhất là tay chín rộng l ă n g tán tiếng đàn ngừng cao tự do nhưng ít đi một phần linh động hiển nhiên đ ấ y lòng của nàng cũng không bằng trên mặt bình tĩnh như vậy nàng năm nay vậy sắp hai mươi có thể tập võ tư chất quá mức kém dù là dựa lưng vào nhà họ c u n g cũng không có thể đột phá tới nội kinh kỳ lại qua chút năm đầy hai mươi tất nhiên sẽ bị làm thông gia vật gả nhập khác thế gia con em thế gia nhận chịu thế gia q u a n vinh tự nhiên cũng phải thực hiện kỳ nghĩa vụ điểm này nhưng là không trốn khỏi nhưng bây giờ giáo dục lại là người người sinh nhi ngang hàng tự do có theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc quyền lợi nhất là hôn nhân tự do càng bị người bình thường ngày ngày treo mép nếu như có thể nàng cũng là muốn tự chọn tới một lần lãng mạn mà không mất ấm áp yêu mà không phải là giống như hàng hóa như nhau tiến hành cùng trị giá trao đổi bất quá chuyện này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi nhà họ cung là không thể nào thả qua nàng viên này tốt con cờ đừng xem nàng thân phận bây giờ cao còn gắng gượng tự do có thể thật ra thì thậm chí liền bác nô cũng kém hơn xuất r a sau đó vậy địa vị lại là sẽ cực nhanh hạ xuống đến lúc đó à võ đạo thế gia đệ tử trừ phi có thể đột phá hoa kính đặt tới quy nguyên nếu không khắp nơi bị giới hạn hiếm thấy chốc lát tự do cũng không biết thiên hoa chân nhân rốt cuộc là tu luyện như thế nào nếu là có thể giống như hắn vậy chưa đủ hai mươi liền lên cấp quy nguyên thiên hạ này lại có ai có thể hạn chế ta cung ngọc phù tâm niệm vừa động tiếng đàn ngay tức thì ngừng cao tranh giờ phút này dây đàn nhưng chặt đ ứ t đem trong ảo tưởng nàng kéo trở lại biệt thự số sáu lâm tuyết nhi mẹ a hương vây quanh tạp rể không thạo đào gạo nấu cơm những năm này sống trong n u n g lụa nàng rất ít đụng xuống phòng bếp giờ phút này tỏ ra rất là lạnh nhạt tuyết nhi nếu không đi đem vị vương tiên sinh k ê u kêu, kêu đến ăn chung bữa cơm nhạt đi a hương một bên trêu ghẹo mãi vừa hỏi nói vương hiểu phong dẫu sao cứu bọn họ người cả nhà trả lễ lại mời bữa cơm nhất định làm ớn nếu không phải giờ phút này lâm ra nguy cơ còn chưa tiếp xúc đừng nói một bữa cơm coi như là ba năm mươi triệu cũng phải cần cho tuyết nhi người đang suy nghĩ gì đấy a hương chờ giây lát gặp lâm tuyết nhi không có trả lời vừa quay đầu lại nhưng phát hiện con gái đang ngẩn người không không việc gì lâm tuyết nhi miễn cưỡng cười một tiếng trấn an a hương mẹ con đi kêu h án vừa nói lâm tuyết nhi tâm sự nặng nề ra cửa trở lại biệt thự hoàn toàn an trí tốt sau đó lâm tuyết nhi suy nghĩ lại một chút vương h i ể u phong lúc xuất hiện cảnh tượng luôn mãi suy tính sau rốt cục thì xác nhận một chuyện chuyện này đại cao thủ căn bản là không có dự định quản hết t h ả đều là vương h i ể u phong kéo vương lục giáp cáo mượn oai hùng làm nói cách khác giờ phút này lâm gia vẫn là rất nguy hiểm nói không chừng ngày mai không thậm chí tối nay thì có thể bị tìm tới cửa bạch gia tiêu diệt đây là một đại sự chuyện liên quan đến lâm gia sinh tử tồn vong việc lớn theo lý phải nói đi ra để cho mọi người cùng nhau thảo luận tìm kiếm đừng ra có thể lâm tuyết nhi nhưng thật không nói ra miệng thật vất vả trốn vượt bay lên trời có thể ung dung chốc lát không bao lâu lại phải trở về chờ chết g i á n chịu đựng cuộc sống cái này thật không thích hợp nhất là ông nội và cha còn trọng thương nghe được cái này tin tức nói không chừng liền một hơi không chống nổi đi được rồi đi một bước xem một bước đi có thể nhiều sống một ngày cũng l à kiếm lâm tuyết nhi thở dài hướng chính giữa nhất biệt thự đi tới